chương 470, t r y m tuyên uy chi danh chương 470, t r y m tuyên uy chi danh hai cái quỷ môn đại tướng mặc dù thực lực bất p h ả m nhưng độ ách thất tinh kiếm càng thêm hung hãn tại chu nguyên dung hợp tham lang cửa lớn lộc t ồ n văn quốc liêm trinh năm pháp kiếm quan g công kích đến bọn hắn cơ hồ không cách nào tránh thoát phá mà phá pháp hiệu quả vì thế bọn hắn chỉ có thể vùng bậy quỷ phát bắn ra quỷ lưỡi ý đồ đem chu nguyên kéo vào quỷ khẩu cắn xé nhấm ướt nhưng đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý chu nguyên thất tinh kiếm quan có thể tùy tiện phát động mũ hành tương khác hiệu quả cực kỳ khắc chế quỷ môn đại tướng âm sơn xích đồng thân thể theo từng đạo thất tinh kiếm quan g cắt kim trí tản xen lẫn thất tinh năm đấu kiếm khí sắc bén phá thể hai cái quỷ môn đại tướng dung mạo rất nhanh có thay đổi thân thể trải rộng v ế t kiếm đồng thời quỷ răng cùng bị phát lại hết sức v ơ n g bước lại không trước đó loại kia giữ t ậ n tri tướng cũng đánh mất đại đa số thủ đoạn công kích đây là chu nguyên tận lực gáp chế kết quả như hắn trọng điểm công kích một cái quỷ môn đại tướng lấy thất tinh năm đấu kiếm khí lực sát thương mắt đỏ đồng thủ hai cái quỷ tướng sớm nên có một bị rút lui hắn sở dĩ làm như vậy là vì tuần tự kích phát hai cái quỷ môn đại tướng nổi giận t r ạ thái xem bọn hắn có tồn tại hay không đặc dù sao hai cánh c ử a c ó thể tính hai cái cá thể cũng có thể xem như một cái chính thể thiếu ai cũng sẽ không hoàn chỉnh hai cái quỷ môn đại tướng quả thật có chút đặc thù phía trước sau tiến nhập nổi dẫn trạng thái sau lại từ hai phiến tải hữu chi môn nhanh chóng biến thành một đạo không có khe hở miệng cống bề ngoài xác hiện lên xích kim nhiều vết thương quỷ mắt màu son phân hai bên cạnh quỷ khẩu rộng lớn xâm nhập chỉ còn lại hàm trên t ạ i trên mặt đất danh hào phương diện cũng có chỗ biến hóa theo trước đó sáu mươi cấp ưởng t ử thành quỷ môn đại tướng đồng thủ sáu mươi cấp ưởng từ thành quỷ môn đại tướng mắt đỏ biến càng thêm đơn giản hiện là sáu mươi cấp quỷ môn xích đồng lại danh hảo sau có huyết hồng khô lâu â biểu tượng tô điểm bất quá nó trước đã bị chu nguyên trọng thương cho dù kết hợp miệng cống cũng chỉ là trung hòa còn xuất lại h v giờ phút này thanh máu miễn cưỡng duy trì tại bốn mươi sáu trạng thái â m sơn xích đồng huyết hải chi môn sinh tử chớ có hỏi t r ầ m luân quá trừng ư quỷ môn đại tướng hình tượng đại biến sau bỗng nhiên mở miệng phát biểu rất có vài phần uy nghi nhưng hắn vẹn uy phong một lát liền bị chu nguyên liên tiếp ba tiếng ọ n đi mười hai hp cũng được gấp tăng thêm phá ma trạng thái Nhận cùng lúc đó quỷ môn xích đồng lượng máu sụt giảm hai mươi giờ phút này còn sót lại một ư ơ i bốn lượng máu thấy này chu nguyên cũng không còn lấy thất tinh kiếm quang truy kích mà là trực tiếp vận dụng độ á c h thất tinh kiếm thu hoạch phương pháp sau một khắc thất tinh độ ếch tuyên uy tâm giới không trung xuất hiện bắt đầu hư ảnh đại phóng quang huy từ trên trời gián xuống lại là bên trên có bắt đầu chú chết đi dưới có thất tinh độ ách theo mang theo thần tiên hợp kích chi thế chiếu sáng quỷ môn xích đồng trên thực tế thất tinh tuyên huy hiệu quả là tỷ lệ tổn thương một số thời khắc chưa chắc có thất tinh năm đấu kiếm khí dùng tốt nhưng tuyên huy tam giới chi danh tuyệt đối không phải nói ngoa theo thần tiên hợp kích chi quan gia g thân quỷ môn đại tướng còn sót lại thanh máu trong nháy mắt về không tuyên huy tam giới hiệu quả cũng bắt đầu hiện hiện đ ố t lấy thất tinh tuyên vi pháp đánh giết quỷ môn xích đồng uy danh gia tăng phần đạo ma nhóm thế lực đã sơ bộ biết được danh hào của ngươi chú lần nữa cùng quỷ môn xích đồng hoặc thuộc hạ lúc chiến đấu có tỷ lệ tạo thành uy hiếp hiệu quả tiến tới ảnh hưởng tần suất công kích đốt thất tinh độ ếch tuyên uy tam giới trung tạo thành mười lăm năm chân thực tổn thương mục tiêu hp không đủ bám vào một năm tuyên uy tổn thương chú tuyên uy tổn thương có tiêu mất cơ ư ớ bản hiệu quả phục sinh sau cần bổ đủ tổn thương bổ đủ sau không hề bị ảnh hưởng thất tinh tuyên uy c h i năng hiệu quả không tầm thường đã có thể gia tăng uy danh lại có thể ảnh hưởng phục sinh hiệu quả bất quá chu nguyên trước sau như một đi là lòng son thuần nguyên phúc đức thâm hậu lộ tuyến cái trước là thiên phú của hắn cái sau là phúc vận hương hỏa chi công lại không nghĩ hôm nay thí nghiệm thất tinh tuyên uy công hiệu vậy mà tăng lên uy danh cái này ít nhiều có chút phúc uy song hành cảm giác sau này hảo cảm phán định phương thức kỳ lạ tà ma loại đơn vị có lẽ cũng biết nhìn thẳng vào hắn hảo cảm xem xét thất tinh tuyên uy thu hoạch hiệu quả sau chu nguyên đi hướng ủy môn thân thể tàn p h ế cũng nhặt một cái xích kim quang cầu lúc này xích đồng quỷ môn phía trên xuất hiện mô i hình bắt đầu vết tích thủ vị tương liên b ề sâu chừng ba thước có kèm theo kiếm quang lấp l ó e trong đó đốt thu hoạch được đặc thù đạo cụ xích đồng quỷ môn bài một huyết hải phun ra nuốt vào pháp một chính phản đồng tấm pháp một vũ đức phúc vận h hai vị quỷ môn đại tướng chưa sử dụng phúc vật hương hỏa lại sẽ trở thành rơi xuống vật điều này làm hắn ít nhiều có chút thật khốc thiện chuẩn bị chờ bọn hắn thiết lập lại sau lại dùng làm sâu thêm một chút bọn hắn cùng hương hỏa hóa thân hữu nghị huyết hải phun r a nuốt vào pháp dẫn huyết hải chi thủy tử trong miệng phun r a ô nhiễm quần thể mục tiêu huyết hải chi thủy dân trào thường có tỷ lệ sông ra điên cùng tu la quỷ chú đặc thù t r ù n g tộc thuật pháp khoảng cách huyết hải càng gần xuất khẩu càng lớn thì uy lực càng mạnh huyết hải phun da nuốt vào pháp cùng loại có thể lặp lại sử dụng huyết hải tu la cờ nhưng cũng đã mất đi huyết hải tu la cờ tiện lợi tính. một khi triển khai phép thuật này cho dù là thiện chiến tu la quỷ cũng không có khả năng một bên phun ra huyết h ả i chi thủy một bên không bị ảnh hưởng di động đối địch đặc thù thuật pháp chính phản đồng tâm pháp giới thiệu cửa chia trong ngoài có thể hộ bình an nhất chính nhất phản không thể c ù n g mặt ngoại lực xâm đến chính phản đồng tâm hiệu quả tiêu hao linh khí cùng thần ý phân hóa một đạo mặt trái hư ảnh hiệp trợ thi pháp có thể giảm bớt các loại thuật pháp ngưng tụ thời gian chú mặt trái hư ảnh không thể dùng đến đang đối mặt địch nhưng cũng bị quân địch đơn vị đánh tan mỗi lần duy trì liên tục thời gian một khắc đồng hồ chính phản đồng tâm pháp thật là tốt phụ trợ kỹ năng có thể tăng lên thất tinh năm đầu kiếm khí kích phát tần suất xem như chu nguyên lần này u minh chi hành thu hoạch lớn nhất so sánh cùng nhau xích đồng quỷ môn bài hiệu quả cũng có chút lặp lại năng lực cùng quỷ môn thông vũ thuật như thế có thể ghi chép tọa độ thông hành âm dương khác biệt duy nhất chính là nó thuộc về kiến trúc loại đơn vị chưa kích hoạt lúc có thể mang theo ghi chép tọa độ kích hoạt sau có thể hóa thành xích đồng quỷ môn cung cấp người thông hành chu nguyên đã bị nguyện thần diệu thanh trừ âm thần loại công pháp không có đối ứng âm thuộc tính linh khí xác thực không cách nào lại sử dụng q u môn thông v thuật nhưng hắn hương hỏa hóa thân cùng huyết hải tu la hóa thân như cũ có thể sử dụng vị môn thông vũ thuật vì thế xích đồng vị môn bài đối với hắn cá nhân mà nói giá trị không lớn bất quá xem như hiếm thấy kiến trúc đơn vị có thể làm sở thuộc lãnh địa gia tăng thông hành â m dương c h i năng cũng là tính hiệu quả không tầm thường kiểm tra thực hư rơi xuống vật giá trị sau chú nguyên v ị không lãng phí tàn phá xích đồng vị môn liền dẫn động thất tinh kiếm khí đối với nó tiến hành cắt chém sau đó lại lấy g a t ă n bảo cản k h ô n hồ lô tiến hành thu lấy chuẩn bị tinh luyện một chút đặc thù vật liệu khi hắn đi và h ư n g tử thành lúc t i ê n lý giáo chủ mận thám còn tại tận tâm công tác cũng lúc nào cũng nào bốn á cáo o h ư g trăm ừ thành t bảy mươi mốt tư tàng tâm châu chương bốn trăm bảy mươi mốt tư tàng tâm châu chu nguyên đánh bại hai vị v ị môn đại tướng động tĩnh rất lớn trước có bắt đầu tinh hiện năm minh hai ám c h i cùng nhau sau có thất tinh viên bi thành bắt đầu tinh rơi c h i tướng bởi vậy, vậy thiên l y giáo chủ mật thám mười phần xác định người tới là thất tinh cung đạo nhân thiên l y giáo chủ thu được truyền tin sau cũng có đồng cảm may mắn ta đón lấy cha xem xét tư mật thám chức vụ tiến về ngũ độc giáo bên trong an tâm ẩn nút nếu không hôm nay chắc chắn giữ nhiều lãnh ít bất quá tháng tám chuộc nhân c h i sự tình đã qua vì sao tháng này không như bình thường lại thêm ra một lần chuộc người sự kiện chẳng lẽ kia thất tinh cung đạo nhân đ ố i ta lên lòng quyết phải giết cho dù bốc lên thân tổn hại phong hiểm cũng muốn xông vào h ư ờ n g tử thành đem ta đánh giết không nên như thế mới đúng ta chỉ là thông qua âm dương cửa hướng đạo hương thôn điều động mấy v ị mật thám lại toàn bộ bị hắn bắt hắn lấy ở đâu lớn như thế hỏa khí thiên lý giáo chủ t r a n mối vẫn không có kết giải vô luật như thế nào cũng nghị không thông thất tinh cung đạo nhân vì sao tự tiện xông vào hưởng tử thành đ ô n g nhiên hắn cảm giác được cái gì lập tức hướng trong thành mật thám truyền tin hỏi thăm đạo nhân kia vào thành lúc nhưng có dị dạng ba vị phán quan có hay không thống lĩnh âm b i n h quỷ tướng vây quét hắn mật thám nghe vậy không khỏi đánh giá chung quanh một lát chờ xác định uổng tử thành b i n h tướng không có chút nào dị động phía sau mới hồi phục truyền tin giáo chủ trong thành cũng không khác thường đạo nhân kia đã tiến về uổng mạng phán quan điện thấy nó làm lẳng ê n là đối ứng chuộc người sự kiện vô trí người bằng không hắn như thế nào biết được uổng mạng phán quan điện p h ư n vị thiên lý giáo chủ lưu tại uổng tử thành mật thám đều là trung tâm người thông tuệ bọn hắn thấy chu nguyên không cần hỏi đường liền đi hướng ổn g mạng phán q u a n điện lại đối trong thành em hồn vị tướng phường đường phố chư cảnh làm như không thấy liền suy đoán hắn là vô trí người bình tĩnh mà xem xét suy đoán của bọn họ rất có đạo lý vô trí người cũng có trí người khác biệt rất lớn mới vào u minh không còn hiếu kỳ người hơn phân n ử a là vô trí người nhưng bọn hắn không biết rõ chu nguyên mặc dù lần đầu tiến vào v ư ở n g tự thành nhưng hắn hương hỏa hóa thân từng nhiều lần xuất nhập nơi đây vì thế hắn đối trong thành mọi việc biết sơ l ư ợ n đương nhiên sẽ không hiếu kỳ nhị quanh thiên lý giáo chủ nghe nói mật thám tri ngôn an tâm không ít xem ra là có người thông qua cái nào đó bị thác thôi động lần này chuộc người sự kiện vị t i u thất tinh cung đạo nhân cũng không phải là đến tìm hắn chứ bị vất vả chờ ta trở về u ổn g tử thành sau nhất định có trọng thưởng mở miệng c h ấ n an trong thành mật thám sau thiên lý giáo chủ lập tức truyền tin phán quan điện bên ngoài có trí quỷ sai mệnh cẩn thận lưu ý thất tinh cung đạo nhân hành vi cử chỉ hắn vẫn còn có chút không yên lòng cần nhiều hơn nghiệm chứng khả năng hoàn toàn an tâm cùng thiên lý giáo chủ khác biệt chính là chu nguyên mợi vì tin tức ưu thế càng hiểu hơn lập tức cục diện hắn biết coi là mình cùng hai vị quỷ môn đại tướng bắt đầu tranh đấu thiên lý giáo chủ mật thám liền sẽ phát hiện có người vượt qua n dù sao âm m i n h quỷ tướng không có chút nào biểu thị hành vi quá mức dễ thấy không cần nghĩ lại liền biết người đến đi sự tình phù hợp h ưởng tử thành quy tắc vì thế hắn không định vẽ b ờ i thêm chuyện cố ý ẩn tàng thân hình mà là quan g minh chính đ ạ i đi hướng ưởng mạng phán quan điện khi hắn đến phán quan điện lúc ưởng mạng phán quan hết sức phối hợp phất tay triển khai ưởng mạng mặc quyền cũng ném đến một tri tìm ư n g ký thất tinh cung đạo nhân t i ệ n hiệu chư họa có thể tiêu các bạn không muốn cũng biết còn có tiếp lối cần đến cha cái này ư ở n m ạ n mặc quyền mời đạo trưởng thượng thư thuộc mạng người tính danh âm hồn ngươi có thể mang đi lại không thể cưỡng cầu công tội đa tạo phán quan cung cấp tiện lợi chu nguyên đáp tạ sau vung lên tìm hồn ký viết xuống ngọc hành c h â n nhân bảo đệ phùng hưng b ắ t tự sau một khắc tìm hồn ký hoa huyết rắn nhập hưởng mạng mặc xoắn tới hồi du động không bao lâu lôi ra mấy chục mai màu son chữ trịa tên cổ phùng hưng kiếp trước quê quán cử quốc khánh thả quận tùng thiểu huyện nhân duyên cùng huyện miêu gia nữ xuân tú thuộc m ạ n chi nhân cự phục linh dược y bệnh m ạ n ung dung mạng mệt mỏi phán nhập hưởng m ạ n ngục tầm thứ ba chịu hai mươi lăm năm cơ khổ chi hình tân sinh chi quả hết hạn tù sau có thể nhập nhân gian đạo luân hồi phúc họa chi nhớ bởi vì huynh trưởng uy danh nhân đức nhất thời lại khó chống đỡ hậu nhân họa bất đắc dĩ làm ra bao che tiến hành khiến n h i ễ m người khác tội n g h i ệ t cũng không phải là không bản thân tội n g h i ệ t nhìn thấy ngọc hành chân nhân bảo đệ công tội đ i chép chu nguyên mới hiểu được sự kiện tên là gì là nhân c h i phúc tội không phải ngoại vật tiêu đến độ đi cuối cùng tự nhận thì ra ngọc hành chân nhân phủ chiếu hắn bảo đệ bảo đệ lại lấy tự thân uy vọng đi bao che tự tôn cái này độ đến độ đi đoạt được công tội cuối cùng cần chính mình tiếp nhận theo biểu tượng đến xem mọi việc bởi vì ngọc hành c h â n nhân mà lên là hắn chiếu cố thúc đẩy như thế công tội nhưng trên thực tế hắn bảo đệ cũng không oan uổng như bất quá nhiều bao che nghiêm khắc dạy bảo lại như thế nào sẽ liên lụy tự thân mặt khác cử quốc khánh thả quận chi danh chu nguyên cũng không lạ l ắ m hắn đã từng vận dụng l u n g mạng mặc quyền tra tìm thiên lý giáo chủ lúc đông đảo chức vị bên trong liền có cử quốc khánh thả quận công như thế nào đạo trưởng cần phải c h u người nếu là muốn lời nói ta làm thông t r u y ề n chấn ngục phán quan nhường tiến về u ồ n g mạng ngục tầm thứ ba xét người ta nhận ủy thác mà đến không cách nào thay thế làm ra quyết định mời phán quan đem u ồ n g mạng chi hồn giao cho、ta. hồn mạng phán quan nghe vậy vùng lên trong tay bút son đang tìm hồn ký lên viết xuống mấy cái chữ viết lập tức thả và o hồn mạng mặc quyền bên trong không bao lâu chấn ngục phán quan thoáng hiện mà tới đưa cho chu nguyên một bức lao ông sầu khổ đồ ngươi muốn hồn mạng chi hồn ngay tại bức họa này bên trong nhục thân đã mục nát hoàn toàn không co hoàn dương khả năng như thế nào lấy hay bỏ từ các ngươi mà đ ị n h ra đốt thu hoạch được cho hồn âm quyển có thể dung nạp một vị âm hồn vào trong an giấc bên trong có một triệu chi đ i ệ m nhà còn một gian chú trước mắt dung nạp âm hồn là sự kiện đơn vị ngọc hành chân nhân chi vào đệ p h ù g h n g cho hồn nhưng xem như phụ tặng chi vật cũng không cần để ý ưu huyết thấy chu nguyên đón lấy bức tranh của mạng phán quan nhất chân các bản hạ đại cao xin mời đi theo ta vọc hậu có dựng phong môn bên trong liền dương mạch nạn báo lên mà thông dường tại nạn báo kết thúc trước đi và có thể truyền thống rời đi kỳ thật chu nguyên không cần đi dựng phong môn đưa tới hương hỏa hóa thân thi triển quỷ môn thông vũ thuật như thế có thể trở về nhân gian nhưng vì đi đến sự kiện quá trình hắn vẫn là tiến vào dựng phong môn ngoài điện có trí âm sai thấy này gấp hướng tiên lý giáo chủ báo cáo giáo chủ người kêu ngôn ngữ cũng không có không ổn nhưng nói ra nhận ủy thác n g ô từ nên có chút nội tình thiên lý giáo chủ nghe vậy chứng thực suy nghĩ trong lòng không khỏi an tâm nhưng chu nguyên trở về đấu trai thất tinh cùng sau lại có khác thu hoạch đốt thần hồn mê tâm tông lần nữa mất trộm đã cải biến đối thải hí môn lập trường có tỷ lệ điều động môn n h â n cướp sạch thải hí môn đốt đã phát động đặc thù sự kiện thải hí nhập cảnh cha để l o ạ n bổ sung thần hồn mê tâm tông đệ tử tư tàng mê tâm châu cũng láo xưng đã bị thải hí sư lấy đi đông nhiên xuất hiện nhắc nhở khiến chu nguyên ý thức được đ à n việt trước đó rất có thể cũng không rời đi thần hồn mê tâm tông hoặc là nói chưa hết toàn công đi mà quay lại thần hồn mê tâm tông t ử đệ cũng thừa cơ cha để loạt bổ sung lấy đi chính mình cần thiết c h i vật thả i hí nhập cảnh cha để loạt bổ sung lại là nội ứng ngoại hợp theo như nhu cầu xem ra đàm việt lao sư nhập đạo luật tháp t í n h t u trước chuyện như thế kiện hẳn là sẽ không thưa thớt chương bốn trăm bảy mươi hai mê tâm đột kích chương bốn trăm bảy mươi hai mê tâm đột kích thần hồn mê tâm tông rất coi trọng chữ tín nói có tỷ lệ điều động môn nhân cướp sạch thả i hí môn liền sẽ có hành động thực tế làm chu nguyên mang theo cho hồn âm quyển tiến về ngọc hành bí cảnh giao phó ủy tháp sự kỹ lúc mới hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa đốt t h ậ n hồn mê tâm tông tông chủ đã mang theo môn nhân chui vào thả i hí môn cũng lấy hải thị thận lâu pháp phụ thuộc vào chín tầng ban công chuẩn bị bắt giết thả i hí môn người rút hồn lấy luyện h u y ế t châu chú t h ậ n hồn mê tâm tông xâm lấn hành vi đem duy trì liên tục mười ngày đem nó đánh bại có thể khiến sớm rút đi đốt đã phát động thả i hí phòng ngự chiến trong vòng mười ngày đánh lui t h ậ n hồn mê tâm tông tông chủ có thể gia tăng thả i hí môn danh vọng t h ậ n hồn mê tâm tông không hổ là tà đạo tà phái đậu thủ mười phần quả quyết có thể thả hí môn ngoại trừ đặc biệt cùng chu nguyên bên ngoài liền đứng đắn môn nhân đều không có m so sánh cùng là phó chức nghiệp thợ khéo cửa không chỉ có hai vị t r u y ề n pháp đạo sư thường trú còn có giá trị bất p h à m cơ quan thành cùng cơ quan thú tùy tiện phá giải thu thập một phen liền có thể có chút thu hoạch như thế xem ra thải hí môn xem như môn phái trong thế lực dị loại trong đó không vật phẩm quý giá càng không thuộc hạ tùy tung đơn vị có thể tùy thời người đi nhà trống cùng thế lực đối địch lẫn nhau b à i phòng chu nguyên rất hiếu kỳ nhưng gần đây lại có thế lực khác chui vào thải hí môn bọn hắn là cùng giải quyết thận hồn mê tâm tông tranh đấu lẫn nhau vẫn là không có can thiệp lẫn nhau chuyên tâm mai phục thải hí một người mặt khác nếu có người trộm lấy vân thiên cung thành vật phẩm dẫn tới tuần tra lôi đem tuần tra thả i hí môn đến lúc đó tuần tra lôi chính là không sẽ cùng thận hồn mê t â m tông người tranh đấu một trận có lẽ theo thanh danh không ngừng gia tăng thả i hí môn sẽ loạn một đoạn thời gian tại chu nguyên suy tư thả i hí môn thế c ụ c lúc ngọc hành chân nhân cũng cùng nó bảo đệ hoàn thành sự kiện đối thoại cũng có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng ta tặng ngươi linh vật là nhớ ngươi bình an khỏe mạnh ta hồi hương thăm hỏi ngươi là hy vọng ngươi không bị người ngoài chỗ lớn không muốn không như mong muốn bọn hắn bởi vì mời ta mà sợ ngươi ngươi lại bởi vì linh vật mà phú cường cuối cùng lại bị hậu nhân liên lụy thân h ạ m g vũ bùn sư đ ệ ta lúc này tâm ý lộn xộn ngươi nói ta nên làm thế nào cho phải ngọc hành chân nhân nhìn về phía trung nguyên phản phất tại chờ hắn quyết định trung nguyên nghe vậy suy nghĩ một lát quyết định ý theo sự kiện tên tiến hành hồi phục đạo h u n h việc này nguyên do có chút lộn xộn ta người ngoài này khó mà làm rõ nhưng nhân c h i phúc tội không phải ngoại vợn tiêu đến độ đi cuối cùng tự nhận ngươi như lại lần nữa số giới chỉ sợ phùng hưng tiên sinh tử tôn sẽ không sợ sinh tử cũng giả tá danh hảo của ngươi quát tháo đùa n g ị c h vợn cho dù tới u minh âm thổ cũng chưa chắc sẽ biết sai sư đ ệ lời nói rất là p h n g hưng lần này ta không thể độ ngươi thất tinh cung đạo nhân làm làm việc quả quyết trực chỉ c á c b ạ n trong cái này công tội không người ép buộc với ngươi tự nhiên xem như lỗi lầm của ngươi ngọc hành chân nhân cuối cùng lựa chọn b u ô n g tay bạo đ ệ cũng không quá mức q á n trách cung kính sau khi hành lễ quay người đi hướng cho hồn âm quyển huynh trưởng lại lại cho ta đ o ạ n đường để cho ta về âm t i chịu xong xử phạt lãng quên trước kia c h â m đã hôm nay ly biệt về sau ngươi ta ở riêng âm dương không tốt gặp lại để cho ta cầu tới một đạo hưng hỏa giút ngươi tiếp sau không đói bụng đang khi nói chuyện ngọc hành chân nhân hướng chu nguyên chắp tay thi lễ nói mời đạo huynh c h ú c phúc tiễn hắn một phần ấm no không lo thế này chu nguyên lấy ra một đạo phúc vận hương hỏa đưa lên ngọc hành chân nhân đem nó nhận vào tay tính tụng huyền linh bắt đầu bản mệnh sinh trưởng c h â n kinh làm phúc vận hương hỏa dùng nhập phùng hương c h i hồn đốt hoàn thành đặc thù sự kiện nhân c h i phúc tội không phải n g o ạ i vật tiêu đến độ đi cuối cùng tự nhận ngọc hành chân nhân hảo cảm gia tăng âm hồn bị diện chia tay đẹp như tránh quyển ngọc hành chân nhân tâm nguyện hạ liền đưa tay đưa lên hai vật sư đệ ta sẽ xin nhờ lao sư đem phùng hương tri hồn đưa về u ồ n g từ thành không cần b ấ t quá hôm nay ngươi độ ta chấm dứt tâm nguyện ta không thể không có chút nào biểu thị này phù làm đưa cho ngươi phòng thân ngày sau có thể gọi ta giúp ngươi độ tiếp đốt thu hoạch được ngọc hành liêm trinh đạo bà một thất tinh ngọc hành dẫn dắt phù một thất tinh đạo cụ ngọc hành liêm trinh đạo b ả o giới thiệu ngọc hành người bắt đầu thứ năm tinh chủ lộc cùng phúc cố thân đỡ suy giải khải các tưởng thiên nguyên bên trên ứng ngọc hành hóa khí là tù tiêu hai tự nhiên chứ lấy hung đột nhiên ai cũng dù sao cũng nên bắt đầu tu khí lúc công kích có tỷ lệ phong cấm mục tiêu bộ phận linh khí khiến cho thuật pháp hiệu quả suy giảm ngọc hành tiêu hai ngọc hành liêm p h trinh đạo bảo cùng thiên su dương minh đạo bảo lẫn nhau có ưu khuyết cái trước trọng khôi phục cùng công chế cái sau trọng ngăn cản trí mạng công kích vì thế ngọc hành liêm trinh đạo bảo thích hợp với công kích tăng thêm thiên su dương minh đạo bảo thích hợp với chiến đấu nguy hiểm trừ cái đó ra thất tinh ngọc hành dẫn giáp phủ hiệu quả cũng rất đặc thù thất tinh ngọc hành dẫn dắt phụ người độ ta đến ta độ người lấy b ắ c đầu đan khí kích hoạt có thể kêu gọi ngọc hành chân nhân trợ chiến chú duy nhất một lần sử dụng đạo cụ duy trì liên tục thời gian một canh giờ hoàn thành ủy thác sự kiện sau chu nguyên cũng không trực tiếp trở về thả i hí môn hắn không biết thận hồn mê tâm tông tông chủ thực lực không tốt lô mạng đường lối vì thế hắn đầu tiên là truyền tống đến diệu đạo thanh nguyên xem lại rời khỏi bí cảnh hóa thành hào qua n g hướng thả i hí môn c h ỗ t h ả an h u y bay đi bởi vì hắn trang bị thả hí thủ truyền xưng hào cũng kích hoạt lẫn lộn hư thực không đếm xỉa đến hiệu quả đặt thành loại ẩn thân tr cho nên phụ cận thủ vệ cũng không phát hiện hẳn đến bước vào thải hí môn trước hắn nhìn thoáng qua chính mình ngũ đức diệu thế ô phụ thuộc hiệu quả quân ô miễn dịch đa số loạn thần hoặc tâm loại không tốt t r ả thái tráng hồn nuôi phách tinh thần tự mãn thiên quyến thiên quyến k h ô n g dứt mệnh số đức s ư ơ n g có thể thấy được thiên địa ngũ đức chi khí lưu t r u y ề n d ế p người chi khí d ị động phụ thế có thể tiêu hao mệnh số mỗi ngày bốn mùa minh gió s ư ơ n g mưa tuyết thế thiên phụ thế hộ sinh xác sinh thiên quyến cùng phụ thế cái này đối ngoại hiệu quả tại bí cảnh bên trong không cách nào hiện hiện nhưng quân ô cái này đối nội hiệu quả lại có thể thường trú đam b i ệ t lao sư gần đây t r e o trọc thế lực đ ề u thiện huyễn thuật lại là đối ta có chút lợi ích thực tế có thể dùng cho dù đối với thuật đơn vị có khắc chế năng lực chu nguyên cũng không có b ư ơ n g lòng cảnh giác chuẩn bị trước xem xét người đến đẳng cấp thực lực rồi quyết định phải t r ă n g tiến hành khu trụ khi hắn tiến vào thải hí một lúc đã thấy chín tầng bàn công phía trên trải rộng đạo đạo huyễn ảnh c u n g cùng thực thể kiến trúc chặt chẽ tương liên ban công đỉnh chóp cũng có một lão hai tráng ba người ẩn vào huyễn ảnh bên trong nhìn chăm chú khách đến thăm cũng không kinh động lão giả kia mặc áo đen khảm theo quỷ dị tạp nhạp b ấ trắng từ xa nhìn lại, lại như rắn giết giống như đang bạn bèo Khi danh hào phân biệt là, chương ấ p t ậ n mê tâm, tông tông tâm, tâm t ô n bốn trăm á dính thận h cấp ồ bảy mươi ba huyết tâm thay tổn thương chương bốn trăm bảy mươi ba Nguyên tại â tâm m mê mê thay tổn thương thận hồn mê tâm tông thực trường hồn không yếu, cũng lực hoặc l sở o huyến trung h chế phát u ậ t t giỏi về áp i diện triển đi hại lợi, khi i ể thể n toàn đơn đơn nhất đường lớn hơn phát một t vị. Có mục ê có c thể h ố cự b ọ nguyên hắn mê tâm huyến thuật, lại tranh hắn khó h lên bọn hắn liền n mê tâm mà đấu lại sẽ c ố đỡ. Tại n g u xem ra thận hồn mê tâm tông càng giống là phụ trợ chức nghiệp cần cùng b ộ phát loại đơn vị dắt tay đối địch dù sao môn phái thế lực đồng dạng tương đối giàu có đặc biệt mặc dù hai lần vào xem thận hồn mê tâm tông lại không có nghĩa là không có thất lạc chi vật vì thế hắn lấy ra trăng non ban đầu hoa rơi tiêu hao mười đạo nguyện thần chi quang đem nó kích hoạt gọi hai cái t h ọ ngọc trợ chiến sở dĩ chưa thả ra hoa sen năm màu đồng tử cùng vận dụng thái hòa đều công pháp lục triệu hắn hai vị sáu mươi cấp giác m ộ t thần tướng tham chiến cũng không phải hắn truy cầu công bằng chiến đấu mà là gánh tâm liên hoa đồng tử cùng giác m ộ t thần tướng bị mê tâm thuật ảnh hưởng tạm thời hóa thành hôn loạn đối địch đơn vị hai cái thỏ ngọc liền tương đối có lợi cho dù bị q u n thể mê tâm thuật ảnh hưởng cũng sẽ không tạo thành quá nhiều phiền theo hắn kích hoạt trăng non ban đầu hoa rơi thả i hí môn bên trong trận có ánh trăng hội tụ hóa thành trăng non chi môn kim giáp thọ ngọc vai khiêng nguyệt nha cô quang lưới đao ngân giáp thọ ngọc cầm trong tay ánh trăng mặt trăng băng luân lưới đao từ đó nhảy lên mà ra hình thái một mắt đỏ hùng tráng một lam đồng nhẹ nhàng chính là tại nguyệt cung lâu dài c ư ớ p đường linh hai minh thị hai kẻ tái phạm đạo huynh thật là tìm tới mua bán huynh đệ chúng ta dắt tay đến giúp sẽ làm cho đạo huynh thu hạch trần đầy tia t à nhân đã thấy chúng ta cần có bái lễ nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt hai cái thọ ngọc mặc dù không q ê n bạn tâm cướp đường thủ đo linh hai chưa nhìn thấy mục tiêu chỗ vì thế tìm chu nguyên đối thoại minh thị lại thấy được hai vị năm mươi lăm cấp t h ầ n hồn mê tâm tông môn nhân vì thế tiến vào bình thường quá trình thấy này chu nguyên cũng không biết nói cái gì là tốt rõ ràng là thải hí môn phòng ngự chiến lại làm cho thỏ ngọc làm cho phản phất là cấp đường tiến hành đốt đã thu hoạch được ánh trăng minh thị trạng thái nhưng nhìn phá bộ phận huyễn thuật cùng n g ẩn thân hiệu quả đốt đã thu hoạch được ánh trăng linh t hai trạng thái có thể chống cự bộ phận hoặc tâm loạn thần loại thuật pháp hiệu quả sự thật chứng minh hai cái thỏ ngọc mười phần chuyên nghiệp vừa hiện thân liền vì chu nguyên điệp ra tăng phúc t r ạ thái đối phó hai vị năm mươi lăm cấp thận hồn mê tầm tông môn nhân nên không thành vấn đề hai vị cẩn thận áo trắng mặc văn người giao cho các ngươi ứng đối áo đen vân trắng người để ta đến đối phó đạo huynh yên tâm huynh đệ chúng ta cực thiện việc này chu nguyên không biết hai cái thỏ ngọc là giỏi về chiến đấu vẫn là giỏi về cấp đường nhưng tóm lại coi như đáng tin không cần hắn ra tay dẫn đạo liền hướng chín tầng bàn công phóng đi đương nhiên cũng có thể là địch nhân không quá phối hợp không có đưa ra bái lễ thu mua bọn hắn bằng không hắn hai rất có thể sẽ khắp nơi chợ chiến trạng thái dưới thu lễ bất quá hai cái thỏ ngọc mặc dù đi đầu một bước lại không có thể cướp được tiền cơ công kích cốt bởi chu nguyên lấy chính phản đồng tâm pháp ngưng tụ ra hiệp trợ thi pháp mặt trái hư ảnh sau liền hóa thành hào quang lên không đưa tay kích phát thất tinh năm đầu kiếm khí trên ban công sáu mươi cấp thận hồn mê tâm tông tông chủ t r á o dính cũng thi triển ra mê tâm ấn hai tay ngón cái ngón trỏ thành tròn lẫn nhau tiếp còn lại lục chỉ theo thứ tự lẫn nhau điểm trong chốc lát phụ thuộc chín tầng b a n công nguyễn quang kích xả ra ba đạo xiển g xích nguyễn ảnh phân biệt phóng tới chu nguyên cùng hai cái thỏ ngọc lại gặp thải hí môn dâng lên thất tinh dị tướng nam minh hai ám lương theo kiếm quan tìm địch đốt đã miễn dịch thận lâu mê tâm khôi sẽ không bị tạm thời hóa thành t h ậ n lâu thủ vệ cũng sẽ không bị mê tâm tắc chậm lại di tốc cùng điệp ra loạn pháp trạng thái thần hồn mê tâm tông tông chủ rất mạnh thuật pháp công kích không chỉ có mang theo khôi lộ hóa hiệu quả còn nắm giữ k i ể m chế cùng loạn pháp c h i năng xa so với bình thường buộc đơn vị càng thêm khó chơi cái này cũng không vượt qua chu nguyên đ o ó n trước tốt xấu là một tông c h i chủ hẳn là có chút bất phàm thủ đoạn nhưng hắn cũng không nhỏ thiếu hụt đó chính là không kiên nhẫn đánh cho dù mặc vào một thân không tầm thường trang bị nhưng vẫn là không sánh bằng ngộng tử thành quỷ môn đại tướng làm thất tinh năm nấu kiếm khí chúng đích ăn sau thay máu trong nháy mắt sụt giảm ba mươi lăm cũng được gấp tăng thêm phá ma phá pháp n ũ đức phong tuyệt băng phòng thiếu đốt tê h liệt tàn tật cho khí trở mặt trái trạng thái cùng lúc đó bám vào tại chín tầng bàn công phía trên h u y ễ n quang trong nháy mắt tiêu tán hai cái nửa đường cải biến phương hướng tới gần chu nguyên thọ ngọc cũng run run hai dài lần nữa phóng tới hai vị thận hồn mê t â m tông muôn nhân nói thực ra cảnh này ít nhiều có chút vượt ra khỏi chu nguyên b o ạ n trước quả thật hắn là thải hí môn bên trong tương đối thiện chiến tồn tại khả năng so đặc biệt còn muốn am hiểu sát phạt chi thuật có thể thận hồn mê tâm tông tông chủ ít nhiều có chút quá yếu lối hai cái quỷ môn đại tướng so sánh với hắn đều được cho chiến lược không tầm thường dù sao hai cái quỷ môn đại tướng chỉ vừa bị phá ma phá pháp hiệu quả ảnh hưởng cũng không bị n g ũ hành tương khắc hiệu quả áp chế thê thảm như thế đúng là đấu trai thất tinh cung sắc tài cũng được nhìn ta phí chút thủ đoạn lấy ngươi hồn linh l u y ệ đan ví cảnh vô trí người không tồn tại sợ hãi khiết đảm chu minh cũng không dùng thất tinh độ ách tuyên uy tam giới phương pháp từng đánh chết thận hồn mê tâm tông, tông chủ không có khả năng chỉ dựa vào danh hào liền sinh ra uy hiếp hiệu quả bởi vậy thận hồn mê tâm tông tông chủ cũng không lùi bước ý đồ tái chiến cũng không kỳ quái kỳ quái là hắn chịu này trọng thương cơ hồ đánh mất năng lực phản kích còn nói ra lời này ít nhiều có chút không nên cảnh bất quá chu nguyên rất nhanh phát hiện thận hồn mê tâm tông tông chủ quả thật có chút thủ đoạn cũng không phải là nhìn từ bề ngoài yếu đớt như vậy tại hắn thêm vào một đạo thất tinh kiếm quang công kích lại một lần thành không bảy thanh máu sau n g ẫ nhiên từ thực hóa h ư giống như ảo ảnh trong mơ giống như biến mất không thấy gì nữa sau đó chín tầng ban công lần nữa trải rộng mê quang thận hồn mê tâm tông tông chủ hiện thân nguyên đ i ệ thân thể kiếm thương cũng không tốt tr trước đó còn xuất lại năm mươi tám thanh máu đã khôi phục đến tám mươi trạng thái nhưng chống đi hai mươi thanh máu lại bày biện ra quỷ dị hư hảo sương mù trạng thái những này nhìn như huyền bí thay tổn thương miễn thuật hiệu quả thực tế cũng không tốt ít ra đối chu nguyên mà nói không có khác biệt lớn nhiều nhất là biến cùng quỷ môn đại tướng hợp thể giống như có thể nhiều đón lấy hắn mấy đạo thất tinh kiếm quang vì thế hắn lần nữa lên tay thất tinh năm đầu kiếm khí làm thận hồn mê tâm tông tông chủ thanh máu bạo hàng ba mươi cũng điệp ra phá ma phá pháp trạng thái tiêu tán ban công miễn quang sau một khắc thận hồn mê tâm tông tông chủ lần nữa hư thực hỗ chuyển thanh máu cũng kh như thế hai lần chu nguyên đã xem hiểu hắn thuật pháp hiệu quả nên là lấy một loại nào đó thiên phú thay tổn thương nhưng sẽ từng bước giảm xuống hp trạng thái lần đầu là tám mươi sau đó là sáu mươi cần đi qua năm lần thay tổn thương hình thức mới có thể đem đánh g i ế t đồng thời tại trong lúc này sẽ còn gia tăng đối đồng loại thuật pháp k h á n g tính cùng chu nguyên suy nghĩ nhất trí khi hắn lần nữa kích phát thất tinh năm đấu kiếm khí cũng dẫn động thất tinh kiếm quan g công kích trọng thương thận hồn mê tâm tông tông chủ sau lại một lần hư thực chuyển hóa thanh máu cũng khôi phục được bốn mươi trạng thái bất quá thận hồn mê tâm tông tông chủ nổi giận trạng thái ngược lại khiến cho đánh mất lần nữa hư thực chuyển hóa cơ hội. t h e o c h ù n g u y ê n d ẫ n động thất tinh h ấ t t kim ế quang c ù n g tất h tinh năm đ ấ u kim ế khí thêm vào công kích, t h a n h m á u t r o n g n h á y mắt còn sót lại mười sáu. Kung lúc đó, t h ậ n h ồ n mê t â m tông t ô n g c h ủ cũng t i ế n vào n ổ i g i ậ n t r ạ n g thái, c ũ n g k h ô n g t r ư ớ c tiên t i ế n hành hưu thực h c y ể n h ó a Sau m ộ t k h ắ c t h ấ tinh t kim ế quang lần nữa ra t h ầ n đ ộ ích tinh, h ấ t t tuyên uy tam giới chi t h u ậ t t h e o sát m à t ớ i đ ố t lấy thất tinh h ấ t t tuyên uy pháp đánh giết t h ậ n h ồ n mê t â m tông t ô n g chu, ủ y d a n h gia tăng, p h ậ t đạo mang h t h ế lực đã sơ bộ biết được d a n h hảo của người. t r u lần nữa kung tân hôn mê tầm tông tung chu hạ thu hạ luôn tinh tinh tần xuất công kích. Trừng bốn trăm bảy mươi thận hồn h u y ễ n tâm chương 474, t h ậ n hồn h u y ễ n tâm độ ách thất tinh tuyến uy tam giới hiệu quả đã phát động thận hồn mê tâm tông tông chủ tiết mới rút lui nhưng hắn đối địch thủ đoạn cho chu nguyên lưu lại khắc sâu ấn tượng có thể nói thận hồn mê tâm tông đã có rất mạnh khống t r à năng g n lực lại có không tầm t h ư ờ n g hộ thân chi năng nếu không tao nộ khắc chế đơn vị đem khá khó xử ấ n một khi không cách nào k h ô n g chế đối thủ lại sẽ rơi vào bại cục giống nhau chu nguyên duy trì liên tục gáp chế thận hồn mê tâm tông, tông chủ hai bảo ngọc cũng hào hứng cao truy kích thận hồn mê tâm tông n g n nhân thế này hắn dẫn động thất tinh kiế quang cho hai vị thận hồn mê tâm tông môn nhân các đưa lên một kiếm. vì bọn họ điệp ra phá ma phá p h á t ngũ hành tương khắc trạng thái không muốn trợ lực của hắn tiến hành vậy mà kích phát hai thỏ ngọc đấu trí đạo huynh dỡ hàng huynh đệ chúng ta cũng phải thêm chút sức chính là này lý huynh đệ chúng ta có quảng nạp tứ phương ý chí cũng không thể vung l ỏ n g đang khi nói chuyện hai thỏ ngọc tiến vào nổi giận trạng thái mi tâm lấp lóe nguyệt nha văn đồng thời trong tay binh khí cũng bám vào gánh á a n h a trăng tần suất công kích gần như tăng g ọ t ba thành đối với cái này chu nguyên không biết nên nói hai thỏ ngọc là yêu thích mặt mũi vẫn là khát vọng thu hoạch lập tức hắn sẽ bị điệp ra nhiều loại mặt trái t r ạ m thái thận hồn mê t â m tông môn nhân giao cho thọ ngọc xử lý hướng về phía trước mấy bước nhặt một cái như xương trắng giống như lơ lửng không cố định quang cầu đốt thu hoạch được thận hồn nguyễn tâm pháp một nguyễn quan g mê tâm ấn một vân trắng tác tâm vào một hồn linh bổ thần hoàng sáu phá hạ n công pháp thận hồn nguyễn tâm pháp giới thiệu thận giao chi thuộc dường như rắn mà lớn có sừng như rồng t h ở khí thành huyết cảnh khó phân biệt hư thực hái hồn tâm chế châu thận huyết tướng chồng có thể phụ chư vật lấy mê tâm có tả nhân nhấp hồn ba n g h n tẩm bổ châu lại hái thận hồn cần có h u y ê n thận châu làm cơ sở càng dễ mình hồn là thận hồn lại hóa p h à m tâm là h u y ế n tâm cũng kích hoạt thứ tư thuộc tính h u y n t h ậ n hồn hồn phách nhiễm thận hồn chi k h í hoàn thành chuyển hóa sau thần thuộc tính gia tăng năm điểm đại lượng tăng phúc h u y n t h hiệu h u quả. u ậ t vang có kích thể tiêu hào thần ý kích phát hào huyên quăng, ý bám vào các loại kiến trúc cùng đơn thể mục tiêu thần thuộc tính thấp hơn thi thuật giả đơn vị sẽ tiến vào mê t â m trạng thái không thể nhận ra cảm giác thi thuật giả thân ảnh hái linh có thể thông qua đánh giết mục tiêu thu thập hồn phách chi linh khôi phục nhanh chóng tự thân thần ý tiêu hao huyết tâm lòng người dễ biến huyết tâm mô tướng thận hồn h u y ễ n t â m pháp mát cấp sau thu hoạch được h u y ễ n tâm thiên phú l ọ t v à o t r í mạng lúc công kích tiêu hao 20 sinh mệnh hạn mức cao nhất đem sở thụ tổn thương cùng đại đa số không tốt trạng thái chuyển hóa làm nguyễn cảnh chú có thể thông qua là h u y ễ n thận châu bổ sung hồn linh thu thập thận hồn chi k h í khôi phục sinh mệnh hạn mức cao nhất cũng có thể thông qua phục sinh thiết lập lại khôi phục sinh mệnh hạn mức cao nhất thận hồn h u y ễ n tâm pháp hiệu quả rất mạnh nhưng quá mức phụ thuộc ngoại vật không có viên kia n u y ễ n thận châu thậm chí liền tu pháp đều làm không được tu hành trạng thái cùng loại chủng tộc chuyển hóa h ồ n phách từng mức hóa thành thận hồn lòng người thay thế là có lẽ là thận g a o cũng có thể là thật long đồng thời bổ sung hồn l i n h phương pháp quá mức ấm á c người chơi đơn vị có lẽ sẽ không để ý nhưng ở bí cảnh trong thế lực lại là thuộc về tà ma trận danh o đàm việt lao sư ra tay quá tinh chuẩn khó trách thận hồn mê tâm t ô n g tông chủ sẽ đích thân chui vào thả hí môn chú nguyên không biết thận hồn mê tâm trong tông có mấy cái nguyễn thận châu nghĩ đến không phải chỉ một cái nếu không đàm việt lúc đầu lấy đi nguyễn thận châu lúc thận hồn mê tâm tông liền nên toàn phái đột kích sẽ không chờ tới mê tâm châu di thất mới có động tác cùng thận hồn nguyễn tâm pháp t ư ớ n so nguyễn quan mê tâm ấn lại là đơn thuần thuận pháp kỹ năng có thứ ể bị tư thuộc tính càng cao hiệu quả càng tốt không cách nào ảnh hưởng thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính đều cao hơn thi thuật giả đơn vị nguyên g n h i quang mê dụng, đó, lại tra xét vân trắng tác tâm vào cùng hồn linh bộ thần hoàn vật phẩm giới thiệu cái trước là thận hồn mê tâm tông nguyên bộ trang bị có thể tăng phúc huyễn thuật hiệu quả cũng đại lượng giảm bớt huyễn thuật loại thần ý tiêu hao cái sau là thu thập hồn phách chi linh điều chế viên đan dược có thể nhanh chóng bổ sung thần ý tiêu hao làm dịu thần suy phong cấm loại không tốt trạng thái những thu hoạch này tại chu nguyên xem ra không tính là tốt thậm chí có chút có chút không xứng với thận hồn mê tâm tông tông chủ thân p h ậ n vì thế hắn tìm đọc rơi xuống bật sau khi giới thiệu liền kích phát thất tinh năm đấu kiềm khí đưa tiến một vị bị thỏ ngọc truy kích tàn huyết thận hồn mê tâm tông n g u y n sau đó lần nữa dẫn động hai đạo th đốt đã hoàn thành thả i hí phòng ngự chiến đánh lui t h ậ t hồn mê tâm tông tông chủ thả i hí môn danh vọng gia tăng hai thỏ ngọc mất đi đối thủ sau cũng không trở về nguyệt cùng mà là nhanh chóng góp đến chu nguyên trước người đạo h u n h chúng ta khó được rời đi nguyệt cùng một lần lại không tốt không công mà lui là cực hàn quang điện chủ đối với chúng ta minh đệ tín nhiệm có thừa vì t h ắ t chúng ta c h ấ n thủ trăng non chi môn chúng ta cần cho nàng mang chút đặc sản mới tốt nghe nói lời ấy chu nguyên đông cảm giác linh hai minh thị hai thỏ ngọc khả năng hiểu lầm hàn quang điện chủ trăng non hàn quang ngoài điện có nhiều như vậy năm mươi lăm cấp hộ đ a n t h ỏ ngọc vì sao là hai bọn nó c h ấ n thủ trăng non chi môn thế này sao lại là ưu đãi rõ ràng là xung quân bất quá chu nguyên không phải người nhỏ m ọ n chuẩn bị nhặt thận hồn mê tâm tông môn nhân rơi xuống quang cầu sau liền chọn lựa hai kiện đưa cho t h ỏ ngọc làm thủ lao dễ nói chờ ta chọn lựa mấy món linh vật tặng cho các người chớ quên thay ta hướng hàn quang điện chủ vân an đạo huynh yên tâm huynh đệ chúng ta cực thiện việc này đốt thu hoạch được vằn đen mê n g n bảo hai h u y n quang mê tâm ấn hai hồn linh bổ thần hoàn bốn mê tâm châu một đặc thù sự kiện thả hí nhập ả n h cha để loạt bổ sung nhắc nhở mười phần tinh chuẩn mê tâm châu quả thật bị thận hồn mê tâm tông đệ tử án trộm đồng thời còn bị đưa vào thả i hí môn lần này tốt thận hồn mê tâm tông đã mất giá hỏa hiểm nghi mê tâm châu xác thực đã rơi vào thả i hí môn trong tay người việc đã đến l ú c này hắn lấy ra hai kiện bắn đen mê miễn bảo tặng cho hai cái thỏ ngọc để bọn chúng trở về nguyện cung nghỉ ngơi không muốn bọn chúng hóa thành ánh trăng dần dần hư hóa lúc rời đi lại vẫn lẫn nhau đối thoại hàn quan điện chủ luôn luôn thanh lanh tao nạo nên sẽ không để ý một chút t ụ vật là cực cực khổ có chỗ đến mới là đủ lý đối với thủ đoạn như thế thuần thục chu nguyên đ ỗ n g nhiên cảm giác có một nơi rất thích hợp nò nhóm đó chính là có thể t ĩ n h tâm sửa đổi nói luật tháp có lẽ bọn chúng chỉ cần nhập đạo luật tháp đổi giữa một lần liền có thể gia tăng không ít bối cảnh cố sự lời tuy như thế nhưng chu nguyên sẽ không đem đến đây trợ chiến thỏ ngọc ném vào nói luật tháp chỉ có thể nhìn chính bọn chúng có hay không nhập tháp thủ đoạn sau đó hắn lấy ra dẫn phát thải hí môn công phòng chiến mê t ô m châu nhìn đến cùng có gì đặc thù đã thấy xưng là đặc thù đạo cụ phía dưới lại không phải vật phẩm giới thiệu mà là vật phẩm lai lịch đạo cụ lai lịch thải hí nhập cảnh không phải thai họa theo như nhu cầu là cả hai cùng có lợi mang theo châu chui vào thả i hí môn bại lui thời điểm lại thất lạc chương bốn trăm bảy mươi lăm giao châu c ố sự chương bốn trăm bảy mươi lăm giao châu c ố sự mê tâm châu lai lịch cũng không hề bí vất quá là môn nhân tư tảng lại thất lạc thả i hí môn bên trong nhưng nó vật phẩm giới thiệu lại đã bao hàm không ít tin tức đặc thù đ ạ o cụ mê tâm châu giới thiệu giao nhân là suối khách nước cư như cá thiện tơ lụa giao tiêu khóc nước mắt như châu son có thể giải đốt giọt minh mấy ngày mặt người thân cá mỹ mạo thiệt ca thận giao vợ thường bạn tả hữu bị t à nhân đuổi bắt rút hồn lấy giao châu hợp luyện mê tâm đau nhiều gào thét mà cầu cứu thành tâm thanh â m người nào có thể cự là vì bên trong thành mà ngoại tả chi châu hiệu quả trang bị sau tất cả m n thuật bổ sung mê tâm hiệu quả có tỷ lệ là thần thuộc tính thấp hơn trang bị người mục tiêu điệp da mê tâm trạng thái mê tâm đúng sai thiện ác sợ mê tâm có thể làm nhiễu mục tiêu thi pháp cũng trên phạm vi lớn gia tăng m n thuật tỷ lệ thành công t r ư ơ n g minh nước mắt son trường minh cuối cùng là ai có thể tiêu hao thu thập hồn l i n h kích phát trường minh c h i q u a n g là quần thể mục tiêu điệp da mê tâm t r ạ thái thân cô hồn duy trợ thận quân bề nắm giữ thận hồn giả có thể kích phát giao tiêu t r ạ thái hộ vệ tự thân cũng khôi phục không tốt trạng thái chú có thể đưa cho thủy tộc long quân giải cứu giao nhân c h i hồn có tỷ lệ phát động thủy tộc phản kích chiến đem nguyễn thận châu cùng mê tâm châu cùng nhau đệ c h ỉ n h thủy tộc long quân lúc có thể trực tiếp phát động thủy tộc phản kích chiến c h ú nguyên không nghĩ tới mê tâm châu lại vẫn là sự kiện b ậ t phẩm thậm chí có thể kích phát thủy tộc phản kích sự kiện bất quá c ũ n g không ghi chép phát động thủy tộc phản kích chiến hậu sẽ có như thế nào thu hoạch nghĩ đến xem như thế lực c h i chiến hẳn là sẽ không thiếu khuyết hồi báo suy nghĩ một lát sau hắn cho rằng n u y ễ n quan mê tâm ấn đã thỏa mãn khống chế của hắn nhu cầu không cần giữ lại mê tâm châu xem như tăng phúc đạo cụ cho nên hắn đem mê tâm châu thu nhập thành vật phẩm lại điều khiển tử l y hóa thân đem nó lấy ra sự thật chứng minh tử l y hóa thân mặc dù thực lực không tầm thưởng nhưng cũng không có nghịch luyện mê hồn châu năng lực viên kia ở trong chứa nhàn nhạt s ư ơ n g trắng thỉnh thoảng có giọt nước ngưng kết mê tâm châu rơi xuống trong tay sau cũng không có chút phản hồi thế này hắn điều khiển tử l y hóa thân hướng mấy v ị thủy tộc thiếu quân phát đi truyền tin chư quân cầu long đại tướng đưa tới một quả bị tả phái bí pháp cầm tù thủy tộc hồn châu bây giờ lại đi tìm kiếm cái khắc thủy tộc hồn châu hạ lạ ta muốn bảo long cung tìm lòng quân bẩm báo việc này các như long quân truy cứu việc này chúng ta có lẽ có thể tiếp vào phản kích thủy thác như long quân không hề lay động có thể chờ cầu long đại tướng thu thập cái khác thủy tộc hồn châu sau lại mời l o n g quân phản chế tả phái thế lực thủy n g u y ệ t ngày hội sau chúng thủy tộc thiếu quân đã trở về r i ê n g phần mình thủy phủ lược lạc nghe nói việc này bỗng cảm giác chính mình quá bông lỏng thì ra cầu long đại tướng cùng ti luật thiếu khanh một mực tại yên lặng lo liệu thủy tộc sự vụ giờ phút này càng là có phát động thế lực chi chi ế n manh mối lại nhìn bọn hắn ngoại trừ ổn trọng còn long nguyên tự bên ngoài đều tại chào hỏi bối nga nhảy múa bạn nữ rõ rượu dường như ngồi đợi ban thường vì thế bọn hắn nguyên một đám tranh thoát a n nhàn thủy phủ tôi tự lấy phủ bình truyền tống phương pháp đi đến cầm phúc thủy phủ thiếu khanh vì sao không sớm chút cáo chi chúng ta việc này cũng tốt để cho ta trở ra chút khí lực chư quân đ ừ n g nội việc này trước đó tình huống không chừng còn tại điều tra trong lúc đó ta sao để cho chư bị không vui một trận thiếu khanh k h á c khí về sau gặp chuyện nhất định phải nói thẳng không thể lại bỏ xuống chúng ta một mình c h è o trống giờ phút này mấy vị thủy tộc thiếu quân đều cho rằng t i luật thiếu khanh là tại hoành giang lòng quân chỗ tiếp nhận cái gì bị thắt nếu không thiếu khanh như thế nào xác định thủy tộc hồn châu sự tỉnh có thể gây nên long quân coi trọng cũng dẫn phát phản kích sự kiện chuyện này đối với bọn hắn mà nói là cơ hội khó được dù sao cái khác bí cảnh thu hoạch linh vật đối bọn hắn chưa chắc có hiệu nhưng hoành giang long quân ban t h ư ở n g c h i vật chắc chắn cùng bọn hắn v ừ a phối húng chi đây là hoành giang long cung lần đầu thế lực c h i chiến không chỉ có ý nghĩa phi phạm càng có hoành giang long quân xem như bảo hộ ta minh bạch c h ư q u â n tâm tỉnh lần đầu nghe thấy việc này lúc ta cũng cảm giác đây là chúng ta cùng hoành giang long cung làm sâu thêm liên hệ cơ hội chưa bị đợi chút cho ta đi hướng long quân bẩm báo việc này lại nhìn lòng quân có gì phân phó. Có tỷ lúc ệ phát thủy t động h này kích c h i đặc ố biệt tung tích không rõ cũng khó biết hắn sẽ khi nào không còn cần nguyễn thận châu vì thế không bằng đi kích phát mê tâm châu phản kích chiến tỷ lệ chính sự quan trọng thiếu khanh không cần cùng chúng ta khắc khí Mấy v ị t h i ế u quân cũng k hắn g đồng yêu cầu mà nói h hắn bọn từng n lần mặt hoành giang thủy tộc bắt đầu phát triển cũng từng bước tiếp nhận ti luật thiếu khanh thống lĩnh cũng không phải là không thể tiếp nhận ít ra hoành giang thủy tộc thế lực đã tham gia sở quốc cảnh nội thêm chút dẫn đạo liền có thể ngăn được những cái kia ngao nghe muốn động các nơi phong quân nhưng từ khi ti luật thiếu khanh sau khi xuất hiện hoành giang thủy tộc biến hóa quá nhanh tiếp qua chút thời đại hoàn toàn hóa tan thành làm cũng có thể có lẽ không phải hoành giang thủy tộc phát triển quá nhanh mà là sở quốc h á m sâu vũ bùn không cách nào hướng về phía trước ngụy quốc đã động binh qua lương quốc thẳng tắp s ố n g lưng bu quốc thừa tướng chính là hiếm thấy anh tài không biết có gì mưu đồ chỉ có ta đại sở mất tiên cơ do dự không chừng chờ một chút nhìn chỉ cần ta hóa r ồ n g thành công sở quốc liền có thể cùng hoành giang thủy tộc chiều sâu hợp tác đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ giúp ta trải vớt các nơi phong quân tại sở hoàng suy tư ti luật thiếu khanh chi thế đã khó mà áp chế lại nên như thế nào thuận thế dung nhập trong đó tiến tới mượn nhân hậu chi tâm trợ lực sở c ố t lúc chu nguyên tử ly hóa thân cũng đã tới long cung thủy nguyên điện chị điện long ngao gặp hắn đến đây liền kéo lấy ngân s a màn nước lộ ra trong nước b ả o điện hoành giang long quân vẫn như cũ cao tọa trong điện thần thái uy nghiêm tốc mục thiếu khanh không tại cấm phúc thủy phủ trải bớt thủy mạch đến tìm ta chuyện gì long quân mời xem n à y châu chính là chúng ta ở giữa hảo hữu cố ý quà tặng nói về bên trong phong cấm thủy tộc tri hồn ngày này gào thét lại bị t ả pháp lợi dụng làm thành tâm c làm chu nguyên lấy r a mê tâm châu đưa lên lúc có sinh cơ hát thủy như thủy xà giống như bơi lại quay quanh mê tâm châu tầng tầng nắm chặt dung luyện vạn vật tranh chấp sinh ly tử biệt vốn là trạng thái bình thường t ộ c khác chi sĩ có thể chết ta thủy tộc chi linh tự nhiên cũng có thể vong nhưng như thế rút ngôn luyện châu ngày ngày dày v ò phương pháp quá tàn bạo lúc có chỗ ứng đối mới có thể khiến tà ma biết được ta thủy tộc cũng có hàng m a chi năng bất quá ta là một chỗ long quân không tốt tự mình ra tay thiếu khanh có thể nguyện dẫn đầu thuộc hạ trừng trị tà ma ta có truy nã phạm pháp chi trách tự nhiên nguyện đi nhưng lại không biết đường ở đâu có thể dễ dàng cho binh tướng t h y hành đ ừ n g đội đợi ngươi triệu tập binh tướng thống ngự phủ binh mà đến ta tự sẽ vì ngư i dân lên thông hành giang hạ tuần hành tứ hải chi môn đang khi nói chuyện hát thủy chi xà bao khỏa mê t â m châu nhanh chóng tan giã trong đó gào t h é t chi hồn cuối cùng được giải thoát đa tạ long quân từ bi đa tạ thiếu quân giải cứu ta là giao tiêu sư thiện dùng nước dệt tiêu sau này nguyện vì lòng c u n g thế hệ hiệu bệnh chương 476, hoành giang đi mạch chương 476, hoành giang đi mạch thận giao vợ giao nhân tịch tâm đẳng cấp cũng không thấp danh hảo là sáu mươi cấp giao tiêu sư tịch tâm n n h ư giao xem n h tiêu n g tơ lùa c sư tịch tâm đã gia nhập hoành giang long cung tiến vào hoành giang long cung thủy tộc đơn vị có thể tìm ra chế tác giao tiêu nước áo giao nhân đơn vị có thể tìm ra thu hoạch được phó chức nghiệp giao tiêu sư làm hoành giang long quân rõ ràng biểu thị tiếp nhận giao tiêu sư tịch tâm sau kỳ danh hào đ n g nhiên thêm ra thế lực tiền tố hóa thành sáu mươi cấp hoành giang lòng cung giao tiêu sư tịch tâm đa tạ long quân tu lưu này ơ n khó báo nguyện dệt giao tiêu ngàn thất trang trí lòng cung giao tiêu sư tịch tâm cung kính l ê bái hoành giang lòng q u â n sau lại đối chu nguyên tử l y hóa thân luyện chuyển t ú i đầu thiếu quân cứu ta thoát ly l ầ n giam g làm ta rời xa dày v à nỗi khổ sau này nếu có chế áo nhu cầu tịch tâm chắc chắn tận tâm tận lực tận tâm tận lực cũng không phải là không cần vật liệu chống rông chế tác nhưng có thể tùy thời thay đổi vật liệu chế áo cũng coi như thu hoạch không nhỏ làm chu nguyên đem giao tiêu sư nhập lòng tin tức chuyển tin mấy vị thủy tộc thiếu quân sau. chúng thiếu q u â n đều dị thường niềm vui điều này đại biểu chỉ cần có thích hợp vật liệu liền có thể tìm g i a o tiêu sư chế tạo tinh lương áo bảo không cần lại mặc lấy những cái kia bí cảnh sản xuất c h i vật dù sao bí cảnh sản xuất c h i vật vàng thau lẫn lộn rất nhiều con có thể ở hình người lúc mặc một khi hiện ra thân rồng liền không cách nào cung cấp g i a t r ì hiệu quả thiếu khanh không hổ là phúc thụy tri long vào c u n g chưa ba tháng liền vì l o n g cung tăng thêm mới trước khiến cho ta chở thủy tộc long trúc đều có thể được lợi như thế ân huệ làm cho bọn ta quả thực xấu hổ mong rằng thiếu khanh sau này nhiều hơn đề điểm dẫn đạo chúng ta trung hương thủy tộc còn long nguyên tự mục tiêu là trình hợp chúng thủy tộc thiếu quân về phần do ai đến trình hợp cũng không trọng yếu vì thế thấy ti luật thiếu khanh ân huệ ngày càng hưng ơ thịnh hắn liền chủ động phụ thuộc lấy tăng thanh thế để cho chúng thiếu quân biết được ti luật thiếu khanh đại thế đã thành cần nhiều hơn kính trọng thu liễm tiền đạo chúng thiếu quân hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe ra ý nghĩa nhưng ti luật thiếu khanh ban ơn cho thủy tộc tiến hành không ra được không khỏi mở miệng phụ h o a nhận hạ phần này ân nghĩa chư vị không cần phải khách lý long quân đã đồng ý phản kích tà phái nhưng không tốt tự mình ra tay cần chúng ta long cung tướng sĩ đại đi phục ma sự tỉnh bất quá địch quân thế lực là thận hồn mê tâm tông thiện mê hoặc tầm mắt nhiễu loạn tâm trí mang theo p h ủ b u n h tiến về có lẽ có giúp địch nhân khả năng làm từ chúng ta nếm thử công phạn vốn nên như vậy chúng ta có thủy phủ môn hộ có thể tùy thời tiến thối không cần mang theo p h ủ b u n h nhiễu loạn chiến cuộc thiếu khanh chờ một chút chúng ta cái này tiến về long cung tìm người tụ hợp thế lực chi chiến còn chưa mở ra hoành giang long cung liền tăng thêm một vị giao tiêu sư như thế thu hoạch làm mấy vị thủy tộc thiếu q u â n đối chiến sự tỉnh tràn đầy trờ mong theo bọn h ã n nghĩ thận hồn mê tâm tông lại hung ác cũng không sánh bằng nguyện cung bí cảnh bọn hắn liền trăng non hàn quang điện cũng g i á m g sông như thế nào e ngại một chỗ tạp phái trên thực tế bọn hắn đoán không sai lấy long tộc thân hình khổng lồ cùng hung hãn lực lượng ưu thế một khi cận thân đấu sức thận hồn mê t â m tông môn nhân rất khó trèo trầu vương đối về phần mê tâm sự tình thì không cần lo lắng một đám thủy tộc thiếu quân đều có ưu thế trong đó cầu lòng chi thuộc trời sinh mang theo sừng rồng cực thiện nhìn rõ huyết cảnh chống cự các loại mê hoặc thuật pháp đến lúc đó có thể để ba vị cầu long thiếu quân thêm chút thăm dò có thể chiến liền cùng nhau tiến lên k ó chiến liền dựa vào thủy phủ môn hộ tiến hành tiêu hao tại chúng thiếu quân trên đường đi tới. Chú nguyên cũng hướng hoành giang long quân nhấc lên mê tâm sự t ì n h bất quá hắn không giống trung thiếu quân lạc quan như vậy thận hồn mê tâm tông môn nhân có lẽ dễ đối phó nhưng ở xào h u y ệ t của bọn hắn nhất định có trận pháp hoặc đặc thủ kiến trúc cung cấp gia trì vì thế hắn chuẩn bị như hoành giang long quân không cung cấp trợ lực liền phụ thêm phường thần chi ra trang bị cầu long sừng nhường thận hồn mê tâm tông thu hoạch được mười lòng đột kích đ á n ngộ việc này ngươi không cần lo lắng các ngươi đã đại biểu hoành giang long cung xuất chiến tự nhiên sẽ đến hoành giang tri lực gia trì như thế thuận tiện nếu không phục ma sự tỉnh không thành bị ta ma đánh bại sợ là sẽ phải tổn hại ta hoành giang thủy tộc thanh、danh. hoành giang long quân cũng không cho thấy gia trì hiệu quả nghĩ đến hẳn là sẽ không t r ê n h l ệ n h dù sao thế lực chi chiến không giống với bình thường tranh đấu nhiều ít sẽ có đại biểu thế lực đặc sắc cường đại tăng phúc trạng thái dẫn đạo chiến cuộc làm một đám thủy tộc thiếu quân đổi tới long cung thủy nguyên điện lúc cũng không nhìn thấy giao tiêu sư tịch tâm thân ảnh hỏi qua hoành giang long quân cùng ti luật thiếu khanh vừa rồi biết được giao tiêu sư theo long cung tả thừa tiến về ngư long hóa sinh ao tái tạo thân thể đi ngày mai liền sẽ vào ở nước tiêu điện là long cung hiệu lực thế này bọn hắn cùng chu nguyên thương nghị một lát xác định thăm dò làm chủ cẩn thận công phản s á c ư ợ c sau thúc giục chu nguyên mau chóng khởi động thủy tộc phản k á c h chiến chư quân đã chuẩn bị sẵn sàng ta liền hướng long quân trở lệnh thấy t r u n g thiếu quân trông mong mà đối đãi chu nguyên quay người hướng hoành giang l o n g quân c h ắ p tay thi lễ nói thủy phủ chư tướng đấu chi cao mời l o n g quân dân g lên thông hành giang h hà, ạ tuần hành tứ hải chi môn thiện chư quân lại đi đi phục ma sự tỉnh công thành về sau ta tự có ban thưởng đang khi nói chuyện thủy nguyên trong điện chúng nước tụ hóa một v h ó n g ánh m g ô n hộ thượng thư thông hành giang hà tuần hành tứ hải đốt đã phát động thủy tộc phản cách chiến ra hồn bi thương tố long quân có thể sinh có thể chết không thể chịu thủy phủ minh tướng tề t ụ này tại h h u o trong lúc này tử vong sẽ bốc lên với thiên hóa thành mây mưa là bạn vương đơn vị thanh lý bộ phận mặt trái trạng thái cũng khôi phục đại lượng máu lam hoành giang long quân là chu nguyên bọn người ra chỉ hoành giang đi mạch trạng thái mười phần dễ dàng cho đoàn đội duy trì liên tục tác chiến bất quá vì ngăn ngừa thuộc hạ đơn vị bị thận hồn mê t â m tông hóa thành khối lỗi lúc trước hắn cũng không chiêu m ỗ i trúc quan đơn vị khiến cho bỏ mình tăng phúc trạng thái khó mà phát huy hiệu quả đối với cái này cũng không cần t i ế t lối hắn m u ố n là có thiên tinh c h ú c phúc tri năng không cần dựa vào hy sinh phe bạn đơn vị bổ sung máu lam sau đó hắn là chúng thiếu quân theo thứ tự điệp ra duy trì liên tục khôi phục máu lam đại lượng tăng phúc thuật pháp hiệu quả thiên tinh trúc phúc trạng thái để tỏ lòng đối thế lực chiến tôn tr hắn đồng thời sử dụng t ử khí tinh quang kích hoạt lên t ử khí tinh mục thiên phú sau một khắc hắn hóa thành t ử khí tinh xa hình thái cũng thu hoạch được miễn dịch bộ phận khống chế kỹ năng cùng chúng độc trạng thái tăng phúc thuật pháp hiệu quả giảm b ấ t thuật pháp tiêu hao t ử khí g i a t r ị chư quân mà theo ta bước qua cửa này đồng hành thủy tộc phục mà sự tỉnh thiếu khanh đi từ từ cầu long chi thuộc sinh ra long linh chi giác khó bị viễn thuật m ệ n hoặc h có thể để chúng ta đi đầu cầu long ngao tịch cùng cầu long ngao khiết nói rất có lý chỉ có điều sở hoàng cũng có nước chi cầu long chi danh cũng cần hưởng ứng hiệu triệu đi đầu xuyên biệt giang hà tứ hải chi môn đối với cái này hắn không có ra vẻ chối tử trọng lê hỏa vũ không tu linh khí trọng lực lượng cùng chiến ý vốn là khắc chế viễn thuật đơn vị không có lý do lâm chiến lùi bước ngao tịch thiếu quân lời nói rất đúng trận chiến này làm từ chúng ta cầu lòng chi thuộc đi đầu vào trận chương bốn trăm bảy mươi bảy phúc thọ thận lâu chương bốn trăm bảy mươi bảy phúc thọ thận lâu hai cái cầu long thiếu quân cùng sở hoàng đi đầu thông qua giang hà tứ h ả i cửa sau đó t r u nguyên n g điều k h i ể n tử l y hóa thân cùng cái khác thiếu quân theo thứ tự theo vào lại là van ống nước liền giang hà thông đầm khe một bên là xa hoa long cung mỹ lệ ngàn bạn một bên là tĩnh mịch đầm nước cảm đạm vũ m m nghe nói ế lời ấy chúng n thiếu quân h lòng tin phóng đại quả thật cẩm phúc thủy phủ chi môn có thể thủy thời mở ra nhưng tóm lại không có long quân tre trở tới chu toàn kể từ đó cho dù bị át chút tà pháp quân thân cũng có thể tìm long quân giải cứu sau đó hai cái dao long lấy tụ nước hưng hồng pháp dẫn động đầm nước tuần tra đầm nước bên trong có hay không trận pháp b ố trí trong lúc đó bọn hắn tại đáy đầm phát hiện một chỗ tàn phá cung điện dài rộng đều hơn mười t r ư ợ n g biên giới khảm nhập đầm bích bên trong đục có không ít gian phòng những cái kia gian phòng bên trong rách nát không chịu nổi đã thành cây rong chỗ ở cung điện khu vực thì là ngói lưu ly li đoạn đá san hô tổn hại đình đ à i liền hành lang đều hóa đá vụn chìm vào bùn não một tòa bia đá phân thành một khối hơi chút chắc và có thể thấy được không trọn vẹn mơ hồ chưa biết là vì thận tịch thủy phủ không có gì bất ngờ xảy ra nơi này hẳn là thận giao cùng nó t h ê giao nhân tịch tâm trô ở thận hồn mê tâm tông không thích đứng dưới nước hoàn cảnh chỉ là lấy đi cần chi vật cũng không tu hú chiếm tổ c h i n khách kỳ quái trong đầm cũng không bố trí chất p h á p nhìn g ợ n nước thái độ lại có bao nhiêu đầu sông ngầm thông đạo mặc dù dung không được chúng ta thân rồng lại có thể chứa được một người lạ thận hồn mê tâm tông vì sao không đem những n à y thủy đạo c h á n chẳng lẽ không sợ thủy tộc bình tướng mượn đường đến công sao hai dao long trời sinh có thể thấy gọn nước độc tĩnh tuần tra một lát liền phát hiện chỗ không ổn đúng vào lúc này có ba cái tôm dũng nhanh chóng chui ra bùn não m không không không hai cái giao đẩy đ long minh bạch chu nguyên ý tứ tả hữu bất quá là trước khống chế ba cái tôn dũng tránh cho kinh động thận hồn mê tâm tông thủ vệ vì thế tại chu nguyên cùng mấy vị thiếu quân lên phía đầm nước đỉnh chót lúc hai dao long dẫn nước tụ thế đem ba cái tôn dũng kéo vào đáy đầm nhất chân giấm nhập tầng đất khiến cho r ẫ r ù a không được ngươi nói đem thứ này ném vào hoành giang long cung có tính không giải cứu bị nhốt thủy tộc có thể thử một chút liền sợ bọn chúng dám can đảm công kích long quân đến lúc đó long quân trải qua giang hà tứ hải cửa m à tới nơi nào còn có chúng ta cơ hội lập công dễ làm t a chỗ này có quấn linh dây leo có thể đem bọn chúng đánh cho tàn phế buộc chặt lại ném qua đi thế lực chiến tranh vừa mới phát động hai cái dao long liền dâng lên kiếm tiền lập công tâm tư như thế cũng là khổ ba cái mê tâm tôm thôi tuần tự bị bẻ gãy tay chân buộc thành b á n trưng sắp bị ép gặp mặt hoành giang long quân tại hai vị giao long thiếu quân theo tâm đi lúc chu nguyên cùng m ặ t khác mấy vị thiếu quân cũng biết thận hồn mê tâm tông đại khái bô cùng nếu như nói thả i hí môn là không người tuần tra không t h ư ờ n g thành phòng thủ đều là lỗi thủng lợi nói thận hồn mê tâm tông thì coi là người đông thế mạnh phòng giữ sơ nghiêm n g cả hai so sánh mười phần mạnh mẽ dường như thả i hí môn chỉ là một chỗ doanh điệu tạm thời thận hồn mê tâm tông tải là đứng đắn một phái xuyên đấu qua đầm nước cùng xương mù chu nguyên nhìn thấy đầm nước bên ngoài đều là so le vách đá hình thái cùng loại sơn cốc bồn đ i ệ trên vách đá dựng đứng có cung thất liên miên l ộ n lây dập mây mù nửa đẩ giống như tiên gia phúc địa biển mây thiên cung một đạo không ngừng xoay tròn sương mù truyền tống môn đối diện tiên cung môn hộ đi vào người có thể thấy được tiên cung diệu cảnh thẳng vào tiên môn nhưng này chút cung thất tất cả đều là giả trừ truyền tống môn làm thật lại có rộng ba t r ư ợ n g nơi đặt chân bên ngoài cái khác cung thất đều là h u y ễ n quang biến thành đồng thời h u y ễ n cung phía dưới vách đá cao thấp không đều rộng nhất chỗ có năm sáu t r ư ợ n g hẹp nhất chỗ sắc bén như lao thậm chí có chút khu vực căn bản không có vách đá có thể cung cấp đặt chân chỉ là không trung lâu các trong sương mù cung điện nếu không biết tình hình thực tế người đi vào tranh đấu chắc chắn đột rơi bất núi mặc dù có phi hành thuật có thể là để tránh họa cũng biết bị ảnh hưởng công kích tiết h đấu bởi vì thận hồn mê tâm tông bố trí tương đối hợp lý hiện lên chín giảm ộ t thật t r i tướng những cái kêu hoa mỹ h u y ễ n cung bên trong lẩn giấu nhiều chỗ ban công bên trên có năm mươi cấp thận hồn mê tâm tông môn nhân nắm các loại binh khí t u â n phòng h u y ễ n cung thì tên là phúc thọ thật lâu bên trên có đông đảo h u y ễ n quang thủ vệ thỉnh thoảng đi lại phản phất tại tại thời điểm cảnh giác ngoại địch lại có ẩn vào chỗ tối thận hồn mê tâm tông môn nhân thực tế chiến đấu rất dễ dàng tạo thành n u y ễ n cung thủ vệ có thật có giả khó mà phân biệt cảm giác. mặt khác sáu mươi cấp thận hồn mê t â m tông tông chủ c h á o dính sáu mươi cấp thận hồn mê t â m tông cảnh sư cháo cầu cùng năm bị năm mươi lăm cấp hồn sứ giả ẩn vào các nơi ban công có thể tùy thời mượn nhờ nguyễn cung đ ị a lợi phát động công kích tình huống bình thường tới nói thủy tộc thiếu quân tới đây tranh đấu cũng sẽ bị nguyễn thuật ảnh hưởng khó mà tìm địch phía dưới chỉ có thể từng bước san bằng nguyễn cung nhưng hoành giang long quân g i a chỉ hoành giang đi mạch sẽ ô tẩy t r ọ c trạng thái quả thực cưỡng hãn khiến cho bọn hắn cũng không bị mê tâm nguyễn thuật ảnh hưởng thiếu khanh nguyễn thuật đã phá nghĩ đến bọn hắn đã mất rất thủ đoạn có thể áp chế chúng ta. không bằng thi triển thuật pháp dẫn bọn hắn đến công n h ư đối với chúng ta không tạo được tổn hao nhiều tổn thương là có thể đánh một trận kết thúc còn long nguyên tự ít nhiều có chút k h i ế m tốn t h ậ t hồn mê tâm tông tổng bộ thực lực mặc dù mạnh mẽ không ít nhưng cũng chịu không được chín vị thủy tộc thiếu quân h u n g h ã n đ ộ t kích có thể thực hiện chưa bị chớ có đơn độc hành động để hai hai giắt tay chiều ứng lẫn nhau nghe nói chu nguyên lời nói hai cầu long hai giao long ứng long canh miệu cùng bản long khuất mộc tự phát tạo thành tiểu đội phối hợp hành động về phần sở hoàng hắn tuy có cầu long chi danh lại thuộc về cầu long bên trong dị loại cũng không thời gian dài cùng hai vị cầu long thiếu quân chung sống ngược lại cùng còn long nguyên tự càng thêm quen thuộc đang lúc chúng thiếu quân chuẩn bị hành động lúc một đạo nhân chợt theo trong vách núi đi ra cũng từ hư hoa thực kêu hành giang long cung long tướng ta du lịch đến tận đây được không ít thủy tộc hồng châu vốn định nắm môn hạ đệ tử đưa vào lòng cung đã ở đây gặp nhau liền đưa cho ngươi đi một đám thủy tộc thiếu quân thấy có thả i y thân ảnh trận hiện cả kinh kém chút hiện ra thân rồng tiến hành lấy công cũng may chu nguyên phản ứng cực nhanh điều khiển tử li hóa thân kêu dừng bọn hắn công kích nếu không người một nhà nội đấu không nói chỉ sợ sẽ còn bị giảm mất chút phụ trọng nguyên là đảm tiên sinh ở trước mặt như thế ta nếu từ chối thì bất k í n h dễ nói các ngươi đã mang theo hung vi mà tới nghĩ đến long quân đã có chỗ an bài ta liền không còn đi bao biện làm thay sự t ì n h lại cất kỹ hồn châu ngày sau gặp lại đốt thu hoạch được thủy tộc hồn châu ba mươi sáu giao nhân hồn châu tám đảm b i ệ t đưa ra hồn châu sau từ thực truyền hư hóa thành hào quan g dung nhập vách núi biến mất không thấy gì nữa chúng thiếu quân thấy này đ ố n g cảm giác tự mình biết chi rất ít thiếu khanh vị kia đảm tiên sinh là nhân vật bậc nào lại vì sao trợ lực ta hoành giang long cung nhưng có linh trí đáng tiên sinh từng đến long cung dự t h i ệ p cùng long q u â n ít nhiều có chút giao tình các n g ư y i đều không biết sao mấy vị thủy tộc thiếu quân liếc nhau có chút hổ thẹn thiếu khanh nhập long cung chưa ba tháng đã biết hay là long cung bạn bè bọn hắn chiếm cứ hoành giang long cung nhiều năm lại không biết chút nào cuối cùng trong lòng còn sinh ra mấy phần n g h i hoặc chuyện này là chúng ta phải biết sao sao không thấy long q u â n cùng tả hữu r ù a thừa nhấc lên chương 478, lưu vong thế lực chương 478, lưu vong thế lực mấy vị thủy tộc thiếu quân mặc dù lần đầu nghe thấy long cung bạn bè sự tỉnh nhưng lại chưa h o i nghi ti luật thiếu khanh ngôn ngự không thật cốt bởi việc này vô cùng tốt nghiệm trở về hoành giang long cung sau tìm tải hữu rùa thừa hỏi một chút liền biết không cần thiết dở cho dối trá xem ra chúng ta đối long cung mọi việc biết rất ít sau này còn mời thiếu khanh nhiều hơn đề điểm giờ phút này chúng thiếu quân cảm giác ti luật thiếu khanh xác thực có hương thịnh thủy tộc tri năng nếu không có thiếu khanh tiếp nhận l o n g cung chức vị cùng thăm dò l o n g cung cố sự bọn hắn cuối cùng chỉ là các nơi thủy phủ c h i chủ cũng là hoành giang long cung thoáng qua một cái khách cho dù có thể bằng vào thiếu quân thân phận nhập l o n g cung tham gia hiến cũng rất khó phát động l o n g cung sự kiện cũng thu hoạch được lòng quân ban thưởng chư vị không cần phải khách khí chúng ta đã là đ ồ n tộc lại là đ ồ n liêu liền nên lẫn nhau trợ lực dắt tay trung tiến không hơn bạn giống như sự vụ đều cần tự hành lại để chúng ta hiện ra thủ đoạn trước là hoành giang thủy tộc dương a i ha ha kính đến lễ đi quá không thoải mái thiếu khanh lại nhìn ta chờ có mấy phần vũ dũng thành ý à. hai giao long xuất thủ trước hiện hóa thân rồng dẫn đầm sâu chi thủy hóa trụ xung kích phúc thọ thật lâu bởi vì vách đá cao thấp không đều cao thấp tranh lệch to lớn khiến hai vị giao long thiếu quân tụ nước hưng hồng pháp khó mà phát huy ưu thế dù vậy một nước chi thế cũng mang theo không ít xung kích trí lực dẫn tới thần hồn mê tâm tông trù cùng môn nhân tuần tự khởi xướng phản kích cùng lúc đó thật lâu viễn ảnh thủ vệ tựa như chân nhân giống như vung lên minh khí phóng thích thuật pháp p h ả n phất tại c h ố n g cự đột kích của nước sau một khắc chín h u y ễ n một chân tướng lẫn nhau trùng điệp thuật pháp tự h u y ễ n cung thật lâu chỗ chen chúc mà tới như chu nguyên bọn người bị mê tâm h u y ễ n thuật ảnh hưởng tại bậc này h u y ễ n thuật trong công kích căn bản không phân do gì thuật là hư gì thuật là thực thì càng đừng đề cập t r á n h né ứng đối may mắn thận hồn mê tâm tông địa hình ưu thế đã bị long quân lực gia chỉ phá giải vì thế chúng thiếu quân có thể nhìn thấy viễn quan hóa tác vật kích n u y ễ n trúc như lưu quang kích sạn hai dao long thấy này cũng không tranh né liền thay đổi thân hình lao xuống đ lấy b ô i rồng dẫn nước thành thủy triều chi thế nên kích nguyễn quang xiềng xích cùng nguyễn chú lưu quang sự thật chứng minh nguyễn thuật cùng bình thường thuật pháp cũng không giống nhau hai d a o long cũng không phá pháp tri năng không cách nào tung sóng nước mà phá tà pháp vì thế nguyễn thuật lưu quang t ù y tiện xuyên qua thủy triều đ ậ p đ ệ m hướng d a o long chi đôi sau đó hoành giang long quân ra chỉ hoành giang đi m ạ n h sẽ ố tẩy chọc trạng thái bắt đầu hiện ra huy năng nguyễn quang xiềng xích vốn định quấn q u a n h đôi rồng đem hai cái g a o long hóa thành thận lâu thủ vệ lại như là dây sắt quấn nước giống như không thể nào m ư lực cái khác nguyễn chú lưu quang càng là không chịu đổi tiếp xúc đôi rồng trong nháy mắt liền chư vị h u y ễ n thuật không cách nào tổn thương chúng ta thân thể chỉ có thể tạo thành một lát mông lung mê m ộ i cảm giác hai dao long chi ngôn khiến trung thiếu quân có chút p h â n chấn đã thận hồn mê tâm tông h u y ễ n thuật đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn vậy có phải đại biểu kế tiếp sẽ là đơn thuần lực lượng gián đấu nếu là như vậy bọn hắn xác thực nắm giữ không ít ưu thế thậm chí có thể đem thận hồn mê tâm tông phá giải sạch sẽ vậy còn chờ gì chư quân cùng một chỗ độc thủ chớ để tà i nhân không duyên cơ tiêu hao tổn chữ linh vật mới bị thủy tộc thiếu quân tuy là đến thảo phạt tà phái nhưng khẩu bị lại so hai thọ ngọc lớn lúc này lại nhìn n g ễ n cung thận lâu có thể tạo ra cái loại này hảo c ả n h chân bảo nên sớm đi chuyển nhập l o n g cung như thế đã năng lực l o n g cung làm giảm rỡ cũng có thể phong phú bọn hắn cất giữ nếu như giao tiêu sư tịch tâm có thể dùng h u y ễ n cảnh chi vật chế tác mê tâm huyết áo vậy thì càng tốt hơn vì thế sáu long hiển hóa thân dòng giá sương mù lên không mang theo b ả n g bạc đại lực phóng tới những cái kia xây dựng vào trên vách đá dựng đứng b a n công sở h o a n g thì cùng còn long nguyên tự bảo trì hình người bay lên không cầm trong tay búa truy nào về phía thận hồn mê tâm tông tông chủ trào c í n h chu nguyên điều khiển tử li hóa thân theo sát phía sau chất lấy ra lưỡng nghi gang tức kính g i chép tọa độ sau ngự sử chu n tả long lôi thu hoạch trợ công chiến đấu bắt đầu sau thế cục có chút vượt ra khỏi mấy vị thiếu quân đoạn trước không phải địch quân cường đại khó mà công thành mà là địch quân nhân viên quá yêu đ ấ t ngoại trừ một tay không tệ u y ễ n thuật bên ngoài cái khác không thành t h ể hệ tranh đấu pháp rất khó đối bọn hắn tạo thành uy hiếp đặc biệt là vách đá ban công kiến trúc hình thái tồn tại không ít lỗ thủng diện tích không lớn khu vực có nhiều vị t h ậ n hồn mê tầm tông môn nhân đóng g i ữ nhưng ban công hai bên đều là vách núi cũng không phải là n u y ễ n cung thận lâu hiện ra như vậy mảng lớn thổ địa liên miên cung thất bởi vậy mấy vị thiếu quân bằng vào chừng mười t r ư ợ n g khổng lồ thân rồng cùng hung hãn lực lượng một lần bên cạnh sông liền có thể đem thận hồn mê tâm tông m ô n nhân lao xuống ban công khiến cho rơi xuống vách núi hoặc là t r ọ n thương hoặc là cái chết loại thủ đoạn này có thể so sánh nguyên một đám đánh giết đến nhanh nhiều thận hồn mê tâm tông phòng ngự bố trí cũng trong nháy mắt phá sản không bao lâu đại đa số vách đá ban công liền bị thanh khung chỉ có hai nơi b ề rộng chừng sáu t r ư ợ n g hẹp d à i ban công còn có người thủ n g n g trên đó theo thứ tự là sáu mươi cấp thận hồn mê tâm tông cảnh sư cháo cầu cùng năm vị năm mươi lăm cấp h ồ làm mấy vị thiếu quân sở dĩ không có đem bọn hắn lao xuống ban công cũng không phải là làm không được mà là kia hai nơi ban công hoa lệ nhất có cung tất h theo thứ tự sắp xếp tông chủ cháo dính cùng cảnh sư cháo cầu nơi ở tên là luyện tâm điện năm vị hồn làm chỗ thạch sùng thất vị nói tẩy hồn điện chúng thiếu quân cho rằng kia hai nơi cung tất h nhất định có không ít linh vật cất giữ liền không có lô mãng xung kích phá hư p h ò n g úc kể từ đó thận hồn mê tâm tông tông chủ bọn người cũng là có đối lập công bằng đáy ngộ bảy người đối cửu long ít ra số lượng t r a n l ệ không tính quá lớn có lẽ là ở vào nguyễn cung thận lâu có địa hình ưu thế cũng có lẽ là mấy vị lòng chúc thiếu quân không có phá pháp phong cấm chi năng tóm lại thận hồn mê tâm tông tông chủ cùng cảnh sư c h á o cầu có thể toàn lực phát huy nguyên tâm thay tổn thương pháp công hiệu mỗi khi mấy vị thiếu quân đem bọn hắn lượng máu áp chế bốn mươi trở xuống cũng vì điệp ra tàn tật đóng băng nội t h ư ờ n g thiếu đốt suy yếu chờ mặt trái trạng thái lúc bọn hắn liền sẽ bỗng nhiên từ thực hóa hư về sau lại lập tức xuất hiện tại nguyễn quang hóa thành mấy đạo mê tâm tắc mạnh k h n g mấy vị thủy tộc thiếu quân nhưng loại phương thức công kích này hiệu quả không lớn chỉ có thể để bọn hắn thêm ra một chút dãy ruộ không gian cũng kéo dài lúc chi Thẳng thanh thanh tông tông đối ế n hồn vị cấp mặt loại này thuần phí số lượng áp chế mới bị thiếu quân mông lung mê mội sau khi dù chưa bị khôi lội hóa nhưng cũng tạm thời bị khống chế áp chế như thận hồn mê tâm tông tông chủ cùng cảnh sư c h á o cầu có thể duy trì liên tục duy trì cái này buộc phát trạng thái nhất định có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc cũng thay đổi bộ phận bị động thế cục nhưng bọn hắn lại chủ động phát động lần thứ năm huyễn tâm thay tổn thương từ hư hóa thực sau đều hiện thân huyễn cung thận lâu khu vực trung ương ác long nghỉ cuồng chờ chúng ta huynh đệ triệu tập người tài ba nghĩa sĩ lại đến cùng các ngươi đối chiến đang khi nói chuyện hai người từ thực hóa hư hoàn toàn không thấy lại là mượn nhờ một loại nào đó thuật phát trốn đốt đã đánh bại thận hồn mê tâm tông, tông phải trăng tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm tiến hành chiếm lĩnh thần hồn mê tâm tông đã hóa thành lưu vong thế lực đem ngẫu nhiên xuất hiện ở các nơi thành trì cùng tả phái bí cảnh chú hoàn thành chiếm lĩnh sau thần hồn mê tâm tông hội tại mỗi tháng mới vào đi một lần phản kích sự kiện thẳng đến đoạt lại phúc thọ thật lâu t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín thật lâu chi mạch t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi chín thật lâu chi mạch thần hồn mê tâm tông hóa thành lưu vong thế lực mỗi tháng gặp mặt lần đầu tiến hành một lần phản kích sự kiện nhìn như có chút phiền thoái lại chưa chắc không phải soát lấy đi rơi v ậ t cơ hội bởi vì không có người chơi đơn vị duy trì hắn thực lực rất khó có lớn cảm biến duy nhất ưu thế có lẽ là rời đi môn phá có thể tiến về các nơi thành t r ì cùng tà phái bí cảnh mở rộng chuyến pháp phạm vi nhưng bí cảnh người sẽ không chủ động tiếp xúc bọn hắn người bình thường cho dù tiếp xúc cũng rất khó nhanh chóng tăng lên chiến lược càng không khả năng hưởng ứng hiệu triệu cùng thủy tộc thiếu quân tranh đấu vậy mà chạy nhanh thanh lý những cái kia rơi xuống vách đá người chớ để cho bọn họ cũng thoát thân thoát đi hai dao long lập công suốt ruột nhìn thấy tay công tích đống nhiên biến mất trong cơn tức giận bắt đầu giá xương mù tuần sơn thanh lý bỏ sót chu nguyên cũng không lập tức lựa chọn chiếm lĩnh t ậ n hồn mê tầm tông hắn muốn chờ mấy vị thủy tộc thiếu quân hoàn thành vơ vét lại đi chi phát động quyền sở hữu phòng ngự chiến loại hình đặc thù sự kiện đến lúc cuối cùng một vị thận hồn mê t â m tông môn nhân bị thanh lý h o à n tất hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời xuất hiện đốt đã hoàn thành thủy tộc phản k ự c chiến mê tâm hung hăng ngang ngược một khi bại ai hồn thanh âm có thừa b ă n g thủy tộc hồn châu nhập hoành giang nhân tộc hồn châu về nơi nào chú có thể tìm ra hoành giang long quân nhận lấy đoàn đội ban thưởng đệ trình thủy tộc hồn châu càng nhiều ban thưởng càng phong phú cũng có thể đem nhân tộc hồn châu đưa đến u minh âm ty đổi lấy âm ty ban thưởng tản mát trong núi rơi xuống q u a n cầu có lớn có nhỏ chu nguyên giả bộ như cẩn thận tuần tra thái độ điều khiển t ử l y hóa thân ghé qua sơn lâm vách đá thu lấy các loại con cầu lần này thu hoạch chủng loại phong phú có năm mươi lăm cấp hồn làm rơi xuống b ả n đen mê nguyễn bảo h u y ễ n quang mê tâm ấn hồn linh b ổ thần hoàn cũng có bình thường môn nhân rơi xuống h u y ễ n quang luyện tâm pháp thận lâu sinh h u y ễ n bảo mê tâm hóa hồn thuật tẩy hồn dưỡng thần hoàn cùng không ít tạp vật khác đến mười tám mai thủy t ộ k h ổ n g châu hai mươi mai nhân tộc hồng châu tác dụng cùng loại yếu hóa bản mê tâm châu đều có thể tăng phúc huyễn thuận hiệu quả đáng lưu ý chính là nhân tộc hồn châu tăng phúc hiệu quả so thủy tộc hồn châu càng mạnh bởi vì bên trong vây khốn đoan hồn cùng tu thận hồn mê tâm tông thật u p h á p giới thiệu biểu hiện thận hồn mê tâm tông từng chiêu mộ một nhóm môn nhân cẩn thận bồi dưỡng sau lại đem giết chi luyện châu lấy t h ư ở n g phạt thủ đoạn tin phục châu bên trong o a n hồn liền có thể đồng thời kích phát huy ế t quang nói tóm lại đám người này không tính là thận hồn mê tâm tông môn nhân mà là bọn hắn chế tác vũ khí vật liệu bất quá những n à y hồn châu số lượng rõ ràng không khớp nhân số hẳn là bị đảm biệt lấy đi bộ phận nhưng hắn chỉ tặng cho thủy tộc hồn châu cũng không lưu lại nhân tộc hồn châu. có lẽ đặc biệt sẽ đem nhân tộc hồn châu giao cho trời cao quân đưa vào u minh âm thổ cũng có lẽ sẽ giao cho thải hí môn người tiếp xúc phúc thần đơn vị tóm lại sẽ không giao cho thủy tộc thiếu quân chính là thiếu khanh mau lên xem chúng ta phát hiện một cái quỷ dị c h i vật chu nguyên cho rằng rút ra hồn linh lấy đồng môn luyện chế vũ khí chính là thận hồn mê t â m tông mức cực hạ n sự thật chứng minh hắn nghĩ có chút đơn giản khi hắn tiếp vào phụ binh truyền tin nhanh chóng trở về u y ễ n cung t h ậ n lâu lúc đậu năng lực cực mạnh thủy tộc thiếu quân đã đạo ba thước đất phá tan tầm tầm mật thất lộ ra thật lâu luyện tâm điện giới mạch lạ thân thể quấn quanh thành bàn đầu thôn g luồn hướng lên trên không ngừng thở khí duy trì huyết cảnh không bình thường huyết nhục chi khu càng dường như sương mù biến thành lại bám vào chân thực lân phiến đường vân rõ ràng màu sắc l ộ n l ấ y tương tự vỏ sò từng mảnh trùng đ i ể m xuyên thấu qua lân phiến khe hở có thể thấy được mấy chục âm hồn ở giữa điều k h i ể n thận giao thân thể không ngừng phun ra nuốt vào huyết quang kỳ danh đều làm ê tâm khôi năm mươi cấp thận hồn mê tâm vật dụng để cúng tế hồn như thế chất trồng phía dưới hư thực giao thân thể danh hảo thì càng kỳ l ạ là vì kiến trúc đơn ị phúc thọ thận lâu trì mạch thiếu khanh cái này thận giao đã chết phải tr nó hình thể không lớn chúng ta có thể chở động vẫn là mang về lòng cung từ lòng quân sự chỉ a một trận thủy tộc phản kích chiến làm chúng thiếu quân thu hoạch tương đối khá ngoại trừ quỷ dị phúc thọ thận lâu chi mạch bên ngoài từng cái trong điện linh vật đều bị bọn hắn đóng gói mang đi trong đó tẩy hồn điện cùng loại cửa hàng kiến trúc nội bộ có các loại hồn c h â u hơn hai mươi mai bộ phận thịnh phóng hồn c h â u trong hộp ngọc không có vật gì nên là bị đảm n i ệ t cách không lấy đi chúng thiếu quân cũng không s o a mói đem trong điện khí giới binh khí cùng ba tòa luyện hồn lô thu s ạ đi chuẩn bị mang về lòng cung sau lại làm phất phối chỉ có điều kể từ đó cần mang theo vật phẩm quá nhiều. thận giao thân thể sẽ rất khó thu hoạch được tôn trọng cuối cùng mấy vị thiếu q u â n chức vận chuyển một lần các loại thu hoạch sau lại lấy ra hai cái giác mộc lôi tắc đem nó kéo vào đầm sâu lấy man lực thúc đẩy giang hà tứ hải chi môn thiếu khanh những cái kia vách đá tuy bị chúng ta đảo móc tìm kiếm qua nhưng khó tránh có chút bỏ sót không bằng mở nước cửa phủ hộ đưa tới một đội p h ủ binh như thế đã có thể tra để loạt bổ sung cũng có thể để bọn chúng dò xét bí cảnh môn hộ chỗ nơi đây lại thông hướng nơi nào mấy vị thủy tộc thiếu quân không nhìn thấy bí cảnh truyền tống môn cũng gấp tìm lòng quân lĩnh thưởng đều không muốn lưu thủ nơi lê hao tầ chú nguyên gọi ra thủy phủ môn hộ đưa tới sáu tên phủ binh tìm kiếm chiến trường sau đó tụ hợp chúng thiếu quân trải qua giang hà tứ hải cửa trở về hoành giang l o n g cung đốt đã tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm chiếm lĩnh thận hồn mê tâm tông thận hồn mê tâm tông thế lực đối địch k hóa chặt là cấm phúc thủy phủ có thể tùy thời thông qua thủy phủ môn hộ tiến vào thận hồn mê tâm tông có thể triệu tập binh t ư ớ n g tiến hành đóng quân tuần thú chú chiếm lĩnh chuyển pháp bí cảnh thận hồn mê tâm tông có tỷ lệ mời đồng minh tiến hành phạt kích nhiều lần đem nó đánh lui có thể tích lũy danh vọng cũng phát động môn phái thành lập sự kiện một đạo lúc đến chúng thiếu quân ít nhiều có chút thất vọng đi lúc thì đầy cõi lòng c h ờ mong nhưng trận này phản kích chiến ảnh hưởng tuyệt không phải chỉ giới hạn ở thủy tộc đã nhiều ít lan đến gần cái k h á c tà phái thế lực theo t r u nguyên n g tiêu hao điểm kinh nghiệm hoàn thành chiếm lĩnh ở xa sợ quốc dị thường bình tĩnh ngũ độc giáo bí cảnh bên trong đ ỗ n g nhiên từ hư hóa thực xuất hiện hai cái thân ảnh cũng không phải là đến công phạt ngũ độc giáo người xâm nhập mà là tìm kiếm đồng minh trợ lực thận hồn mê tâm tông tông chủ cùng cảnh sư t r o cầu thiên lý giáo chủ kiến này ít nhiều có chút bất an trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc ta làm cái gì ngũ độc giáo như thế nào đ ố n g nhiên thêm ra hai vị thân mang vần trăng áo b à o đ e n người hẳn không phải là vấn đề của ta những ngày này ta cẩn thận có thửa như thế nào dẫn phát chuyện khắc hưng thấy người đến cũng không tao nộ g ngũ độc thủ vệ công kích lại không chút gì quan sát xung quanh hoàn cảnh trực tiếp đi hướng ngũ độc phúc lâu thiên lý giáo chủ cho rằng có lẽ là hắn ẩn núp sự kiện phát động vì thế hắn do dự một chút lấy ra lưỡng nghi gang tấm kính dự bị có chút đứng dậy trôi hướng ngũ độc phúc lâu một bên không muốn vừa tiếp cận ngũ độc phúc lâu hắn liền có điều thu hoạch nghe được có quan hệ âm hồn tin tức ngũ độc thánh mẫu ngươi đặt hồn Châu chỉ sợ không thể đúng hạn giao hàng. việc này tìm một môn người thông truyền chính là hai vị làm gì tự mình chạy đến thật là có việc tìm ta thánh mẫu thông minh gần đây huynh đệ chúng ta đạo trưởng trong đầm nước tới mấy vị long trúc thiếu quân không biết thánh mẫu có hay không hứng thú lấy chút long trâu long hồn tim dòng loại hình linh vật chăn mồi độc trùng sợ là không thể long trúc thiếu quân kiệt ngạo thiệt chiến tuy là khó được linh tài lại khó đối phó thánh mẫu yên tâm huynh đệ chúng ta gần đây sẽ liên lạc các nơi người mua đến lúc đó tập hợp chúng lực chắc chắn có thu hoạch chương bốn trăm tám mươi chuyển hóa danh n g ạ h chương bốn trăm tám mươi chuyển hóa danh lệch tà phái thế lực chuẩn bị liên hợp săn giết thủy tộc thiếu quân việc này đối thiên lý giáo chủ mà nói cũng không phải gì đó tin tức tốt hiện tại hắn ngụy trang thân phận là ngũ độc m ô n người như bộ phát thế lực chiến tranh đoán chừng cũng sẽ đem hắn quấn vào trong đó cái này không phù hợp hắn là nút tạm cư kế hoạch hắn cũng không muốn truy t r a u minh cha xem xét tư vị thác vệ hồn luyện thi sự tình bất quá cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội một khi ngũ độc thánh mẫu cùng thủy tộc thiếu quân giao chiến hắn liền có thể đại khái xác định thực lực của đối phương trạng thái đến lúc đó tà phái thế lớn thừa dịp cơ thu lợi thủy tộc lực mạ vì cảnh yêu ma khải trí không dễ vân trắng áo bào đen người nói tới thủy tộc thiếu quân như nắm giữ linh trí rất có thể chính là sung kích không lo quận kia mấy cái thủy long ta cùng chúng nó tuy có chút k h ô n g áp, nhưng chúng nó nên không biết rõ thân phận của ta có lẽ có thể nếm thử thành lập liên hệ thiên lý giáo chủ do dự một chút vẫn là quyết định thuận thế mà làm chỉ cần tại thế lực chiến lúc buộc phát lập tức khởi động lưỡng nghi gang tập kính liền có thể kịp thời thoát thân đã phong hiểm khả khống liền không cần chợt nghe phong thanh chật vật rút đi ta có thể đem việc này báo cáo dẫn u minh em đi tham gia Tranh đấu sự U minh âm ti, không bao lâu ngũ độc thánh mẫu cùng vần trang áo bào đen người đặt thành trung nhận thức ước định đầu tháng chín tiến về phúc thọ thận lâu vây quét mấy vị thủy tộc thiếu quân thù lao chung là hai loại một là thận hồn mê tâm tông vì đó luyện chế trăm viên ngũ độc hồng châu hai là lấy long hồn lòng châu luyện chế một cái độc lòng châu theo tà phái phản kích sự kiện tích phát thiên lý giáo chủ không có cảm giác chút nào cái khác ngũ độc môn người lại đồng thời nhận được môn phái truyền lệnh không giống với chính phái ủy thác sự kiện môn hạ đệ tử có thể lựa chọn phải trăng gia nhập tà phái thì càng thêm ngay thẳng một chút không tồn tại lựa chọn chỗ trống xem như ngũ độc thánh mô dưới trướng ngũ đại tướng một trong lại là sở quốc phòng quân tích cung tử thu được đầu tháng chín binh phát thận hồn mê tầm tông t r ợ đồng minh vây quét ác long truyền lệnh sau cả người đều không tốt giờ phút này hắn mười phần hy vọng ngũ độc thánh mô nắm giữ linh trí thật tốt suy tư một phen trong số lượng bao nhiêu có hay không linh trí sẽ hay không phát động lòng quân phản kích thủy tộc thảo phạt các sự kiện tại mọi việc đều không minh tình huống hạ liền dám tham gia tranh đấu thật sự là quá mức lỗ mãng cũng quá mức không sợ v ũ độc thánh mẫu người đầu kia tính mệnh không quá mức giá trị tính mạng của ta lại dị thường q u giá người sao có thể c o n g ta đi tiếp xúc hung hiểm tranh đấu nếu là người chết ta chẳng phải là cũng phải bị thiết lập lại c h n cùng tích cung tử đau lòng phía dưới nguyên bản trăm ngàn chỗ hở trung nghĩa tri tầm bỗng nhiên bộ đủ lập tức kích hoạt liên lạc vật hướng sở hoàng phát đi cầu cứu v ậ hạ n ũ độc giáo không biết xảy ra chuyện gì đ n g nhiên có chỗ dị động vũ độc thánh mẫu truyền lệnh đầu tháng chín tiến về thận hồn mê tâm tông vây quét thủy tộc thiếu quân trong đó tuy có chút phong hiểm nhưng chưa hẳn không phải một lần mượn lực cơ hội nếu ta chờ thừa cơ đánh g i ế t mấy vị thủy tộc thiếu quân không chỉ có thể thu hoạch lòng châu thân rồng những vật này có lẽ còn có thể suy yếu thủy tộc thế lực nhìn bệ hạ điều động dũng tướng cùng ta đồng hành trận chiến này thu hoạch làm q uy hết về bệ hạ tất cả lấy đó thần không quên quân ân tận tâm hiệu lực tri tỉnh tích cung tử nói rất hay nhưng sở hoàng không sẽ phái phái dũng tướng vây quét chính mình là lần đầu nghe thấy việc này sở hoàng trong lòng thậm chí sinh ra một chút thích thú cảm giác. ngũ độc giáo tiến về phúc thọ thật lâu vây quét bọn hắn những n à y thủy tộc thiếu quân phải chăng đại biểu đầu tháng chín lúc ngũ độc giáo bí cảnh sẽ phòng ngự giảm mạnh đến lúc đó như điều động một chút binh tướng mang theo tị độc linh vật tiến vào bên trong có lẽ có thể vận ra không ít linh vật cái này có thể so sánh trung thiếu quân vây công thận hồn mê tâm tông có lời nhiều cần biết thận hồn mê tâm tông thu hoạch muốn chia mười phần ngay cả chưa tham chiến cầu long đại tướng mà lên vô luận như thế nào cũng không thể coi nhẹ t h a m dò chi công có thể ngũ độc giáo lại khác biệt hắn hoàn toàn có thể độc hưởng lợi c ũ như thế xung quanh phong quân mặc dù sẽ mơ hồ liên hợp cảnh giác hắn hung ác lại sẽ không uy hiếp tôn thất điều giải địa vị rất tốt âu càng có sở hạch ta cũng có sở hạch âu càng làm người coi như đáng tin nam bộ rất dân, dân cũng có thể từ đó thu lợi tích cung tử không biết sở hoàng tâm tư nếu không chắc chắn cảm thán sở quốc h u n g hiểm đối bách tính như thế đối các nơi phong quân cùng sở quốc hoàng đế cũng là như thế nhưng sở hoàng chưa từng keo kiệt trong lời nói khẳng ái tích cung tử vẫn là đạt được một chút hứa hẹn việc này có thể thực hiện ta sẽ điều động hai vị tôn thất đại tướng cùng bốn bộ vương âu cả người n g trợ chiến bất quá tranh đấu hữu hiểm vũ lộc giáo đồng minh thực lực không biết ngươi phải làm cho tốt chiến sự bất lợi tùy thời rút lui chuẩn bị thích cung tử nghe vậy tuy có chút bất mãn nhưng không cách nào ép buộc sở hoàng vì hắn đánh c ử c tôn thất b ộ t liếng vì thế chuẩn bị lại tìm mấy vị quan hệ hơi tốt phong quân xem như trợ lực cùng lúc đó hoành giang long quân phong thưởng cũng đang tiến hành so sánh chúng thiếu quân tại thận hồn mê t â m tông thu hoạch long quân ban tặng thì càng thêm phong phú các ngươi xuất chiến dương ta thủy tộc uy danh lúc có thu hoạch long c h ú n g thiện chiến thiếu khôi phục chi năng có thể ngoại vật b ổ chi các ngươi có thể tìm ra trái rùa thừa đòi hỏi quý thủy bảo lục lựa chọn quý thủy xuân lâm linh bảo một cái xem như chinh chiến bảo vệ tri vật thật ra dù chết mạch ta ban thưởng các người một đạo chuyển hóa danh lệch có thể đem thân cư long linh người chuyển hóa làm nguyên quang thận giao các người nếu có thể tìm về thận giao c h i hồn cũng có thể nhường thân hồn hợp nhất nhập cẩm phúc thủy p h ụ là thần tịch thủy p h ụ cũng phải c h u n g kiến long cung sẽ vì bổ sung b i n h tướng uy về cẩm phúc thủy p h ụ c h i h ạ thi luật thiếu khanh cũng có thể chọn một thủy tộc long trúc đóng giữ thần tịch thủy p h ụ long cung ban thưởng s ắ c thực thích hợp hơn thủy tộc thiếu quân thậm chí còn có chuyển hóa nguyên quang thận giao cơ hội nhưng q u giá nhất nguyên quang thận giao chuyển hóa danh l ệ lại tồn tại không nhỏ phong hiểm cũng không phải là long quân thủ đoạn không đủ mà là một khi tiến hành chuyển hóa còn có thể đương duy i nhiên cứ như n diện g vậy thì luật thiếu khanh tất nhiên thế lực tăng nhiều có thể mang theo ba long tri lực thống lĩnh hoành giang thủy tộc ít nhiều có chút quá cường thế đặc biệt là thận giao đại tướng m u ố n cũng không có linh trí tự nhiên cũng không sợ sinh tử đang lúc mấy vị thiếu quân suy nghĩ được mất lúc chu nguyên điều khiển tử l y hóa thân lấy ra ba mươi sáu mai thủy tộc hồn châu cùng tám cái giao nhân hồn châu chính lên long quân chúng ta t r i n h phạt thận hồn mê t â m tông lúc ngẫu nhiên gặp đàm biệt tiên sinh hắn để cho ta đem những n à y hồn châu chuyển giao với ngươi hoành giang long quân thấy này dẫn động dòng nước công chúng hồn châu thu hút trong tay sau nói câu hắn cuối cùng cùng ta hoành giang long cũng có chút liên lụy như thế cũng coi như có lòng t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt mê tâm g i ấ u cảm giác t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi mốt mê tâm g i ấ u cảm giác chu nguyên không có nuốt riêng đ à m biệt c ô n g hiến nhưng xem như chuyển giao hồn châu người hắn đồng dạng thu được lòng quân ba n thưởng thật hồn mê tâm tông chi chiến ta trải qua giang hà tứ hải cửa cũng có cảm giác ngươi có thể nói rõ tình hình thực tế mà không những hưởng công tích khiến cho ta thấy thành tâm chi quý ta lại với ngươi một phong tự biết ngươi có thể cầm trước đó hướng cam tuyển thủy phụ tìm nào g thanh thiếu quân thay đổi thư tín nếu có cơ duyên có lẽ có thể nhập thải hí môn học chút t u pháp sự thật chứng minh thải hí môn sự kiện cùng hoành giang lòng cung sự kiện tồn tại liên hệ thải hí môn người có thể thông qua đ ả n biệt tiếp xúc hành giang long cung long cung binh tướng cũng có thể thông qua long nữ ngao thanh tiến vào thải hí môn bất quá chu nguyên m u ố n là xuất thân thải hí môn cũng là không cần lại đi học một lần thải hí ký pháp nhưng mấy vị thiếu quân đối với cái này có nhiều trở mong cho rằng tiếp xúc long cung phe bạn thế lực cho dù không học tập các loại thuật pháp cũng có thể có chút cái khác thu hoạch đa tạ long quân d ẫ n tiến trừ đàm tiên sinh tặng cho hồn châu bên ngoài chúng ta cũng tại tẩy hồn điện phát hiện không ít thủy tộc hồn châu còn mời lòng quân giút đỡ giải thoát một người đưa ra hồn châu thu hoạch dù sao cũng tốt hơn p â n tán đưa ra vì thế chúng thiếu quân đem đoạt được hồn châu giao cho chu nguyên cùng nhau trình lên bất quá những cái k i a hồn châu có người có yêu cũng có thủy tộc chu nguyên đem thủy tộc bên ngoài toàn bộ trục xuống dùng s o n g rơi nhặt mười tám mai thủy tộc hồn châu thay thế như thế chúng thiếu quân thấy thêm ra mấy cái hồn châu đều cảm khái thiếu khanh chân thành đem tự thân tìm kiếm đoạt được c ũ n g hiến đi ra lại hồi tưởng chính mình điều tra thận hồn mê tầm tông lúc ít nhiều có chút tư tảng lập tức sinh lòng xấu hổ thiện ngươi thu hồi hai mươi tám mai thủy tộc hồn châu khiến cho bọn hắn thoát ly tả pháp giày vỏ có tân sinh khả năng công tích không nhỏ chối này tẩu giao đi mạch cờ liền tặng cho ngươi đi ngươi có thể này thi triển giao long tụ nước hưng hồng chi năng mượn nhờ giang hà thủy thế phá địch m ấ y v ị thủy tộc thiếu quân nghe vậy l ạ i h ỉ hai cái giao long tụ nước hưng hồng làm sao so được với ba cái h ú n g chi tẩu giao đi mạch cờ là ngoại vật bọn hắn đều có thể mượn dùng chỉ có sở hoàng nhìn ra hoành giang thủy tộc tụ hợp chi thế đã thành hoặc là nói hoành giang thủy tộc đã vượt qua đơn thể giai đoạn tiến vào thế lực tụ tài giai đoạn lúc này liền cần có người giữ gìn công hữu tài vật cũng tiến hành hợp lý phân phối mà lập tức chỉ có ty thi luật thiếu khanh thích hợp nhất long quân ban thưởng hoàn tất sau chúng thiếu quân lại tìm trái rùa thừa đòi hỏi quý thủy bảo lục chọn lựa hộ thân c h i vật c h ú nguyên thấy quý thủy bảo lục bên trong trang bị phần lớn có chủng tộc hạn chế liên tuyển một cái tử ly hóa thân có thể dùng quý thủy b ả y rồng thủy tộc đạo cụ quý thủy b ả y rồng giới thiệu chân long chỗ thuế chi lân thiến phụ quý thủy c h i tinh đ i chép xuân lâm diệu pháp tạo thành quý thủy sinh m á u n g u y ệ t hào xuân lâm mao trước là thần long cung cúng mao gần l o n g cung mà sống dưới nước long đẳng thì hóa vân mưa mão là lôi môn lôi chấn mà long h ư thế hiệu quả trang bị sau tự phát dung nhập sừng giáp mắt chỗ xuân lâm hp ạ thấp hơn ba mươi lúc tự động khôi phục đại lượng máu lam cũng làm dịu bộ phận không tốt trạng thái mỗi nửa canh giờ có thể kích phát một lần lôi chấn bị mị hoặc mê tâm loại thuật pháp ảnh hưởng lúc tự động tiêu hao linh khí dẫn phát l o n g lôi tẩy thân hiệu quả phá giải chống cự bộ phận điều khiển loại trạng thái chú không phải thủy tộc long trúc phát động lôi chấn hiệu quả sau cần tiếp nhận l o n g lôi tẩy thân tổn thương quý thủy v ả y rồng hiệu quả tương đối đáng tin xem như thủy tộc thiếu con nhóm cần nhất hộ thân linh vật vì thế nhìn tới nhìn lui chúng thiếu con phần lớn biển quý, quý thủy hộ tâm châu có thể dung nhập tim rồng ngăn cản lợi khí xuyên tim các tâm trú loại hình tổn thương đối với cái này mấy vị thiếu quân thật không có ngoài ý mớn nước c h i cầu long muốn là hào phú có lẽ cũng không cần khôi phục loại linh vật càng cần hơn phòng ngự tự thân nhược điểm chờ chúng thiếu quân đem thận hồn mê tâm tông sở lấy được vận đến cầm phúc thủy phủ lúc sở hoàng dẫn đầu nói ra đám người quan tâm sự tình thiếu khanh ngươi chuẩn bị an b à i như thế nào thận giao chuyển hóa danh lệch cùng tòa kia thận tịch thủy phủ sở hoàng cuối cùng có chút động tâm hắn mặc dù chướng mắt thiện dùng huyễn thuật thận giao nhưng thận giao chuyển hóa con đường an toàn đáng tin làm hắn không cách nào coi nhẹ cùng sở hoàng suy nghĩ khác biệt chính là chúng thiếu quân cũng không lo lắng thận giao chuyển hóa danh lệch đó là bọn họ tổng cộng có chi vật thì luật thiếu khanh tuyệt đối sẽ không tự mình b ậ n dụng bọn hắn càng phiền não tỏa kia thận tịch thủy phủ thận hồn mê tâm tông tông chủ chạy trốn trước từng nói qua muốn liên hợp năng nhân dị sĩ tiến hành phản công vì thế thận tịch thủy phủ tạm thời cũng không phải là lợi ích chi địa mà là phiền v á c chỗ nhưng bọn hắn lại không thể từ bỏ thủy phủ dù sao long cung sự kiện vừa có khởi sắc như lúc này mất đi thủy phủ ai ngờ lòng quân sau này phải chăng còn sẽ khởi xướng ủy thác Tiếu giữ lại chút giỏi về cảnh giác cần giấu Khanh không chút cảnh phủ bằng cần binh về đại ó có n thận n g giữ g khi tịch thủy phủ. một phủ, o địch xâm phạm, chúng phạm, xâm thừa a cũng tốt t ô n g q tướng nói có lý ta lại phái phái thiện dấu phủ binh giám thị thận tịch thủy phủ có ngoại địch xâm phạm lúc chúng ta lại tùy cơ ứng biến về phần sở hoàng nghe vậy không tốt lại nói cái gì hắn tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn không có thận giao c h i hồn tin tức đến lúc đó vượt long môn sự tình như thành hắn cũng không cần thận giao chuyển hóa danh lệch nếu là không thành liền chuẩn bị hậu lễ dần dần du thuyết mấy vị thủy tộc thiếu quân tạm thời đệ xuống thận giao chuyển hóa danh lệch cùng thận tịch thủy phụ sự tình sau chúng thiếu quân bắt đầu chia loại phân biệt trận chiến này thu hoạch linh vật chu nguyên thì đối thật u pháp thư tịch càng cảm thấy hứng thú liền đại khái lật lên xem thận hồn mê tâm tông các loại tàng thư trên thực tế thần hồn mê tâm tông tàng thư chỉ có chút ít thuật pháp nguyên bản càng nhiều hơn chính là tạc ý, môn quy loại thư tịch. bất quá những sách vở này cũng có giá trị ít ra chứng minh thận hồn mê tâm tông cũng không phải là ngẫu nhiên tạo ra mà là có lai lịch mạch lạc quản lý chế độ t r u y ề n pháp quy củ chặt chẽ cẩn thận thế lực theo thời gian trôi qua chú nguyên phát hiện thận hồn mê tâm tông cũng không đơn giản thậm chí đối bí cảnh thiên địa tồn tại nhất định nhận biết trong đó một bản tên là mê tâm g i ấ u cảm giác ghi chép trong thư tịch ghi chép một đoạn đáng giá chú ý sự tích ta xem bắc cương sinh linh cũng có dị thường, sát trời như kỳ thi chúng sinh như con rối mặc dù mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng đã mất linh biến l môn, môn i có, có sau có người kiểm tra xong khôi lỗi sinh linh có thể giết người đoạt hồn mã thoát thân gọi hắn là tà ma thì thế không sai ta vốn là tà ma hay chẳng phải trời trợ giúp ta nói không dạo đầu hai nói sau phần lớn là luyện hồn đạo nhân thu môn đồ khắp nơi nếu thử lấy các loại biện pháp chống cự sắc trời kinh lịch nhưng hắn nếm thử thất bại bất luận hắn dùng hết loại thủ đoạn nào theo s á t trời thúc đẩy chúng sinh đều biến hắn đem loại hiện tượng này xưng là mê tâm vì thế đem tông môn theo nguyễn tâm tông đổi thành thận hồn mê tâm tông ý đồ cải biến tự thân hồn phách đi đầu bản thân mê tâm từ đó tránh thoát thiên điệu mê tâm toàn bộ mê tâm giấu cảm giác ghi chép vẹn vẹn viết bậy thành trang giấy liền tại nửa câu sau im bặt m à d ừ n g chúng cảm giác đều tăng lúc thiên tâm thế hệ tâm nếu ta tự mê tâm có thể chương bốn t á n nhân du khách chương bốn t á n nhân du khách luyện hồn đạo nhân mặc dù xuất thân tạp h á i nhưng bản th h á n chuyển hóa hồn phách bản thân mê tâm ý đồ nhường bí cảnh thiên đồng hóa ở vào mê tâm khôi trạng thái dưới chính mình chờ mê tâm khôi trạng thái giải trừ lúc liền có thể khôi phục thành tình ý thức sự thật chứng minh phương pháp này không làm được thận hồn mê tâm tông hoàn thành hồn phách chuyển hóa bản thân mê tâm môn nhân đều thành không có linh trí bí cảnh người nhưng luyện hồn đạo nhân mưu đồ không chỉ như thế thiên quang diện thế mỗi người quản lý chức vụ của mình hiện tượng làm hắn phát giác một chỗ lỗ thủng đó chính là nông phu thợ thủ công quan viên bọn người bị chuyển hóa sau các thủ kỳ trước cùng loại thân phận hóa chặt cũng có thể coi như bị ướt thúc vù mộ nguyên do một trong chỉ có một loại người có thể ngoại lệ đó chính là các nơi du thương bọn hắn cho dù bị sắc trời đồng hóa cũng biết tiếp tục tuân theo nghề nghiệp của mình quen thuộc không ngừng ra vào các nơi thành trấn buôn bán hàng hóa vì thế luyện hồn đạo nhân chủ động rời khỏi thận hồn mê tâm tông khiến cho tử cháo dính kế nhiệm thận hồn mê tâm tông vị trí tông chủ cũng vì chính mình biên soạn tán nhân du khách thân phận vì phù hợp tán nhân thân phận hắn tại sắc trời chưa chiếu dọi địa khu không ngừng du hành mỗi lần xem sơn nhìn nước đều ở ba năm ngày thẳng đến sắc trời tới gần hắn chỗ trung nguyên nội địa sau mới trở về thận hồn mê tâm tông lấy du hành thân phận của tán nhân tạm ở nơi này vì thế kế hoạch của hắn cũng không hoàn toàn thất bại thận hồn mê tâm tông người tuy bị bí cảnh thiên đồng hóa hắn lại không có bị vây ở thận hồn mê tâm tông bên trong có lẽ hắn giờ phút này đang lấy tán nhân thân phận lưu luyến tại các nơi sơn thủy viết du ký như thế xem ra bí cảnh thiên có chút cao miểu cũng không nhằm vào một người nào đó lại không thèm để ý cá thể thân phận chuyển biến tại hoàn thành đồng hóa trong nháy mắt thân phận là đạo nhân chính là đạo nhân là tán nhân chính là tán nhân cũng sẽ không là một cái nào đó thể tiến hành ưu hóa điều chỉnh loại này hiện tượng có thể nói bí cảnh thiên vô bi mà chị cũng có thể nói bí cảnh thiên không nhìn về mặt tựa như không thèm để ý thận hồn mê tâm tông tàng bí thư ghi chép đồng d ạ n g loại này không trốn không tránh hành vi so với hao t â m tổn trí thanh lý đáng sợ hơn hơn phân nửa đại biểu mê tâm g i ấ u cảm giác ghi chép đối với nó không có uy hiếp chút nào chú nguyên thậm chí tại đông đảo tàng thư bên trong phát hiện mấy quyển phản lịch tạp ký có ghi chép bí cảnh thiên là d i ệ t thế đại mang người có ghi chép dị sĩ nổi lên lấy lòng người thế thiên tâm người nhưng cái này thư tịch đường hoàng trưng bày tại thận hồn mê tâm tông không bởi vì rèm pha cùng nói vừa mà tiêu vong dường như sắc trời thế giới bất kỳ cái gì sự vật đều không đáng đến bí cảnh thiên trú đều là cùng cuối cùng cùng quả bất quá này cũng phù hợp chu nguyên đối bí cảnh thiên nhận biết đối thủ vì thiên địa bản thân mà không phải người nào đó đương nhiên sẽ không để ý người d â y dụa cùng sùng tính thậm chí bí cảnh thiên đối với người cũng không tồn tại sắc ý đ ồ n g hóa chỉ là đánh bại thiên địa sau dung nạp hiện tượng dù sao theo thiên địa chuyển đổi sinh tồn hoàn cảnh cũng biết xảy ra cả i biến trước tiêu bình thường sự t ì n h có lẽ khó hơn lên trời đã từng khó mà đặt thành sự t ì n h có lẽ có thể đụng tay đến lại nhanh chóng đọc qua mấy quyển tảng tư sau chu nguyên từ đó tìm tới mấy quyển môn phái công tội g i chép vật này cùng loại địa phương xét xử đi trong đó tứ linh phân biệt là nguyễn quang thận giao nước tiêu thị tâm sinh hoạt phi phượng sơn nhạc kỳ lân tứ hùng phân biệt là hàn b a n g mặc giao câu lâu quỷ vương mó kết ma quân g ũ độc thánh mẫu lại thêm to to nhỏ nhỏ chính tà môn phái cùng triều đình thế lực hợp thành phương kia thế giới tranh đấu k ế cục nói thực ra cái loại này lực lượng cũng không nhỏ yếu ít ra so bản giới thiên địa lúc mới đầu cá thể chiến lược cao hơn không ít nhưng dù cho như thế bọn hắn m ẹ n m ẹ n chống mấy chục năm liền tan thành mấy khói kém xa bản giới thiên địa như vậy còn có sức hoàn thủ đáng lưu ý chính là nguyễn quang thận giao cùng giao nhân tịch tâm kết hợp từng là phương kia thiên địa thế lực tối cường một trong sau bị luyện hồn đạo nhân liên hợp khô lâu quỷ vương cùng ngũ độc thánh mẫu đánh giết chiến hậu khô lâu quỷ vương lấy đi giao nhân tịch tâm để lại tri vật ngũ độc thánh mẫu thì lấy đi thận giao long châu luyện hồn đạo nhân thu hoạch thận giao tri hồn cùng thận giao thân thể về sau luyện hồn đạo nhân cùng khô lâu quỷ vương trở mặt tranh đấu lại đoạt lại giao nhân châu cùng giao nhân hồn hợp luyện làm mê t â m châu thấy nó làm là luyện hồn đạo nhân coi là chân chính hung á c t à nhân đâm lưng ơ đồng minh giết hại bất tính s ă n đổi chính đạo thế lực điều khiển địa phương triều đình mà xem như hắn cả đời c h i địch như kinh công như chùa cao tăng tuệ giác lại tại lưu lại một câu dấu cảm giác tại tâm cuối cùng cần người thử sau thông rong đi vào sắc trời bao phủ chi đ i ể tuệ giác hòa thượng không có thể thành công lần nữa trở về như k i n công như chùa lúc đã bị sắc trời đồng hóa luyện hồn đạo nhân thì tại này trên cơ sở khai phát mê tâm dấu cảm g i á thuật nhưng chính là như thế một cái nhìn trời vinh dự đón tiếp thế chức vui s a u lo tả nhân cuối cùng lại ngay cả di ngôn cũng không biết xong liền bị sắc trời đ ỗ n g nhiên đồng hóa chú nguyên từ đó thấy được bí cảnh đồng hóa chi lực sao mà hoàn toàn quản nguyên là điên là điên là thông minh là chấp nhất sắc trời vừa chiếu t r ú n g tâm điệu tiêu như thế xem ra bí cảnh thiên nhân xâm bản giới thiên địa cũng không phải là n g ẫ nhiên sớm đã đồng hóa qua thế giới khác thần hồn mê tâm tông du nhập bí cảnh thiên hậu hóa thành môn phái bí cảnh cho thấy từng cái bí cảnh thế lực lai lịch cũng không giống nhau t ỷ như diệu đạo thanh nguyên xem cùng thận hồn mê tâm tông cả hai lúc đầu thậm chí không phải cùng một thế giới một phái giờ phút này lại tại bí cảnh thiên tri bên trong phân thuộc khác biệt trận danh mặt khác h u y ễ n quang thận giao cùng giao nhân tịch tâm thận tịch thủy phủ có thể bị hoành giang lòng quân liên thông phải chăng đại biểu đã hoàn toàn du nhập g n bí cảnh thủy tộc trận danh đang lúc chu nguyên chuyên tâm xem xét các loại tàng thứ lúc mấy bị thủy tộc thiếu quân cũng rất là tò mò tiến lên qua đối với cái này hắn cũng không tư tảng mà là tùy ý chúng thiếu quân tìm đọc t ậ n hồn mê tâm tông cố sự cốt bởi việc này liên lụy cực lớn thiên hạ có trí sinh linh đều là trong cuộc người hắn đương nhiên sẽ không tự cao tự đại sinh ra một mình đối kháng bí cảnh thiên ý nghĩ theo trang sách không ngừng lật qua lật lại mấy vị thủy tộc thiếu con dần dần biến nghiêm túc lên một phần mê tâm dấu cảm giác ghi chép đã là tả nhân châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình sao lại không phải bọn hắn sống mơ mơ mảng mảng tương lai kết cục bố một tiếng đánh vỡ thủy phủ bình tĩnh giao long hồng đỉnh đem mê tâm dấu cảm giác ghi chép rơi trên mặt đất lấy ra một bình rượu ngon ngốn từ ngục lớn thiếu khanh chớ nhìn những ngày si sách nên tới tránh không xong không nên tới không cần sợ đây là thiên địa thịnh suy sự tình giống nhau sinh tử luân hồi lý lẽ chúng ta cho dù không cam lòng cũng tìm không được phản kích chỗ không bằng thuận thế mà làm tận hưởng quãng đời còn lại thoải mái giao long hồng đình nói rất có lý bọn hắn nhìn như thực lực mạnh mẽ lại ngay cả ngăn cản thiên địa biến động phương hướng cũng không biết lúc này lo lắng thiên biến sự t ì n h bất quá là buồn lo vô cớ tự tìm p h i ề n não mà thôi hồng đình thiếu quân nói có lý bất quá ta chờ không chủ động truy cầu việc này nhưng cũng không thể thấy mà tránh lui làm đem tàng thư tồn tại ở thủy phủ cũng sao chép mấy phần xem như lập hồ sơ nếu đem đến lại được loại này thư tịch nhiều mặt so sánh phía dưới có lẽ có thể có chỗ phát hiện theo thiếu khanh yêu thích ta chỉ biết hôm nay rượu cam không nhìn thấy còn nhiều thời gian chương 483, b à n long ngọc tỷ chương 483, b à n long ngọc tỷ giao long hồng định chậm đợi thiên mệnh ý nghĩ cũng không phải là dị loại hoành giang thủy tộc thái độ đại khái như thế bản chất nguyên nhân vẫn là mạnh yếu so sánh thúc đẩy này tượng tạp h u ế t long trúc cho là mình thực lực thấp thiên hạ đại sự nên từ thủy tộc chúng tiếu quân lựa chọn thủy tộc chúng tiếu quân lại cho rằng hoành giang long quân cường đại như thế còn không thể thoát khỏi bí cảnh khống chế húng chi là bọn hắn bởi vậy bọn hắn đối với thiên địa biến động tuy có chỗ chú ý nhưng cơ bản mang theo lui tránh tâm lý truy cầu họa không thêm thân kịp thời hưởng l ạ c nhưng huyền thủy bộ cùng sở hoàng lại không cho rằng như vậy huyền thủy mưu sĩ truyền thừa phù công học t u y ế t lý niệm truy cầu là dùng hết thủ đoạn bảo toàn thiên địa sở hoàng thì là ra ngoài một mạc truyền thừa t ậ m tính cho rằng xem như trưởng bối cũng nên cho hậu bối giữ lại con đường sống chớ tới hậu bối khóc huyết tông từ lúc không thể cùng bớn vô c h i bất lực đây cũng là chu nguyên nói ra sao chép tàng thư nguyên nhân thủy tộc thiếu quân không cần luôn có người cần k h n g phải làm cùng bọn hắn lưu lại thuận tiện con đường thường chú cấm phủ thủy phủ hai vị huyền thủy mưu sĩ nghe vậy lại hỉ bãi túi một bên nói c ầ nói tuân t u không ta định mau chừng vượt qua mấy ngày thận hồn mê tâm tông liền sẽ mang đồng minh bất kích lại vì chúng ta đưa chút thu hoạch như thừa cơ lưu lại thận hồn mê tâm tông tông chủ có lẽ có thể thu hồi thận giao tri hồn khiến cho thân hồn hợp nhất vào nước phủ là đại tướng đến lúc đó có thận giao phụ trợ đi theo chúng ta thăm dò bí cảnh chi năng cùng hành giang thủy tộc chi thế tất nhiên sẽ có chỗ tăng trưởng còn long nguyên tự thấy bầu không khí không đúng chủ động mở miệng dẫn đạo cũng ra hiệu hai vị huyền thủy mưu sĩ đem tàng thư lấy đi phân loại an trí lời vừa nói ra quả nhiên hữu hiệu chú thiếu quân không khỏi suy tư lên thận giao chuyển hóa danh lệch sự tình đến cùng là muốn vô trí thận giao đại tướng vẫn là tìm một vị tạ huyết long trúc nếm thử chuyển hóa trong đó được mất xác thực muốn thương nghị một phen dù sao nhường tạ huyết long trúc tiến hành chuyển hóa có thể nghiệm chứng chuyển hóa phương pháp phải trăng an toàn cái này liên quan đến ngày sau lại có chuyển hóa loại bán t h ư ờ n g bọn hắn có thể hay không tự mình ứng dụng tại bọn hắn lẫn nhau tranh luận lúc c h ú nguyên lấy hiện lên đưa long quân tự biết đổi lấy cam tuyển thủy phủ nào thanh thiếu quân thư danh nghĩa đi đến hoành giang long cung nhưng hắn xuất thủy mây trở lại quê hương này thừa hải mã lưu ly xe vừa đi nửa khắp đồng hồ liền có một long đuổi theo mà đến thiếu khanh chấm đã ta có một chuyện bờ báo người đến không phải người khác chính là thanh lan nước hồ quân bản long quất một ban long thiếu quân lại lên xe cùng ta đồng hành đã xem long cung chữ cảnh cũng có thể tùy tâm tâm tình b u a n long khuất mộc do dự một chút vẫn là leo lên lưu ly li bảo xa chuẩn bị nói ra chính mình bộ phận bối cảnh cố sự thiếu canh đối với người nhưng có khinh thị đương nhiên sẽ không thủy long l ự c mạnh nhân tộc linh thuệ ai cũng có sở trường riêng vì sao khinh thị xa không nói vài ngày trước chúng ta c ô n g phải không lo có lúc liền bị diệu đạo thanh nguyên xem hai vị chân nhân bước lui như thế ta lại có thể nào khinh thị nhân tộc ban long thiếu quân lời này ý gì thật là có việc dạy ta ban long khuất mộc đuổi theo nghị sự ít nhiều có chút vượt ra khỏi chu nguyên đó trước nói thật hắn tại mấy vị thủy tộc thiếu quân bên trong cũng không sàn trói không giao long đi hồng chi h ư bạo lại không có ứng long sát phạt c h i dũng lực cũng không cầu lòng thuật pháp c h i tinh diệu đồng thời hắn còn không thuộc về hình dị tứ long một trong tức có v ẻ nói giao long có cánh nói ứng long có sừng nói cầu long không có sừng nói ly long chỉ có thể coi là long vẩy trùng trưởng loài đông đảo bên trong một loại ta lại là quên thiếu khanh chính là thiên tinh hàng thế là long đương nhiên sẽ không khinh thị nhân tộc tự dễ một câu sau có chút thật t h ả bàn long khuất m ộ t khó được cảm thán chuyện cũ ta mặc dù không biết thiếu khanh vì sao nhẹ nhàng vật mà vui tàn thư nhưng ta có thể nhìn ra thiếu khanh rất xem trọng trong sách ký sự vừa v ặ n xuất thân của ta bối cảnh bên trong có chút tương quan tin tức có thể giảm vu thiếu khanh nghe chu nguyên nghe vậy lập tức ngồi nghiêm trình bất luận bàn l o n g khuất m ộ t lời nói giá trị nhữ ít vẹn vẹn nói rõ xuất thân lai lịch hành vi liền có không ít tín nhiệm cùng quyết tâm thiếu khanh ta vốn không phải là l o n g mà là người chính là dạ s ụ cụ nỉ quân vương con thứ ba chúng ta nơi đó cũng không có gì lạ dị linh khí cũng không bốn giới thiên đ i ệ m như vậy cứng cỏi bí cảnh d á n g lâm sau thích hợp sinh tồn không gian không ngừng giảm bớt tiến tới dẫn phát các nơi khủng hoảng náo động cha ta ham sống không muốn cùng bách tính thủ vững kinh thành lại lo lắng bí cảnh sắc trời chỉ là nhất thời họa vì thế đem hoàng vị c h u ẩ n bị cho ta mang theo chúng thần cùng ta hai vị huynh trưởng đi thuyền lao tới phương nam gia đình linh thành xung quanh l o ạ n quân nghe vậy ý đồ đánh vào kinh thành giết chóc cho hà giận ta thì tổ chức binh tướng thể sống chết thủ vệ kinh thành về sau ta trung lưu mũi tên trọng thương trước khi lâm trung đem hoàng vị chuyển cho một vị dòng họ tướng quân mệnh hắn bảo vệ tốt một khắc cuối cùng làm dân chúng trong thành lại nhiều hưởng một phần an bình ta không biết bí cảnh thiên làm cái gì tỉnh lại lần nữa lúc liền đã đến bản lòng tri thân trở thành thanh lan nước hộ q â n trừ cái đó ra ta trong thủy phủ còn có một khối mộ n g a trên đó điêu khắc không ít văn tự đại khái là kế tục c h i quân không biết có thể bảo hộ kinh thành khúc phá sợ loạn quân vào thành tổn hại ta thi cốt vì thế đem ta chìm vào thanh lan trong hồ bảo toàn bình an lại sợ tôn cá ăn ta nhục thân đặc biệt thêm tôn hiệu phong ta làm thanh lan hồ long quân lễ bộ thị lang gốm an công là ta biên soạn t h ủ y hảo là vì tính minh đế lại nói ta là nhất thời minh quân thiết chưa thể quân lâm thiên h ạ n h ư nằm tại đất mà chưa thăng tiên c h i b ả n lòng không bỏ trên mặt đất b á c h tính không cầu lên không thoát thân bởi vậy triều đình cuối cùng truy tặng ta thần danh là thanh lan hồ bản long đế quân quất m ộ bàn long khuất một bối cảnh cố sự có chút huyền bí nhưng cũng chứng minh hắn chỗ thế giới cũng không phải là không có chút nào t h ầ n dị nhưng một đạo truy phong tuyệt đối không cách nào khiến cho có thể hóa thành bàn long bằng không hắn chỗ thế giới lịch đại truy phong chẳng phải là sẽ sinh ra đại lượng cường đại tồn tại kể từ đó bí cảnh trời ạ bên trong là đi xâm chiếm thế giới rõ ràng là đi thực hiện nguyện vọng bàn long thiếu quân còn phát hiện cái khác dị thường nếu là không tiện nói nhưng khi ta chưa hỏi ta đã truy đuổi thiếu khanh mà đến tự nhiên chuẩn bị kỹ càng thiếu khanh mời xem đây là ta lớn tính ngọc tỷ truyền quốc cũng là ta long châu tôn thất tướng quân lo lắng thủ không được kinh thành liền đem ngọc tỷ buộc nhập ta trong l ự c cùng nhau thả vào thanh lan h ồ có lẽ là thân ở hoành giang long cung bên trong cũng có lẽ là tín nhiệm chu nguyên bàn lòng khuất một há mồn phun ra một cái màu sắc cấm hoàng thông tấu tứ phương tỷ thiếu khanh ta đối t ự thân lai lịch tràn ngập nghĩ hoặc như thiếu khanh truy tra bí cảnh sự t ì n h có thể là ta lưu ý cùng dạ sủ cù nỉ có liên quan bí cảnh đối với cái này chu nguyên tự nhiên miệng đầy bằng lòng sau đó cẩn thận xem xét lên bên kia tứ phương ngọc tỷ đặc thù linh vật lớn tính ngọc tỷ truyền quốc giới t i ệ u lớn tính ứng thổ đức tri vận quốc thành khí vận trụ tr phụ thổ đức hoàng long là linh sau q u ố c loạn động đãng khí v ậ n suy giảm không sai q u ố c chưa vòng có hậu kế vì thế khí v ậ n không dứt bên trên nhận long linh hiệu quả nắm chi vượt long môn có thể chuyển hóa làm thổ đức bản long cũng có thể thông hành dạ sủ cù nhì bí cảnh hoàn thành chuyển quốc sự kiện sau có thể đạt được dạ sủ cù nhì hoàng đế s ư ơ n g hảo chương bốn trăm tám mươi bốn người cùng bản long chương bốn trăm tám mươi bốn người cùng bản long bản long người n ằ m tại đất mà chưa thăng thiên chỉ long thường ốn lượn quân trụ trang nghiêm tường thụy theo thiên địa nhân tam tài lý lẽ phân tích chỗ mai phục mà chưa thăng thiên chính là ở địa chi bên trên ở vào thiên tri dưới người bản long khuất m ụ c vì nhân gian đế vương lại tiếp nhận thổ đức hoàng long quốc vận trụ trời tự nhiên coi là nhân gian c h i long bởi vậy cũng không phải là giả sủ cù nhì tôn hiệu truy phong nhường hắn biến thành bản long mà là thân phận của hắn kinh nghiệm cùng lớn tính ngọc tỷ t r u y ề n quốc ba tư ơ n g hợp cộng đ ồ n g đúc thành một cái chô mai phục bản long đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lớn tính ngọc tỷ t r u y ề n quốc mang theo lực lượng mới là bản long khuất m ụ c cường đại nguyên nhân và không hắn cho dù thu hoạch được bản long thân phận cũng sẽ không ở vào sáu mươi cấp trạng thái như thế xem ra bản long khuất mộc chỗ dạ sủ cù nhì nên là một chỗ khí vận thế giới tức khí vận quốc phúc mà nói cũng không phải là hư vô khái niệm mà là xác thực chỉ có điều khí vận vốn là tập trung chi lực cũng chỉ có thể dựa vào ngự chúng nhận ra không cách nào hóa thành cá thể siêu phạm hiện tượng nhưng bí cảnh tiên kiêm dung lớn tính thế giới sau làm ẩn tính khí vận lực lượng biến thành lộ gia tính vì thế bản lòng khuất mục từ đó thu lợi trở thành nhân gian chi long mà chủ động b ứ t bỏ hoàng bị chạy trốn giả sủ cù nhì lao hoàng đế ngược lại thua lỗ tuy được lấy hơi tàn một lát nhưng cũng bỏ lỡ hóa dòng chi tiết lại không thân người quốc vận hợp nhất hóa dòng cơ hội mặt khác lớn t ĩ n h ngọc tỷ truyền quốc cùng cầu long sừng châu tâm cùng loại nam chi vượt long môn đều có thể hóa thành chân long phụ thuộc nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói lớn t ĩ n h ngọc tỷ truyền quốc kỳ lạ hơn đặc biệt bởi vì lớn t ĩ n h ngọc tỷ truyền quốc một cái khác công hiệu là nam chi có thể thông đi dạ sủ cù nhì bí cảnh hoàn thành truyền quốc sự kiện sau có thể đạt được dạ sủ cù nhì hoàng đế s ư ơ n g hảo c h u nguyên từ đó phát hiện một cái có chút kỳ lạ sự t ì n h đó chính là truyền quốc sự kiện y theo bản long khuất mục nói tới hắn trước khi lâm trung đem hoàng bị truyền cho dòng họ đại tướng như thế truyền quốc sự kiện liền nên cùng nó kinh nghiệm có chút liên hệ hoặc là phân chiến đối địch bị ở vào tĩnh minh đế trạng thái lúc khuất mộc chuyển quốc hoặc là hoàn thành dòng họ đại tướng ủy thác theo trong tay thu hoạch được dạ sủ cù n ỉ hoàng bị tóm lại không sẽ cùng bản long khuất mộc chạy trốn phụ thân có quan hệ chính là không chỉ có tự đi hoàng đế thất vận cũng không mang theo lớn tính ngọc tỷ chuyển quốc v ề tình v ề lý không nên lại cùng chuyển quốc sự kiện có chỗ liên lụy tại chu nguyên xem ra nếu là thông qua dòng họ đại tướng thu hoạch được dạ sủ cù n ỉ hoàng bị cũng là không quá mức kỳ dị tả hữu bất quá là đánh lui ngoại địch bảo hộ kinh thành loại hình ủy thác nhưng nếu là tĩnh minh đế k u ấ t mộc tự mình chuyển quốc liền mượi ph vậy sẽ đại biểu bí cảnh t i ê n có hai cái khuất mộc một là tính minh đế khuất mộc hai là bản long khuất mộc mong muốn nghiệm chứng loại phỏng đoán này cũng không khó khăn bởi vì lớn tính ngọc tỷ t r u y ề n quốc ngoại trừ trang bị công hiệu bên ngoài còn có thể chủ động kích hoạt đốt phải trang tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm kích hoạt t r u y ề n quốc sự kiện duy nhất loại sự kiện sau khi hoàn thành không cách nào hai lần kích hoạt chú cùng bản long khuất mộc hảo cảm đầy đủ lúc có thể kích phát quốc triều tổng kế thiên hạ chính xác sự kiện cấp đoạt lớn tính ngọc tỷ chuyển quốc có thể kích phát loạn thế lê băng nam giả cư bên trên sự kiện thiếu k a n h vì sao như thế nhìn ta thật là không tin ta nói c h ú nguyên qua lại dò xét ánh mắt làm bản long khuất m ộ t có chút c â u nghệ tiến tới cho là mình lời nói quá mức kỳ dị không cách nào thu hoạch được thiếu khanh tín nhiệm ban long thiếu quân đối ta tín nhiệm có thửa ta như thế nào lại bởi vì long châu khác thường mà hoài nghi bạn bè chỉ có điều cái này mai ngọc tỷ long châu nội vận đại lượng phúc đức chi khí ngươi bình thường liền không có cảm giác khác sao xác thực không có bất quá thiếu khanh thế nào biết ngọc tỷ long châu mang theo phúc đức ban long thiếu quân đức biết ta là trăm phúc tử khí hàng thế mà sinh có thiên tinh làm bệnh tử khí tinh mục lúc này tuy không tử khí thiên tinh như vậy huyền diệu lại kế thừa bộ phận năng lực có thể thấy được nhân g i a n trăm phúc thêm lộc toán chi tư chu nguyên chuẩn bị mượn truyền quốc sự kiện quan sát sắc trời đồng hóa c h i t ư ợ n g vì thế không thể không muốn lý do hợp lý đến kích hoạt lớn tính ngọc tỷ truyền quốc về phần an toàn hay không cũng là vấn đề không lớn hắn hiện tại điều k h i ể n chính là tử ly hóa thân tại không thiếu cây bưởi bùng cùng tử khí bản mệnh đạo cụ tình huống hạn có thể tùy thời tái tạo một tôn tử ly hóa thân là ta nhỏ hẹp thiếu khanh có tử khí tinh m ụ tự nhiên có thể thấy phúc đức kỳ cảnh không biết thiếu khanh có thể kích hoạt ngọc tỷ long châu bên trong phúc đức chi khí để cho ta thu hoạch được một chút giá trị b à n long khuất mộc nghe nói chu nguyên lời nói lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội hắn không cách nào điều động ngọc tỷ long châu tích chứa phúc đức chi khí không có nghĩa là thiền tinh hằng thế ty luật thiếu khanh cũng không cách nào điều động nếu là ty luật thiếu khanh có thể vì hắn kích hoạt phúc đức chi khí thực lực của hắn chắc chắn có chỗ tăng lên cái loại này cơ hội tốt không cho bỏ l ỡ ta xác thực có năng lực này bất quá phúc v ậ n m u ố n là thụy minh tưởng hòa chi khí có thể làm ngư gia chỉ hiệu quả gì ta cũng không biết b à n long thiếu quân nếu là chuẩn bị sẵn sàng ta liền dẫn động tinh quang mời thiếu quân động thủ đi ta một mực hiếu kỳ ngọc tỷ lòng châu cùng bình thường lòng châu có gì khác biệt có lẽ phúc đức chi khí vừa ra ta liền có thể nhớ tới một chút dạ sủ cụ nỉ chuyện xưa tức t ử khí tinh dẫn trăm phúc tự hiện đang khi nói chuyện chu nguyên chủ động kích hoạt t ử khí tinh mục hóa thành t ử khí tinh xa trạng thái cũng tiêu hao mười vạn điểm kinh nghiệm kích hoạt lên lớn tính ngọc tỷ chuyển quốc sau một khắc ngọc tỷ hóa thành một đạo vàng sáng vòng xoáy đem hắn tử l y hóa thân bao khỏa trong đó thiếu khanh ở đâu ta có phải hay không gặp r ắ rối ngươi có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a nếu không mấy vị khác thiếu quân không phải lột ra ta không thể Thấy sau Nguyên cùng Tỷ đó hắn liền thấy được rất nhiều thân ảnh quen thuộc còn có một tòa hồn phiên mộng nhớ hùng vị thành trì kia là dạ sủ cụ ny đỗ thành trên tường thành không chỉ có ty thi luật y thiếu khanh thân ảnh còn có hắn đã từng thống l ĩ n h tướng sĩ cùng lao sư lễ bộ thị lang vốn an công hắn muốn xông qua cùng bọn hắn tụ hợp dùng tốt bàn lòng chi lực trợ giúp bọn hắn thủ vệ kinh thành cũng đền bù đã từng tiếp lối làm xong chính mình chưa đạt thành sự tình có thể hắn chỉ có thể rối động đầu lâu cùng song t r ả o không cách nào bay v ọ t đến trước người bọn họ bởi vì hắn đang xoay quanh tại một đạo không ngừng chóc ra mảnh vụn màu vàng đất c ổ sáng phía trên còn có một cái điên bọn bẹo nhiều mặt nhiều thân g i n hướng hắn trương giang thổ tín đối với cái này hắn đương nhiên sẽ không e ngại thay đổi đầu d ò n nửa mặt lên trời gạo khét cắn một cái đoạn một cái đầu rắn song chảo xé nát quấn quanh thân thể hắn mấy chục đạo lưới rắn bàn long thiếu quân vì sao lỗ mang theo vào việc đã đến nước này cũng là không cần kinh hoàng hôm nay hai người chúng ta dắt tay đối địch có lẽ có thể thay đổi dạ sụ cù nỉ chuyện xưa đột nhiên xuất hiện truyền tin khiến bàn long khuất mộc can tâm không ít nhưng khi hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía t i luật thiếu khanh cùng dạ sụ cù nỉ tướng sĩ lúc một thân lấy v à n g sáng giáp trụ cầm kiếm thuẫn chỉ huy sĩ tốt phân chiến thân ảnh làm hắn có chút không biết làm sao cốt bởi người kia chính là tĩnh minh đế k u ấ t mộc mà không phải bản long k u ấ t mộc do dự một chút sau hắn lần nữa hướng chu nguyên phát đi thiếu khanh ngươi có tử khí tinh mục có thể thấy được hư thực xi、si、vọng ngươi nói ta đến cùng phải hay không hắn có phải thế không ngươi là thổ đức bản long c h i linh hắn là thổ đức bản long c h i o ã n chứng nuôi long linh sắp phá long r a tạm làm một t h ể cuối cùng cũng có khác biệt chương 485, phát cấm thiên hạ chương 485, phát cấm thiên hạ bản long khuất một tiến g vào c h u y ể n quốc bí cảnh sau không hiểu ra sao chu nguyên lại thu được không ít tình báo đốt đã phát động q u ố c triều t u n kế thiên hạ chính xác sự kiện thu hoạch được tạm thời chức vị dạ sủ cụ nị dương ái t ư ớ n vân chú thu hoạch được tính hoàng khuất mộc tán thành sau có thể đạt được dạ sủ cu nhì hoàng đế xưng ơ hảo đồng thời bàn long khuất mộc gỡ ra bản trụ trạng thái đốt thu hoạch được trạng thái đặc thù trụ trời không băng pháp cấm thiên hạ không thứ tư thuộc tính người không cách nào kích phát các loại thuật pháp cũng cấm tiệt các loại tăng thêm khôi phục truyền tống trạng thái chú thứ tư thuộc tính vượt qua năm điểm sau không bị hạn chế một tới bốn điểm lúc nghiêm trọng suy yếu thuật pháp hiệu quả cũng lượng lớn tăng phúc linh khí tiêu hao quốc triều tôn kế thiên hạ chính xác sự kiện phát động biểu lộ không ít tin tức một là thu hoạch bàn long khuất mộc hảo cảm có t hai ể g i n h ậ cái này nhìn như hoàn toàn trái ngược kỳ thực trong sông đổ về một biển cũng không ảnh hưởng dạ sủ cụ nỉ hoàng đế danh hiệu thu hoạch nhưng nhất định sẽ đối bản lòng khuất mộc sinh ra ảnh hưởng cân nhắc tới hắn đã cùng khí vận trụ trời hòa làm một thể một khi đoạn quân thượng bị quốc phúc lập biệt trụ trời sụp đổ có lẽ chính là tử kỷ của hắn về phần trụ trời không băng pháp cấm thiên hạ trạng thái thì chứng minh lớn tính thế giới khí vận phương pháp cũng có thần dị nhưng phương pháp này quá bá đạo không chỉ có đối với địch phương đơn vị có hiệu lực còn hàm cái phe bạn đơn vị cuối cùng có chút cứng nhắc không đủ linh động kể từ đó lớn tính thế giới người không tu thuật pháp chính là cầm đao b ắ t thương như thế có thể n h ấ c lên náo động đương nhiên trụ trời không băng pháp cấm thiên hạ chi năng cũng có chỗ tốt ít ra ưu minh bách quỷ, thiện pháp thuật sĩ chi lưu tiến vào nơi đây rất khó n h ấ c lên sóng gió gì trong đó nhất làm cho chu nguyên không hiểu là bàn long khuất mộc vậy mà không có kế thừa loại này pháp cấm năng lực quả thực có chút lãng phí tự thân thiên phú có lẽ không phải bàn long k u ấ t mộc n g lòng mà là cần sự kiện kích hoạt thiên phú dù sao hắn liền quay quanh tại khí vận trụ trời phía trên hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có bộ phận pháp cấm năng lực duy nhất đồng đội bị nhốt trụ trời cùng nhiều mặt nhiều đôi rắn tranh đấu chém giết lại không cách nào kích phát linh khí triệu hoán tùy tùng trợ chiến làm chu nguyên chỉ có thể cùng dạ sủ cù nỉ binh tướng dắt tay tác chiến càng thêm phiền thoái chính là hắn lấy hình dạng người tiến vào truyền quốc bí cảnh chịu pháp cấm ảnh hưởng không cách nào lại lần chuyển hóa làm thân rồng nhưng vấn đề không lớn chân long phụ thuộc cũng không tồn tại rõ ràng được điểm cho dù không thể thi triển các loại thuật pháp cầm trong tay binh khí như thế có thể tạo thành không tầm thường tổn thương vì thế chu nguyên thông qua chưa từng chịu pháp cấm ảnh hưởng thanh vật phẩm trang bị khôi giáp lúc cẩn thận quan sát lên chiến trường thế cục hắn phát hiện loạn quân cùng dạ sủ cụ n h binh tướng đẳng cấp trên lệnh rất lớn lại không có bị toàn diện áp chế dấu hiệu dạ sù cụ n h trận danh o đẳng cấp rõ ràng đại khái là năm mươi cấp lớn tính pháp cấm quân sĩ năm mươi lăm cấp lớn tính pháp cấm tướng quân năm mươi tám cấp lớn tính pháp cấm văn sĩ gốm a n công đặc thù nhất chính là tĩnh hoàng q u ấ c một không chỉ có danh hào trước đó có tính chữ quân kỳ ô biểu tượng danh hào về sau còn có kèm theo một cái tứ phương ngọc tỷ ô biểu tượng tên đầy đủ là lớn tính hoàng đế sáu mươi rất hiển nhiên bi cảnh thiên cũng không ưu đãi bản long khuất m ụ c tinh hoàng khuất m ụ c tại tiếp nhận khí vận trụ trời lúc giống nhau ở vào sáu mươi cấp trạng thái về phần loạn quân bên kia liền tương đối h ỗ n loạn đại khái là bốn mươi lăm cấp t à hữu kẻ cao nhất cũng bất quá năm mươi lăm cấp thì như bốn mươi lăm cấp điên loạn pháp s i tốt năm mươi cấp thị sát loạn pháp đầu lĩnh năm mươi lăm cấp t u y ệ t sinh loạn pháp đại soái bọn hắn công thành phương thức cùng loại bình thường t r i n h chiến phần lớn là kiến phụ sông xe thang mây loại hình cũng không bay v ọ t thành trí năng lực thông qua loạn quân cùng dạ sủ cụ nĩ binh tướng quá trình chiến đấu chu nguyên phát hiện giữa bọn hắn tồn tại nhất định lực lượng t r ê n lệnh cùng trang bị y ưu quyết nhưng cũng có thể chém giết có đến có vệ đồng thời kinh thành bên trong thỉnh thoảng có nhân hóa là điên loại quân cần giả sù cụ nhị binh tướng tuần tra chấn áp vì thế giả sù cụ nhị binh tướng bị chia ra làm thủ thành quân cùng tuần tra quân không cách nào hoàn toàn phát huy tự thân chiến lược v ề phần chu nguyên mong muốn dò xét sắc trời đồng hóa hiện tượng từ đầu đến cuối không có tung tích cũng là có một đạo vô hình m à n trời đang thong thả thúc đẩy những nơi đi qua tất cả đều không cũng là bí cảnh t i ê n đã hoàn thành đồng hóa như thế nào tiến hành hai lần đồng hóa vô hình màn trời ứng đương đại biểu s á t trời đồng hóa hiện tượng theo thời gian chuyển rời tòa thành trì này cuối cùng rồi sẽ bị thiên mạc rung nạp làm chu nguyên điều khiển tử l y hóa thân lấy ra tinh túc kỷ cục rơi xuống thái bạch canh kim thương cùng túc sát kim tinh kiếm lúc đối địch lại có phát hiện mới đó chính là loạn quân chiến lược đáng lo đồng thời phòng ngự yêu đất hắn vẹn vẹn ra một thương liền có thể t h a n h không thanh máu điều này đại biểu thương tổn của hắn ở vào vượt mức tràn ra trạng thái có thể tùy tiện đánh rết trong loạn quân đại đa số đơn vị đốt đánh rết liên loạn pháp sĩ tốt gặp một lần loạn、pháp、thương hại tại pháp cấm trạng thái giới không cách nào Trung Hòa c h may vật phẩm của hắn cột bên trong các loại linh dược sung túc có thể thông qua thanh vật phẩm trực tiếp sử dụng không nhận pháp cấm trạng thái ảnh hưởng vâng không hắn đem rất khó duy trì trạng thái chiến đấu chỉ có thể nếm thử thu hoạch tính hoàng khuất mộc tín nhiệm dựa vào các loại đề nghị thôi động sự kiện phát triển tại hắn đi tới tính hoàng khuất mộc trước người không ngừng đánh g i ế t đang tường loạn quân lúc quấn quanh ở khí vận trụ trời bên trên bản long khuất m ụ c có chút kỳ quái phát tới truyền tin thiếu khanh quân địch như thế dày đặc ngươi vì sao không cần lôi pháp phá địch ngươi kiệt như nước dường như triều chu tà long lôi một khi thi triển nhất định có thể t h a n h k h ô n g không ít l o ạ n quân không phải ta không muốn mà là có người lấy phong cấm chư pháp trí năng áp chế ta thi thuật thủ đoạn bản long khuất m ụ c rõ ràng không biết pháp cấm thiên hạ sự tỉnh còn có chút hảo tâm đưa ra biện pháp giải quyết là ai như thế dây dưa thiếu khanh không bằng mở nước cửa phù hộ gọi mấy vị thiếu quân đến đem lấy quét lại hợp lực thanh trừ loại quân là ngươi c u ố n quanh cái tia đạo khí vận trụ trời cùng tĩnh hoàng khuất m ụ c hai cái này đều cùng ngươi có l i ê n q u a n làm ta có chút buồn dầu nghe nói lời ấy bàn long khuất m ụ c lập tức vong hồn đại mạo đ ộ i vàng mở miệng k h u y ê n giải còn mời thiếu khanh chiếu cố nhiều hơn vừa mới đều là nói bửa thiếu khanh không cần thiết coi là thật b ấ t quá nơi đây như thế h u n g hiểm truyền thống chi thuật hơn phân nửa cũng không cách nào sử dụng như thế cũng không cách nào thu thập thiếu khanh có thể tự hành thoát thân đến lúc đó còn mời thiếu khanh là ta một lần nữa khải trí để cho ta có thể gặp lại nhân gian phồn hoa vẻ đẹp đang khi nói chuyện bàn long khuất m ụ c liền đ ế m thử kích hoạt truyền tống thuật phát hiện không có chút nào phản hồi sau dẫn đầu bàn giao lên hậu sự đây cũng không phải hắn có khẳng khái phó nghĩa c h i tâm mà là việc đã đến nước này làm tận lực bảo toàn phe mình đồng đội không thể bởi vì tư tâm đoạn tuyệt đường lui bàn long thiếu quân yên tâm ngươi bởi vì ta tiến vào nơi đây ta đương nhiên sẽ không độc thân trở ra lại an tâm cùng kia nhiều mặt rắn tranh đâu à tĩnh hoàng khuất m ụ c cùng loạn quân sự t ì n h giao cho ta chính là thiếu khanh không cần thiết hành động theo cảm tính chuyện không thể làm lúc nhất định phải có chỗ quyết đoán Chương 486, nhận hưng suy chương bốn trăm tám mươi sáu nhận hưng suy bản lòng khuất một cũng không phải là thuần túy thủy tộc c h i lòng mà là càng rộng nghĩa nhân gian c h i lòng bối cảnh c ố sự trọng yếu nhất kinh nghiệm chính là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy khởi tử hoàn sinh khiến cho hắn đối với sinh tử sự t ì n h cũng không quá mức sợ hãi bởi vậy hắn so cái khác thủy tộc thiếu quân càng thêm lý trí thiếu một phần yêu tính đồng thời lại thêm ra một phần cảm tính chu nguyên nghe nói chuyện không thể làm nhất định phải có chỗ quyết đ o á n lúc ít nhiều có chút xúc động tại hắn nhận biết có tri yêu ma bên trong đối mặt sinh tử sự tỉnh thản nhiên như vậy người cũng không nhiều lúc này bản lòng khuất m ộ có thể tính thứ nhất đương nhiên truyền quốc bí cảnh tình thế cũng không chuyển biến xấu tới tình trạng như thế chân chính bối rối chu nguyên vấn đề ngược lại là tính hoàng khuất mộc có nên hay không chết đây cũng không phải là là hắn đối tính hoàng khuất mộc ôm lấy ác ý mà là tính hoàng khuất mộc sinh tử cùng truyền quốc sự kiện cùng một nhịp t h như không bị trọng thương sắp chết vì sao muốn truyền quốc một trận chiến tranh có thể lập xuống nhiều ít công tích phong thưởng vương công chi vị là đủ không cần đem hoàng vị cùng nhau giao ra nhưng nếu lần nữa tử vong khó tránh khỏi vừa cũ sự tỉnh tái diễn chuẩn bị cho dòng họ tướng quân mà không phải kẻ ngoài lai sau khi nghĩ h o ặ chu nguyên một bên chiến đấu một bên cẩn thận quan sát tính hoàng khuất mộc cùng bản lòng khuất mộc trạng thái làm bản lòng khuất mộc bị nhiều mặt nhiều đôi rắn c ă n phá lân g á c cũng được gấp thêm chúng độc trạng thái sau hắn đ ô n g nhiên phát hiện một chỗ dị thường đó chính là thừa thiên pháp cấm chi quân danh hào không chỉ có đại biểu tính hoàng khuất mộc năng lực cũng đại biểu cùng khí vận trụ trời tồn tại đặc thù liên hệ vì thế bản lòng khuất mộc hp giảm b ấ t đồng thời tinh hoàng khuất mộc lượng máu cũng giống nhau suy giảm khác biệt duy nhất chính là bản lòng khuất một hp so sánh dày tinh hoàng khuất một hp ít cái này liền tạo thành một loại hiện tượng đặc thù cho dù tinh hoàng khuất trốn ở an toàn chỗ không trực diện loạn quân binh phòng chỉ cần khí vận trụ trời cùng bản lòng khuất một bị hao tổn h ắ n đồng dạng sẽ chết ta nói giả sử cụ n í lão hoàng đế tại sao lại thoái vị chạy trốn mà không phải mang theo ngọc tỷ t r u y ề n quốc cùng hoàng v ị cùng nhau xuôi nam thì ra thừa thiên pháp cấm cũng phải nhận hương suy không sai lực lượng cá nhân so sánh một nước khí vận cuối cùng nhỏ bé cả nước náo động vận may vận trụ trời mặc dù sẽ nhanh chóng suy bại lại sẽ không trong nháy mắt sụp đổ có thể thừa thiên pháp cấm chi quân lại khác biệt một khi vương triều náo động quốc vận sói mòn liền sẽ tổn thương tự thân n h ư như vậy thiên hạ náo động chi cảnh chỉ sợ không chống được mấy ngày liền sẽ chết bất đắc kỳ tử trước đó chu nguyên vẫn nghĩ không thông l ư ợ tinh thế giới khí vận phương pháp đến cùng có gì ưu thế chẳng lẽ chỉ có thể áp chế các loại thuật pháp nhường người trong thiên hạ lực lượng ở vào đối lập cân đối trạng thái có thể vương hầu tướng lĩnh dân gian b á c h tính như thế nào cân đối cho dù không có thuật pháp chi lực cũng có những lực lượng khác có thể dùng cũng không chỉ tận gốc hiện tại hắn rốt cục thấy do khí vận phương pháp vận hành trạng thái đó chính là thiên tử tri thân nhận mách tính hưng suy đây là thuần t ú nhân đạo lộ tuyến lịch đại quốc quân tính mệnh cùng vương triều thế cục chặt chẽ tương liên khiến cho không thể không đối với thiên hạ bách tính phụ trách hay hơn chính là khí vận trụ trời suy thì quốc quân vong mà không phải quốc quân vong thì khí vận trụ trời băng kể từ đó quốc quân muốn hại nước hại dân tất nhiên phải bỏ ra tử vong một cái giá lớn mà nối nghiệp người như cũ có bình định lập lại trật tự cơ hội l ỡ tính khí vận phương pháp đã thành quân dân lẫn nhau bảo đảm tri cục hơn phân nửa làm ộ t trôi nhân đạo hương tịnh h thế giới có thể dân cùng quân ở giữa cuối cùng có thể lẫn nhau chuyển đổi một khi quốc sự gian nan chắc chắn xuất hiện chuẩn bị thoát thân sự tỉnh tại chu nguyên phân tích khí vận phương pháp lợi và hãi lúc bàn long k u ấ t mộc lần nữa gặp nhẹ sáng tạo t nguyên h h o à n k h bản ộ p h chu nguyên có thể vì ra chỉ thiên tinh trúc phúc trạng thái khiến cho không ngừng khôi phục hp nhiều chống đỡ một đoạn thời gian nhưng trụ trời không v ă n g pháp cấm tiên hạ trạng thái tồn tại làm phương pháp này rất khó thực hiện coi như bản thể của hắn giáng lâm năng lực tĩnh hoàng khuất mộc ra chỉ khôi phục trạng thái cũng không chịu nổi vốn là ở vào pháp cấm trạng thái phía dưới căn bản là không có cách tiếp nhận khôi phục hiệu quả tới đối ứng là bản thể của hắn giáng lâm mặc dù có thể áp chế không ngừng đổi mới loại quân lại không cách nào phòng ngự dân chúng trong thành bỗng nhiên chuyển hóa làm loại quân bất quá việc này cũng không phải là khó giải chỉ cần chu nguyên tử ly hóa thân thu hoạch được dạ sủ cụ nỉ hoàng v ị tự nhiên có năng lực c h è o c h ố n g trụ trời suy bại quốc quân thương vong sự tình vì thế hắn tại đánh giết một vị năm mươi cấp thị sát l o ạ pháp đầu linh sau dựa vào hướng tính hoàng khuất mộc chủ động phát động đối thoại vậy hạn trên trời rơi xuống thai họa phản l o ạ n nổi lên bốn phía không giống với bình thường d u n g c h u y ệ n cho dù chúng ta tạm thời áp chế loạt quân cũng không cách nào ngừng quốc vận suy b ạ i tướng quân lời nói rất là nhưng chúng ta nhiều thủ mật k h ắ c dân chúng trong thành liền có thể nhiều hưởng một phần an bình ta đã tiếp nhận hoàng bị liền nên có chỗ đảm đường thành bại hay không cũng không trọng yếu còn mời chư quân không tiếp chúng nghĩa đưa ta đoạt đường tĩnh hoàng khuất m ộ t lời nói chứng minh biết được khí vận trụ trời lợi và hại đồng thời đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị có lẽ đây cũng là hắn thu hoạch được tĩnh minh đế thụy hào nguyên nhân đã có nhất thời chi minh thụy cũng là vào đêm chi lưu quang bệ hạ c h i tâm làm ta kính nghệ nhưng chỉ sợ khó mà chống đến một khắc cuối cùng ta có nhất pháp có thể phá này cục bệ hạ có thể đem hoàng vị chuyển cho người khác giảm bất tự thân tổn thương chờ người kia nhịn không được lúc lại chuyển cho bệ hạ như thế tập trúng lực có lẽ có thể giữ lại hữu dụng c h i thân đi khắp bắt đầu tận cuối cùng sự tình đang khi nói chuyện chu nguyên lấy ra cùng tiễn đối đăng thành loạn quân xạ kích tốc độ cao làm dịu phụ cận quân coi giữ áp lực tĩnh hoàng khuất mục thì chống lên t â m chắn vì hắn hộ vệ phòng ngừa loạn tiễn tên lạc tổn thương quân đội bạn cảm tạ tướng quân ý tốt nhưng đến tận đây nguy nan thời điểm ta như thế mệnh trong thành tướng sĩ cùng bách tính như thế nào có lòng đối mặt sắt trời t h á i t ư ơ n g tả hữu bất quá chết một lần mà thôi lại để ta đi đầu đi là chư quân tìm kiếm vũ minh âm t h ủ có mấy trọng băng hàn ta như nửa đường đi đầu mong rằng chư quân tiếp tục phụ tá dòng họ tướng quân có dễ trợ hắn đi đến ta chưa hết con đường tĩnh hoàng khuất mộc trung quy là bí cảnh người không hiểu biến báo một lòng muốn chết làm chu nguyên muốn cứu cũng rất khó đem nó cứu khi hắn chuẩn bị đi hỏi thăm ủy thác thu hoạch tín nhiệm đi bình thường tôi động chuẩn bị sự kiện lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó hắn lấy ra một phần ngũ đức phúc vận hương hỏa giao cho tĩnh hoàng khuất một nhìn có thể hay không tăng phúc khí vận trụ trời làm chuyển quốc sự kiện có chỗ biến động vậy h ạ trong tay của ta có chút kỳ dị hương hỏa ẩn chứa ngũ đức phúc vận ngươi lại thử một lần công hiệu có lẽ có thể là dân chúng trong thành tranh thủ thêm một khắc sống sót thời gian tĩnh hoàng khuất một không nghi ngờ gì đưa tay tiếp nhận ngũ đức phúc vận hương hỏa nuốt vào trong miệng chuyển quốc sự kiện chỗ khó ở chỗ khôi phục tính linh thuốc không cách nào trực tiếp sinh ra hiệu quả trị liệu nên tại có hạn thời điểm thu hoạch tĩnh hoàng k u ấ t một tín nhiệm khiến cho không tuyển chọn bị dòng họ t ư quân mà lựa chọn vì thế t í n h hoàng khuất một cũng sẽ không cự tuyệt linh vật bổ sung để cho kẻ ngoại lai minh bạch lập tức thế cục nhưng chu nguyên ngũ đức phúc vận hương hòa lại có chỗ khác biệt cũng không phải là bổ dưỡng linh vật mà là bản giới thiên địa chi lực giáng cấp hiển hóa bởi vậy theo t í n h hoàng khuất một sử dụng ngũ đức phúc vận hương hòa nguyên bản phân loạn không nghỉ chiến trường đ ô n g nhiên có chỗ biến động chương bốn trăm tám mươi bảy thái bạch thiên hạ chương bốn trăm tám mươi bảy thái bạch thiên hạ đốt giả sụ cụ n h ỉ thổ đức khí vận trụ trời thu hoạch được ngũ đức luân chuyển trạng thái duy trì liên tục đầu nhập ngũ đức phúc vận hiệu Ở đốt â ạ n gia g i sủ cụ nhì quốc vẫn xuất hiện chút ít tăng trưởng tính hoàng khuất mộc thu hoạch được ngũ đức phúc vẫn tăng phúc một khắc đồng hồ nội khí vẫn phản vệ tổn thương giảm bớt chú hiện ra hiệu quả cùng loại tướng giỏi vào trận anh tài vào triều ngươi tại giả sủ cụ nhì danh vọng tăng lên rất nhiều giả sủ cụ nhì bình tướng sĩ khí phóng đại chu nguyên không nghĩ tới một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa sẽ tạo thành biến hóa lớn như vậy thậm chí đã dẫn phát bản giới thiên địa chi lực liên thông truyền quốc bí cảnh sự tình nhưng bản giới thiên địa có mấy cái ngũ đức diệu thế chi quân hắn khẳng định tính một cái đi lên ngược dòng tìm hiểu lời nói đã từng phù công hẳn là cũng tính một cái lại thêm ngũ đức phúc vận hương hòa xuất từ tay hắn vì t i ế ngũ đức diệu thế chi quân càng nhiều chỉ hướng bản thể của hắn vì thế ba lần nhằm vào truyền quốc bí cảnh hệ thống nhắc nhở qua đi hắn lại thu được mới nhắc nhở đốt ngũ đức phúc vận hương hòa đã cấm vào dạ xù cu nỉ thổ đức khí vận trụ trời phải trăng tiến về truyền quốc bí cảnh chủ đ thiên hạ thái bạch sự tỉnh chú vũ đức phúc v ậ n hương hỏa cắm vào hiệu quả một khắc đồng hồ sau biến mất đến lúc đó đem không cách nào tiến hành truyền thống các tướng sĩ dương ai tướng quân vào trận chúng ta nhất định có thể đại phá quân địch dương ai dương ai t í n h hoàng khuất mộc dơ kiếm hô to trong thành binh tướng sĩ khí phân chấn rõ ràng một khắc t r ư ớ c chu nguyên tử l y hóa thân còn là một vị bình thường dạ s ụ cụ nỉ tướng quân sau một khắc lại trở thành thanh danh lan xa nổi danh tướng soái giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm giác lớn tịnh thế giới bị bại không a n bí cảnh thiên có thể đem chiếm đoạn bản giới thiên địa cũng có năng lực đem nó đánh bại bất quá b i cảnh thiên r ử a vào là toàn phương bị nghiền ép, bản giới thiên địa lại là định hướng áp chế. Lại nhìn trên chiến trường, bởi vì sĩ khí phóng đại, thủ thành sĩ tốt di động lực cùng tần suất công kích đều có một chút tăng lên. Loại hiện tượng này nếu chỉ xuất hiện tại một cái sĩ tốt trên thân, đôi chiến trận thế cục cơ hồ không hề ảnh hưởng. nhưng phạm vi lớn tăng lên lại khác biệt, hoàn toàn có thể khiến cho thủ thành sĩ tốt tiến hành một lần phản kích áp chế. như thế biến cố bản long khuất một không có khả năng không có chút nào phát giác, vì thế ra sức áp chế nhiều mặt nhiều đôi rắn sau khi, lại hướng chu nguyên tử ly hóa thân phát đi truyền tin. thiếu khanh, chuyện gì xảy、ra? vì sao thủ thành tướng sĩ đ ố n g nhiên sĩ khí phóng đại bàn long thiếu quân yên tâm đây là chuyện tốt ta dùng một cái kỳ chân linh vật tạm thời ổn định tĩnh hoàng thương thế bàn long khuất một nghe vậy lòng tin tăng nhiều xem ra lần này không cần chết lấy ty luật thiếu khanh thiên tinh h à n g thế phúc đức thâm hậu xuất thân nên có thể sử dụng kỳ chân linh vật trải đường kham bình loại quân tái tạo thiên hạ không giống với bàn long khuất một thích thú chu nguyên lại tương đối x o a n s u y hắn ngược lại không lo lắng đem bản thể truyền tống đến tận đây sẽ gặp phải bí cảnh t i ê n phản chế dù sao hắn không phải lần đầu sử dụng ngũ đức phúc vận hưng hỏa còn nữa bí cảnh trời cũng đã dung nạp phù công. sẽ không dùng không được bản giới thiên địa chi lực hắn lo lắng chính là có thể tăng phúc nhân tộc đơn vị cơ sở hảo cảm có tỷ lệ phát động nhân tộc chuyển thửa sự kiện lòng son thuần nguyên tiên phú cung chuyên quốc bí cảnh vừa phối tính cao mà lớn tính thế giới lại là thuần túy nhân đạo lộ tuyến cả hai gặp nhau không thông báo dẫn phát như thế nào b i ệ t cố bất quá do dự một chút sau hắn vẫn là quyết định tiến hành truyền t ố n g bởi vì khí vận trụ trời chỉ có thể ảnh hưởng thứ tư thuộc tính thấp hơn năm điểm đơn vị cơ h ồ không cách nào đối với hắn tạo thành cưỡng chế hiệu quả còn nữa hắn có nguyện cung người mang tin tức chức vị có thể tùy thời tiêu hao nguyện thần chi quang dậy đi không có lý do sẽ bị chuyển quốc bí cảnh quá nhiều ảnh hưởng vì thế không bằng thừa cơ thử một lần nhìn có thể hay không mượn chuyển quốc sự kiện thu hoạch được khí vận trụ trời tạo ra phương pháp nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là khi hắn bản thể lấy ngũ đ ứ c rượu thế chi quân thân phận phủ xuống thời giờ dẫn đầu kẻ thu lợi đúng là b à n long khuất mục đốt b à n long khuất mục đã gỡ ra bản trụ trạng thái đem hóa thành nhân hình thái tham gia chiến trường đốt ngũ đ ứ c rượu thế chi quân bắt đầu chủ trì khí vận trụ trời đã kích phát kim n ư c rượu thế thiên hạ thái bạch sự kiện ta tự do nguyên bản bị q a y quanh tại khí vận trụ trời phía trên bản long k u ấ t mục đối mặt trương giang thổ tín nhiều mặt nhiều đôi rắn chỉ có thể phòng thủ phản kích lại không biết vì sao đột nhiên rơi xuống khí vận trụ trời thân thể không tự giác hóa thành nhân hình đồng thời cũng không cách nào lại nhìn thấy khí vận trụ trời cùng nhiều mặt nhiều đôi rắn thân ảnh nhưng phúc họa tương y ỉa hắn mặc dù tự do lại chịu p h á p cấm ảnh hưởng không cách nào thi triển phi hành thuật có thể vì thế theo hoàng cùng gỗ lim bản lòng trụ bên trên ngã xuống mặt đất còn chưa chờ hắn kịp phản ứng mấy tên nội thị liền cầm đao kiếm trong tay tiến lên thùi b á i v ậ hạ loạn quân khí thế hung, hung têu ca thật khó tiêu hiệu còn mời ngài mau chóng đăng thành thông minh d ạ n an tướng s giờ phút này bàn long khuất mộc giống như về tới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thời điểm hắn không khỏi rút kiếm cầm thuẫn nói ra bối cảnh cố sự bên trong câu nói kia chư quân ta t ừ tuổi nhỏ cấm quân cần tìm kiếm láng giềng c h ấ n áp thác ôn hoàng cung an nguy liền giao phó các ngươi Bệ hạ đi từ từ chúng ta định không phụ quân mệnh mấy ngày nữa liền dẫn nghi trượm nhập ưu thế là bệ hạ mở đường ha ha rất tốt chư quân lại cho ta đi đầu một bước đợi sau lại cùng chư quân thắng uống đang khi nói chuyện bàn long khuất mộc đã tiến vào phấn khởi trạng thái bao lâu hắn rốt cục trở về lần này không phải là mộng có thể làm rất nhiều chuyện bao q u á theo t bàn long à m khuất một lần nữa bước chân truyền quốc bí cảnh cũng xuất hiện một đạo kỳ dị cảnh quan lại là cùng giáp cùng mặt hai tinh hoàng một tại tường thành nên ngoại địch một đang truy đuổi tường thành đi cả hai chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau đi sự tỉnh cũng biết hoàn toàn tương tự đến lúc đó đoán chừng rất khó có người phân rõ ai là tĩnh hoàng khuất m ụ c ai lại là bản lòng khuất m ụ c thấy bản lòng khuất m ụ c rớt xuống trụ trời không ngại sau trung nguyên đứng ở khí vận trụ trời phía trên lên kiếm chỉ phía xa nhiều mặt nhiều đôi rắn ta có một k i ế m thiện tiêu thai họa ngươi lại là náo động thai họa biến thành không bằng tới đọ sức một phen nhiều mặt nhiều đôi rắn liền bản lòng khuất m ụ c đều không thể áp chế nhường giao đấu trung nguyên ít nhiều có chút làm khó nó cũng may nó không có linh trí cũng không bị thất tinh độ ách tuyên uy tam giới phương pháp từng đánh chết ngược lại là không có e ngại tranh chiến theo c h u n g nguyên kích phát thất tinh năm đầu k i ế m khí chuyến quốc bí cảnh không trung hỗn loạn tầng mây giống như lợi kiếm mở khe danh giống như bông nhiên tự động tách rời sau một khắc trốn ở nặng nề g h tầng mây về sau đại nhật lần nữa lấp l ó e quan huy xua tán đi âm trầm sát trời bàn long khuất mộc một lòng đi đường cũng không để ý tới sát trời biến hóa thẳng đến leo lên tường thành nhìn thấy tinh hoàng khuất mộc thân ảnh mới có hơi do dự ngừng chân đây là hắn chiến đấu ta gia nhập vào thật được không chương bốn t r ư ơ phản kích cấp bản chương 48 n phản kích cấp bản chuyến quốc sự kiện không chỉ có là bản long k u ấ t mộc một gốc cũng là hắn bối cảnh chuyện xưa cao quan thời điểm hoặc là nói n g o ạ i trừ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy nhận quốc hưng suy bên ngoài hắn cuộc đời cực kỳ bình thản đã không trừ tử tranh bị chi gian nan k h ổ cực lại không có giả sụ cụ nhỉ quân thần yêu thích chán ghét hoạn ngay cả lấy vợ sinh con cũng là làm tương b ước chưa nói tới c h i kỷ làm bạn tình đầu ý hợp càng loại tương kính như thân dũng hết mình trách nói dễ nghe chút là phú quý nhà n vương càng ngay thẳng chút chính là có cũng được mà không có cũng không sao lão hoàng đế không thể thiếu hắn độc lộc nhưng cũng đối với hắn chưa hề có chỗ trờ mong vì thế hắn lúc trước nhận nhiệm vụ lúc lâm n u y lúc ít nhiều có chút hận dỗi muốn chứng minh chính mình có yếu tâm c ũ nhưng g đáng giá là p ó thác n g ờ i h ư n kinh nghiệm bỏ mình hóa dòng sự tình sau ý nghĩ của hắn đã cải biến hắn không cần hướng phụ hoàng chứng minh cái gì chỉ cần không phụ trong thành tướng sĩ bách tính liền có thể như hắn cuối cùng muốn chết nhận quốc hương suy p h â n chiến trí tử đường đã là lựa chọn tốt nhất tốt có chút quá mức xa hoa có tướng sĩ hồi ức bách tính g h i khắc lại có tính minh đế thủy hảo thanh lan hồ bản lòng đế quân tốt lâm danh bởi vậy nhìn thấy tính hoàng khuất một thân ả n h sau hắn do dự hắn không muốn xâm chiếm q u a huy chia sẻ vinh q u n g đây là hắn sáng ngời nhất thời điểm sự gia nhập của ta đến cùng là trợ g ú t vẫn là cướp làm bàn long khuất mộc do dự lúc tĩnh hoàng khuất mộc q u a y người nhìn về phía hắn sao ngươi lại tới đây chẳng lẽ k h í vận trụ trời đã sụp đổ vậy hạ nhận biết ta tự nhiên nhận ra ngươi là khí vận trụ trời chi long linh ta là thừa thiên pháp cấm c h i quân có thể thấy được ngươi hình dáng tướng mạo cũng biết ngươi thịnh suy tĩnh hoàng khuất m ộ c phản ứng vượt ra khỏi bàn long khuất một năm trước tại hắn nghĩ đến hai người bọn họ gặp nhau lúc hẳn là phát động một chút đặc thù đối thoại cùng loại kinh t h à n phải trang bị công phá vì sao hóa rồng mất thân người sắc trời đến tuột cùng là bật gì các loại vấn đề nhưng sự thật cũng không phải là như thế tĩnh hoàng khuất hắn đối tính hoàng khuất m ụ c lại thiếu khuyết hiểu rõ giờ phút này hắn không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn ta đến tột u cùng là ai ti luật thiếu khanh nói ta là phá sát trí long tính hoàng khuất m ụ c nói ta là trụ trời long linh chẳng lẽ ta cũng không phải là tính hoàng khuất m ụ c sau khi chết biến thành chỉ là khi vận trụ trời bên trên đầu kia bàn long suy nghĩ một lát bàn long khuất m ụ c đ ố n g nhiên t h o ả i mái cười một tiếng xoắn suýt xuất thân để làm gì hắn bởi vì tính hoàng khuất m ụ c lớn tính ngọc tỷ truyền quốc quân thần truy phong sự tỉnh mà sinh không giả được đã như vậy gia xù cũ nỉ sự tình chính là chuyện của hắn ngoài thành loạn quân chính là địch nhân của hắn địch bạn đã định liền nên ra sức phá địch không cần xoắn suýt ai là ai như hôm nay phá địch mà tồn tự nhiên sẽ đạt được đáp án nếu không may mắn tăng ở nơi này chứng thực lai lịch thì có ích lợi gì tâm minh ý định sau bàn long khuất một bước nhanh về phía trước đi tới chu nguyên tử l y hóa thân một bên thấy không cách ra cung giết địch c h i cảnh không khỏi cảm xúc bành trướng chiến ý tăng gọn vì thế nân u ẫ n bọn tới trước chuẩn bị lấy bàn lòng chi lực nhanh trong giết địch nhưng còn chưa thứ mấy bước liền bị ti luật thiếu k h a n ngăn lại bàn long thiếu quân chớ có làm loạn nơi đây có chút q á i dị không chỉ có cấm đi chư pháp giết địch cũng biết tổn thương tự thân ta có thiên t ì n h c h ú c phúc mặc dù không thể ngoại phóng lại có thể tăng phúc tự thân vì thế khả năng không có chút nào bận tâm giết địch ngươi làm lợi dụng thân phận đi cái khác tường thành thống binh tăng phúc sĩ khí không thể học ta nếu không linh dược không cách nào khôi phục thuật pháp không cách nào chữa trị giết địch càng nhiều bỏ mình càng nhanh bàn long khuất mục nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại còn tốt t i luật thiếu khanh tiến vào truyền quốc bí cảnh nếu là hắn một mình tới đây chắc chắn sẽ ngoại ý muốn mất mạng đa tạ thiếu khanh đề điểm thiếu khanh có biết ta vì sao bỗng nhiên chóc ra trụ trời mà hóa n g ờ i cái tia đạo quốc vận trụ trời thật chẳng lẽ sụp đổ không cần lo lắng là trời cao kim đ ứ c tinh quân chạy đến chi viện chính thống ngự thổ đức khí vận trụ trời ẩn dưỡng kim đ ứ c tốt đi kim đ ứ c d i ệ u thế thiên hạ thái bạch sự t ì n h b a n long khuất mục vốn cho rằng ti luật thiếu khanh thiên tinh hàng thế thân phận chỉ là đại biểu hắn thực lực không tầm thưởng linh vật đông đảo lại không nghĩ còn có thiên tinh trợ chiến c h i năng giờ phút này hắn mới biết thiên tinh trợ chiến tri năng giờ phút này hắn mới biết thiên tinh trợ chiến trí năng truyền quốc sự tỉnh nên sẽ có thiệp cục tại bàn long khuất mục cùng tử ly hóa thân làm hết năng lực hộ vệ thành trí lúc chu nguyên bản thể đã lấy được ưu thế á đạo cái kia nhiều mặt nhiều đôi rắn ngoại trừ hp lạ thường dày bên ngoài lực công kích cũng không mạnh kỳ danh hào trước có vạn b é o đi nhiều thủ rắn chiến kỳ ô biểu tượng danh hào sau có kèm theo hết u y sắc khô lâu ô biểu tượng tên đầy đủ là loạn vận chi linh 60 cấp tuyệt sinh đoán giận nhiều thủ rắn phiên thoái chính là bình thường thuật pháp đối với nó vô hiệu dường như cũng không chân thực tồn tại mà là một cái bóng mở chỉ có đòn công kích bình thường có thể đối với nó tạo thành chút sát thương hiệu quả nhưng chu nguyên mỗi lần chặt đứt thứ nhất cái đầu sọ không bao lâu lại sẽ sinh ra một cái bởi vậy hắn thất tinh năm đấu kiếm khí có thể xé rách t ầ n g mây lại không cách nào trực tiếp công kích ở vào trạng thái đặc thù nhiều thủ nhiều đôi rắn trong lúc nhất thời hắn dường như lâm vào bàn long khuất m ộ t không cục tức vận từ người định linh là hiền hóa sở thủ công kích đều là song phương sĩ tốt công thủ chi biến đối ứng hiện tượng muốn dựa vào khí vận trụ trời chi linh đánh bại phản quân là không thể nào thắng bại sự t ì n h cuối cùng cần chiến trận tranh chấp quyết định bất quá lớn t i n h thế giới lực lượng đẳng cấp có hạn không có khả năng không có chút nào sơ hở làm nhiều thủ nhiều đôi rắn trong đó một cái đầu rắn đối chu nguyên tạo thành vi lượng tổ thường cũng điệp gia loạn pháp luận vận trạng thái sau t h ờ kỳ cũng không xa bởi vì chu nguyên thân có tạ phụ hiểu rõ phương pháp có thể hiểu rõ t h i ê t niệu thấy chứ cấp g ấ p dễ mặc dù thiếu khuyết giảng đạo c h i tinh chưa hoàn thành đi đan giảng đạo nhưng đã kích hoạt phản cấp trạng thái có thể đối t ự thân mặt trái trạng thái thêm vào một lần vượt khoảng cách vượt bí cảnh phản kích rất hiển nhiên vượt khoảng cách công hiệu có thể hay không c h ú n g đích nhiều thủ nhiều đôi rắn khó mà nói nhưng vượt bí cảnh công hiệu nhất định có thể trực chỉ bản theo chu nguyên khởi động phản cấp trạng thái đối t ư thân mặt trái trạng thái tiến hành truy kích chiến trường thế cục lập tức đại biến tại hắn nhằm vào loạn pháp trạng thái truy kích một đạo thất tinh năm đấu kiếm khí sau nhiều mặt nhiều đôi rắn thanh máu trong nháy mắt bị t h a n h không hai mươi mốt trên chiến trường loạn quân cũng đồng thời chết bất đắc kỳ t ử hai thành bất quá cái này cũng không dung chuyển nhiều thủ nhiều đôi rắn căn bản theo m ớ i loạn quân đổi mới xuất hiện hp cũng đang t h ô n g thả khôi phục nhưng đây cũng không phải là kết thúc ngược lại chỉ là bắt đầu khi hắn nhằm vào loạn vận trạng thái lần nữa truy kích thất tinh độ ếch tuyên uy tam giới phương pháp lúc nhiều thủ nhiều đôi máu rắn đầu trong nháy mắt sụt giảm mười lăm năm lần này công kích nhìn như không có thất tinh năm đấu kiếm khí tới tổn thương cao lại làm bộ phận khu vực loạn quân không còn đổi mới xuất hiện nhiều thủ nhiều đôi rắn cũng lâm vào trạng thái hư được thấy hiểu rõ thiên địa phản cấp phương pháp hữu hiệu chu nguyên lập tức cải biến phương thức chiến đấu bởi vì độ ếch thất tinh kiếm tổn thương mục tiêu lúc có thể suy yếu do nó đưa tới mặt trái trạng thái bởi vậy hắn chỉ cần tổn thương nhiều thủ nhiều đôi rắn suy yếu tiêu trừ tự thân mặt trái trạng thái lại để cho làm hắn điệp ra mới mặt trái trạng thái lấy phản cấp phương pháp truy kích liền có thể tại trong lúc này cũng không cần một mực sử dụng thất tinh độ ếch tuyên uy tam giới phương pháp làm dùng thất vì thế bàn long khuất m ụ c thấy được suốt đời khó quên một màn ngoài thành quân địch đầu tiên là liên miên liên miên vô cơ tiêu vong sau đó càng là hoàn toàn biến mất dân chúng trong thành cũng không còn chuyển hóa làm loại quân đây chính là túc s á t kim đức chi vì sao thì ra ta hồn khiên mộng nhiều sự t ì n h có thể dốc hết sức phá đi chương 489, c h ư a hết sự tình chương 489, c h ư a hết sự tình bản long khuất m ụ c vừa vào chuyển quốc bí cảnh liền hóa thành long linh quay quanh tại khí vận trụ trời phía trên đã đã mất đi tự do lại vô lực cải biến chiến trường thế cục thậm chí có bị vô hình màn trời thanh trừ phong hiểm thật vất vả thoát ly khí vận trụ trời sau lại bị pháp cấm thiên hạ trạng thái bối rối những này đều tại hướng hắn chứng minh truyền quốc bí cảnh không giống bình thường nhưng hắn nhưng lại chưa sợ hai không tiến bởi vì ti luật thiếu khanh ở đây cũng bởi vì hắn còn có một thân bản lòng chi lực có thể đối địch thẳng đến ti luật thiếu khanh nói cho hắn biết hắn tuy có giết địch tri năng lại không cách nào quá nhiều giết địch nếu không chắc chắn bị loạn pháp phản tổn thương mà chết một phút này hắn mười phần bí quất cũng có chút mờ mịt bởi vì hắn phát hiện chính mình đầy cõi lòng nhiệt huyết đến tận đây ý đồ cải biến đã từng tiết mới tâm nguyện chỉ là một cái vọng t h ư n g nhưng trong thành tướng sĩ tại chiến đấu t í n h hoàng khuất m ụ c tại chiến đấu ti luật thiếu khanh cũng giống nhau tại chiến đấu hắn sao dám bung lỏng lại có thể nào biểu hiện ra nửa điểm mê mang vì thế hắn không chút do dự phóng tới đông thành c h i địa thống m i n h tác chiến chuẩn bị lại tận một lần tĩnh minh đế chức trách nhưng mà quỷ dị truyền quốc bí cảnh phát sinh d ị biến ngoài thành loạn quân bắt đầu đại lượng tiêu vong khi đó hắn còn muốn kim đức tinh quân có thể gánh vác nhiều như vậy loạn phát phản tổn thương hắn thực lực tất nhiên cực kỳ cương đại theo ngoài thành loạn quân hoàn toàn biến mất dân chúng trong thành cũng không còn chuyển hóa làm loạn quân thiên đ i ệ lập tức vì đó một thành dường như hai tiếp đã v đến tận đây hắn mới phát hiện quỷ dị truyền quốc bí cảnh không gì hơn cái này hắn hồn phiên mộng nhiễu sự t ì n h cũng có thể tùy tiện sửa lại là hôm qua khẳng khái nhận quốc sự không phụ bách tính đến long thân hôm nay trốn cũ trọng cầm kiếm gông xiềng đạo đạo khó nói hết tâm chật có kim đức diệu thế gian thiên hạ thái bạch đều yên lặng mặc kệ bàn long khuất m ộ t tâm tình như thế nào phức tạp truyền quốc bí cảnh sự t ì n h đã kết thúc chu nguyên cũng liên tục nhận được mấy đầu hệ thống nhắc nhở đốt hoàn thành kim đức diệu thế thiên hạ thái bạch sự kiện thổ đức khí vận trụ trời đã chuyển thành kim đức khí vận trụ trời Chú, khí vận tự động thu hoạch được dòng họ tướng quân thân phận tĩnh hoàng khuất m ộ t đối phúc thụy tử l y hào cảm tăng gọn có thể tùy thời đến chuyển quốc đốt lấy thất tinh tuyên uy pháp đánh giết l o ạ n vận chi linh uy danh gia tăng phật đạo ma nhóm thế lực đã từng bước biết được danh hào của ngươi thu hoạch được đặc thù xưng hảo đoạn vận c h ạ m long đạo nhân tiếp xúc tương quan bí cảnh thường có tỷ lệ phát động c h ạ m long mạch đoạn khí vận các sự kiện đốt thu hoạch được nhân đạo truyền thừa tụ chúng lập pháp pháp cấm thiên hạ chi thuật chú tụ chúng dùm ệ n h cũng phải nhận l ư ơ suy là quân giả lúc này lấy thân làm thì cần lời đầu tiên nhận pháp cấm mới có thể từng bước mở rộng pháp cấm phạm vi có tỷ lệ phát động nhân tộc truyền thừa lòng son thuần nguyên tiên phú sắp thực danh xứng với thực trận chiến này trung nguyên không chỉ có thu được truyền quốc cơ hội cùng đặc thù xương hảo còn thu được lớn tính thế giới khí vận phương pháp chỉ có điều phương pháp này tệ nạn không nhỏ cùng hắn cũng không vừa phối bất quá pháp cấm thiên hạ chi thuật trung quy là lớn tính thế giới đặc hữu kỹ thuật đi lại là thuần bí nhân đạo lộ tuyến ít nhiều có chút cất giữ giá trị khi hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường lúc bỗng nhiên minh bạch như thế nào quét sạch thiên hạc ư ớ n g t u y ế t thái mạch cốt bởi xa xa nhìn lại gia sủ k ụ nị kinh thành trong ngoài đều là rơi xuống con cầu những cái kia xác hiện lên sáng trắng quang cầu đều lấp lòe hóng ánh quang huy lẫn nhau giao ánh phía dưới dường như nơi đây vừa xuống một trận sen lẫn băng xương viết lớn dù hắn có thể hóa thành hào quang phi hành đối mặt cảnh này cũng ít nhiều cảm giác có chút tầm mệt mỏi nhưng thu lấy đông đảo rơi xuống vật sự tình không cần suốt ruột đi đầu thu lấy nhiều mặt nhiều đôi rắn rơi xuống đen sáng quang cầu lại mau chóng hoàn thành chuyển quốc sự kiện sau đó hắn tạm cách khí v ậ n của sáng đem viên kia phiêu ở không trung kỳ lạ quang cầu thu hút trong tay đốt thu hoạch được đoạn thế thảo mãng khí mười lăm đối mục tiêu sử dụng sau có tỷ lệ khiến cho sinh ra phản loạn cũng vì điệp ra thay vào đó trạng thái tại trong lúc này như mục tiêu thành công đánh giết thượng cấp đơn vị có thể đạt được chức vị thay đổi chú thứ tư thuộc tính càng cao người bị ảnh hưởng tỷ lệ càng thấp thứ tư thuộc tính càng thấp người bị ảnh hưởng tỷ lệ càng lớn có thể làm mục tiêu tạm thời phản loạn thuật pháp rất phổ biến nhưng có thể làm mục tiêu thay đổi chức vị linh vật cũng rất ít gặp loạn thế thảo mãn g khí quá là quái dị khiến chu nguyên rất muốn gọi đến hai cái thọ ngọc tiến hành một lần thí nghiệm thấy bọn nó sẽ hay không kiếm chỉ tân nguyện điện chủ cũng đến bên trên một câu điện chủ bất công huynh đệ chúng ta làm thay vào đó cùng lúc đó tướng í n hoàng khuất mộc đống nhiên tìm chung nguyên tử ly hóa thân h khuất hóa chủ động khởi tìm tử mộc động ly đối đổ, điểm thoại. Ta bản nhận nhiệm chi lại Ta trị nhận bản nguy lâm mấy vụ lúc lâm uy chi đổ, lại không có mấy điểm thống quân ố thống c q u không ả năng. Tướng quân k h chỉ có võ nghệ cao cường lại có thể mượn lực quét sạch thiên hạ làm sao ta càng thích hợp thống ngự kinh thành ta ý đem hoàng vị truyền cho tướng quân mong rằng tướng quân chớ có chối tử tả hữu trong t h à n h gian nan khổ cực đã hiểu sát trời lúc nào cũng có thể sẽ chiếu rọi mà đến liền để ta lấy dân thân phận trở về nhà một lát chấn n thê tử nhi nữ chi sợ hãi như thế tướng quân nhưng phải tên ta có thể tận cuối cùng chi trách nếu có thể không cô phụ b á c h tính cũng không l ệ n h nhạt vợ con ta đ ờ i này liền không tiếc ban long khuất mộc cuối cùng không phải t í n h hoàng khuất mộc hắn chỉ biết chính mình có việc chưa hết lại không biết ra sao sự tỉnh chỉ coi là đánh bại l o ạ n quân có thể s á c trời hàng thế lúc kinh thành cũng không bị công phá t í n h hoàng khuất mộc đã dùng tính mệnh lấy hết hoàng đế chi trách sớm đi một bước cùng một đi một bước có gì khác biệt thì ra kia chưa nói tới c h i kỷ làm bạn tương tính như tân mới là t í n h hoàng khuất mộc chưa hết chi trách chuyện này đối với thiên hạ náo động mà nói có lẽ là một chuyện nhỏ nhưng đối tĩnh hoàng k u ấ t mộc cùng nó thê tử mà nói lại là cần nhẫn mãi tức mới lúc này bàn long khuất m ụ c đã vội vàng chạy tới nghe nói tính hoàng khuất m ụ c lời nói trong nháy mắt như gặp phải xét đánh ta thật là một cái xuân phu à, hắn đã làm thật tốt liền sinh tử đều không thèm để ý như thế nào lưu luyến sau cùng công danh thiếu khanh còn mời t r ợ hắn một t r ợ nhường hắn làm xong chưa hết sự tỉnh tại tính hoàng khuất m ụ c mong đợi cùng bàn long khuất m ụ c khẩn cầu hạng dường như giả sủ cụ nị hoàng đế xương h à o không phải bàn thưởng mà là g á n h bác tốt, vậy hạ lại thu kiếm trở về nhà a sau cùng thời gian để ta tới thống ngự tướng sĩ thiện mời tướng quân cấp kỹ cái này mai ngọc tỷ truyền quốc từ hôm nay ngươi chính là lớn tính hoàng đế đốt thu hoạch được đặc thù xưng hảo dạ sủ cù nỉ hoàng đế có thể thông đi các loại dạ sủ cù nỉ bí cảnh hiệu lệnh dạ sủ cù nỉ b i n h tướng cũng tiếp nhận quốc vận trụ trời chú dạ sủ cù nỉ quốc vận trụ trời là phạm vi tính k ỳ thuật chỉ có thể ở dạ sủ cù nỉ tương quan bí cảnh bên trong thi c h i ế n pháp cấm thiên hạ hiệu quả ngươi không đi theo nhìn xem ta thích hợp sao không có gì không thích hợp không muốn váy dày bọn hắn có thể thủ tại bên ngoài nhìn lên một cái bàn long khuất mộc đi theo tính hoàng khuất mộc rời đi trên đường đi hắn có chút thất vọng không biết chính mình sẽ thấy cái gì cảnh tượng lại có thể không sẽ n g h ị t r ố n g canh một nhiều chuyện thằng đến tiến vào hoàng cung lại chuyển tiến một chỗ có năm cung nội thị thủ vệ đ ì n h viện tất cả đáp án vừa rồi hiện hiện hắn nhìn thấy tĩnh hoàng khuất m ộ t gõ mở cửa phòng một thân lấy màu vàng cầm y đoan trang nữ tử đem nó đón vào gian phòng sau đó cái kia đạo cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại mơ hồ có âm thanh chuyển đến phu quân thật là đắc thắng mà về loạn quân bại lui đã hết quân sự tỉnh h o à n nhi cùng linh nhi không có sợ h ạ i a như thế nào không có một mực tranh cãi m u n cha ngươi mau đi xem một chút a tĩnh hoàng khuất mộc nhìn mình ảm đạm rơi lệ thế tử tiến lên lau sạch nhẹ quân mặt chớ sợ ta trở về chương 490, n h â n gian chi long chương 490, n h â n gian chi long giơ kiếm thống ngự binh tướng người là dạ sụ c ù nỉ hoàng đế thu kiếm chuyển vị trở về nhà người là trợ phu cũng là phụ thân nếu nói hoàng đế là nhận vạn dân hương suy long kia phụ thân chính là bảo hộ vợ con người có lẽ tính hoàng khuất m ụ c chưa hề lưu luyến qua cái kêu hoàng v ị hắn chỉ là muốn thay mình phụ hoàng tất trách sự thật chứng minh lại nhiều cho hắn một chút thời gian hắn có thể làm tốt hơn không tham quân vương tên cùng công còn nhớ trong nhà vợ còn trông mong loạn quân tứ ngực là bách tính sinh tử sắc trời giáng lâm là chúng sinh đều về hắn biết mình người nhà cũng biết sợ hãi cũng cần sau cùng làm bạn cho nên hắn quên đi tất cả trở về đi cho thê tử một cái dựa vào đi lửa gạt hài nhi thai họa đã qua ngày mai tốt hơn phu q u â n ngươi sẽ còn rời đi sao sẽ không t ư ơ n g thành đến nhà khoảng cách quá xa ta đã xem hoàng vị phó thác người khác giờ phút này chúng ta có thể đoàn tụ về sau cũng biết b ĩ n h viên đoàn tụ t ư ơ n g thành tới hoàng cung đình v i ệ n khoảng cách kỳ thật cũng không xa tóm lại tại một tòa thành trì bên trong đón xe tới ngựa đều phí không được bao dài thời gian nhưng sát trời hàng thế sau đoạn này khoảng cách sẽ rất khó vượt qua bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tuân theo riêng phần mình trước vị lưu thủ tại một chỗ nếu không có ngoại lực can thiệp rất có thể vĩnh viễn không cách nào gặp lại như thế xem ra bách tính thân phận mới là tính hoàng khuất một kết cục tốt nhất ít ra thân hóa khôi lỗi sau cũng có thể bảo hộ vợ con vợ con từ đó vĩnh làm hết sức mình cách nhau một bức tường phong đ ố c bên trong đ o a n trang phụ nhân lần đầu lộ ra nữa như thái hai tay vây quanh tính hoàng khuất một cánh tay nhẹ nhàng chậm chạp dựa sát vào nhau vai hai hài đồng không rõ sinh tử sự tỉnh chưa nói vài câu lại tranh lên ngựa gô gây đu tính hoàng khuất một thì xoể bàn tay ra nắm chặt thê tử chi thủ tiêu tan cười một tiếng đốt ngươi thủy phủ tướng quân bàn long khuất mộc hoàn thành đặc thù sự kiện tận quân sự tỉnh là long làm hết sức mình trưởng thành thu hoạch được đặc thù thiên phú nhân long cũng kích hoạt thứ hai thanh máu nhân long nhân gian c h i long nhận người trí là long linh làm hết sức mình mới cuối cùng nhưng đại nhân tộc cùng long tộc ở giữa tùy ý chuyển hóa người người là pháp cấm c h i quân long giả chính là chỗ mai phục không thăng c h i bàn long chu nguyên thu hoạch được hệ thống nhắc nhở trong n é y mắt bàn long khuất mộc đẳng cấp cũng tại từng bước lên cao đồng thời xuất hiện hai cái không thể đồng thời sử dụng thứ tư thuộc tính một là hóa người lúc có thể kích hoạt pháp thuộc tính là vì pháp cấm tri lực tất cả công kích bổ sung pháp cấm hiệu quả nhưng tự thân cũng biết không cách nào thi triển các loại thuật pháp hai là hóa dòng lúc có thể kích hoạt linh thuộc tính là vì chúng linh chi lực tất cả công kích bổ sung l o ạ n pháp hiệu quả bị đánh giết lúc lại đối mục tiêu tạo thành đại lượng l o ạ n pháp phản tổn thương cả hai trị số đều là hai điểm nhưng bởi vì hai loại thứ tư thuộc tính không thể cùng lúc kích hoạt vì thế bản lòng khuất mục chỉ có thể duy trì sáu mươi hai cấp trạng thái mặt khác h á n pháp cấm trạng thái chỉ có thể phong cấm thứ tư thuộc tính là số không đơn vị cũng tạm thời ảnh hưởng thứ tư thuộc tính là một tới hai điểm mục tiêu luận pháp chi năng điều kiện cùng loại h i duy nhất thiếu hụt là pháp cấm chi lực hạn chế rất nhiều có chi yêu ma biết được công hiệu sau hoàn toàn có thể lựa chọn biến trình thuật pháp tiêu hao từ đó tránh cho cận thân chiến đấu bàn long khuất một tốc độ phi hành lại tương đối cân đối gặp phải có thể hóa quan phi hành đối thủ lúc rất có thể sẽ bị du đấu áp chế ta nhớ ra rồi ta không phải tính hoàng khuất mộc mà là quốc vận long linh ngọc tỷ truyền quốc khuất mộc thân thể tàn phế cùng tàn hồn tương hợp mà thành nhân long nhân long thiên phú kích hoạt làm bản long khuất mộc nhớ tới rất nhiều chuyện cũ bối cảnh của hắn cố sự cũng nặng nề không ít giờ phút này hắn rất muốn xông vào phong úc hướng tính hoàng khuất mộc cho thấy lai lịch của mình cũng mời bọn hắn tiến về thanh lan thủy phủ sinh hoạt nhưng hắn cuối cùng v ẫ n đề xuống cảm giác kích động này hắn mang không đi dân chúng trong thành lại như thế nào có thể mang đi tĩnh hoàng khuất mộc nắm giữ linh trí thời thượng không sợ sinh tử h ư n g chi là hiện tại muốn cho tính hoàng khuất m ụ c bắt chước phụ m i n h làm việc bước bỏ trong thành tướng sĩ bách tính đổi lấy nhất thời ác hang không thể nghi ngờ là tại đục nhà hắn cũng biết bởi vậy trở thành địch nhân của hắn như thế cũng tốt sở cầu viên mãn đợi người không tiếc người am hiểu họa mà nên thiên h a i phương không phụ tính minh đế chi danh và long khuất m ụ c thu hồi chuẩn bị đẩy cửa tay quay người nhanh chóng chạy về phía tường thành chỗ hắn muốn đi cầu ti luật thiếu khanh không còn khai phát t r u y ề n quốc bí cảnh cũng điều động mấy người đi vào t h ư ờ n g ở để cho giờ phút này hóa thành đứng hẳng có thể hắn quên vô hình màn trời ngay tại chầm chầm thúc đẩy vô luận như thế nào nơi đây cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm còn có bí cảnh công phạt sau khi hoàn thành đều sẽ xuất hiện một n g ụ bí cảnh bảo dương mà lúc này chuyển quốc bí cảnh bên trong từ đầu đến cuối chưa xuất hiện bảo dương tung tích khi hắn lần nữa leo lên tường thành lúc đã thấy ti luật thiếu khanh ngay tại nhìn về phương xa thiếu khanh đang nhìn cái gì ban long thiếu quân ngươi nói vô hình màn trời chiếm đoạt tòa thành trị này sau sẽ xảy ra cái gì chúng ta lại vào nơi đây lúc là gặp lại chiến l o ạ n vẫn là như thế lúc như vậy bình tĩnh đang khi nói chuyện chu nguyên điều khiển tử li hóa thân đem ngọc tỷ chuyển quốc đưa về phía bản long k h t mục kia là hắn long châu chu nguyên sẽ không tư tàng ta cũng không biết ta vốn định cầu thiếu khanh không còn khai phát t r u y ề n quốc bí cảnh lại quên nhân họa có thể giải thiên t a i khó cản giờ phút này bàn long khuất một thình l i n h phát hiện t r u y ề n quốc bí cảnh cũng không tồn tại hoàn mỹ giải pháp cho dù ti luật thiếu khanh đã dẫn xuất t h i ệ t c ụ c nhưng cũng không cách nào ảnh hưởng kia mặt không ngừng thúc đẩy vô hình mặt trời không bằng chúng ta đợi chờ thấy thế nào rất tốt thiếu khanh không tránh hữu hiểm ta lại có thể nào một mình thoát thân bàn long khuất một biết tiến vào nơi đây chìa khóa nếu là ngọc tỷ chuyển quốc như vậy rời đi nơi đây phương thức cũng tuyệt đối cùng ngọc tỷ chuyển quốc có quan hệ vì thế hắn cũng không đem ngọc tỷ truyền quốc nuốt vào trong bụng mà là tay nâng ngọc tỷ đứng ở ti luật thiếu khanh một bên thuận tiện thiếu khanh tùy thời lấy dùng nhưng hắn không biết rời đi nơi đây phương pháp xử lý cũng không phải là một loại chu nguyên bản thể có thể tùy thời kích hoạt lưỡng nghi gang tất kính cung cấp người thông hành hoặc gợi khí vận trụ trời chỗ hoàng cùng khu vực bị vô hình màn trời tiêu mất phát cấm thiên hạ hiệu quả tự nhiên cũng biết tiêu tán bởi vì rời đi phương thức đông đảo vì thế chu nguyên cũng không nóng đội trong lúc đó bản thể của hắn thay đổi thải hí thủ truyền xưng hào lại kích hoạt lên lẫn lộn hư thực không đếm xỉa đến loại ẩn thân sau đó hóa thành hào quang không ngừng ghé qua tại trong thành trì bên ngoài thu lấy loạn quân sĩ tốt rơi xuống con cầu trên thực tế loạn quân rơi xuống bật rất bình thường ngoại trừ giáp trụ binh khí bên ngoài cũng không các loại phương pháp tu hành chỉ có hai chủng loại dường như loạn thế thảo mãn khí đặc thù đạo cụ một là bình thường sĩ tốt rơi xuống phản loạn thị sắt khí có tỷ lệ làm mục tiêu tạm thời tiến vào phản loạn trạng thái từ đó công kích phe bạn đơn vị hai là loạn quân tướng lĩnh rơi xuống tuyệt sinh đoán hạt khí có tỷ lệ làm mục tiêu tiến vào tuyệt toàn trạng thái thể sống chết đánh giết thượng cấp đơn vị hai loại đạo này cốt đều không pháp ảnh hưởng có thứ tư thuộc tính người lại thần thuộc tính càng thấp bị ảnh hưởng tỷ lệ càng lớn theo vô hình màn trời thúc đẩy đến hoàng cung khu vực giả sủ cụ nhị khi vận trụ trời trong nháy mắt sụp đổ trong đ ì n h viện tĩnh hoàng khuất một một nhà cũng nên đón mới kết cục cha sắc trời giáng lâm có thể hay không rất đau chớ sợ cha sẽ giúp các ngươi che nắng theo vô hình màn trời từng bước tới gần bên ngoài nội thị đều bái túi tại đất tính xưng bệ hạ khởi giá thiên hạ và an tĩnh hoàng khuất mục thì đem một trai một gái ôm vào trong ngực quay đầu nhìn về phía mình thế tử văn châu nếu có kiếp sau có thể quên ta cái này si nhân phu quân văn châu không hối hận nếu có kiếp sau cũng c h ờ quân bể vô hình màn trời không bởi vì thiện đình chỉ không bởi vì ác gấp chậm rãi qua chư cảnh đều không cùng lúc đó trên tường thành đ ố n g nhiên thêm ra một ngụm xác hiện lên huyền hoàng tô điểm kim ngọc hoa mỹ bảo dương thì ra truyền quốc bí cảnh chân chính người canh giữ chưa từng là cái tia nhiều thủ nhiều đôi rắn cùng tuyệt sinh loạn pháp đại x o á i mà là tính hoàng khuất mục b a n long khuất mục thấy này đỗng nhiên trong lòng không còn hắn c ô n g phạt qua không ít bí cảnh tự nhiên minh bạch bí cảnh bảo dương xuất hiện đại biểu cái gì thiếu khanh chuyện chỗ này bọn hắn một nhà cũng đã đi đi b a n long khuất mục tế thừa tính hoàng khuất mục rất nhiều tưởng niệm vì thế thấy vong tự nhiên buồn chu nguyên điều khiển tử l y hóa thân vô vô b ở vai của hắn làm ă n ủi b a n long thiếu quân không cần bị thương nơi đây chúng ta đã có thể tới một lần liền có thể tới đến lần có lẽ có cơ hội truy đổi tốt hơn kết cục đúng vậy à, bí cảnh tuần hoàn qua lại không phải là không cơ hội chúng ta lại đến lúc có lẽ liền sẽ có chỗ khác biệt đi mở bí cảnh bảo dương à, nhìn truyền quốc bí cảnh cho chúng ta những n à y kẻ ngoại lai、like、cung cấp vật gì bàn long khuất một nghe vậy ngừng trong lòng b i thiết mấy bước đi hướng huyền hoàn bảo dương cùng sử dụng lực tướng đ ẩ y ra đã thấy bảo dương bên trong chỉ có không còn chính văn quyền cùng một đỏ tím kím bút trừ cái đó ra không có vật khác thiếu khanh ngươi kiến thức rộng rãi lại đến xem vật này làm gì dùng bí cảnh bảo dương mặc dù không có mở ra kỳ chân linh vật nhưng bàn long khuất một cũng không thất vọng với hắn mà nói lần này truyền quốc bí cảnh thu hoạch đã đủ nhiều thậm chí viễn siêu hắn nhiều năm tích lũy vì thế đã mất sở cầu chu nguyên đưa tay tiếp nhận giấy bút xem xét phát hiện công hiệu có chút cùng loại đã từng công phạt qua khô thi bí cảnh quốc lễ t ế y văn tính hoàng khuất mục đã vong kế tục c h i quân có thể lễ tế bái hồi ức đỏ tím tế bút chu là máu tử l à quý bàn long khuất mục cùng dạ s ụ khu nỉ hoàng đế có thể cầm chi thư viết tế văn tĩnh hoàng khuất mục lần này không có bị chìm tại thanh lan hồ đồng thời chuẩn bị cho kẻ n g o ạ i lai bởi vậy tế lễ sự tỉnh cũng không có khả năng lại từ dòng họ tướng quân cùng lại bộ thượng thư gốm an công chỗ nắm chu nguyên suy nghĩ một lát bên ngoài người đến thị giắt viết xuống một câu ta thấy tính hoàng khuất một sự t ì n h sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm quên sinh tử bách tính tướng sĩ gặp thái họa chỗ mai phục bản long chưa từng cách sau đó liền đem đỏ tím tế bút đưa cho bản long khuất một nói cho hắn biết đây là tế văn có thể viết xuống một đoạn văn tế b á i tính hoàng khuất một do dự một chút không còn thêm vào đế hoàng sự t ì n h mà là viết xuống làm người sự t ì n h nhân gian c h i long có lương phối gắn bó gần nhau dụng hết trách quân không phụ tên khanh có nghĩa đồng quy cùng đường là tri kỷ đốt thu hoạch được đặc thù xưng h à o long phượng trình tưởng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy cuối cùng không hối hận bà long loan điệu tổng gắn bó chú thanh danh của ngươi đem theo khuất m ụ c văn châu chi danh từng bước truyền bá tại bộ phận long phượng nhân tộc bí cảnh bên trong nắm giữ cơ sở h à o cảm gia trì thiếu khanh chúng ta viết tế văn sẽ hữu hiệu sao bà long khuất m ụ c không biết bí cảnh bảo dương mở ra tế văn cùng tế bút có gì đặc thù nhưng chu nguyên biết hữu dụng hơn nữa tác dụng không nhỏ như thế xem ra thu hoạch vật gì làm cùng tế văn viết có quan hệ cũng dính đến trận doanh thuộc về vấn đề có lẽ ca tụng tĩnh hoàng khuất mộc sẽ càng thiên hướng về nhân tộc cùng long tộc trận doanh chỉ có ghi chép trong nhà sự tỉnh mới có thể dính đến chim phượng trận doanh đương nhiên nếu là hậu thế chi quân lòng mang oán hận n g ự n tế văn trắng trận lục mạng hơn phân nửa cũng biết thu hoạch được tiến xấu tự nhiên hữu dụng ngươi bởi vì một khối mộ địa biết được rất nhiều chuyện xưa thế văn tới đồng lý chắc chắn sẽ có ảnh hưởng bà long khuất mộc đã có xương hào mang theo tại không cách nào thay đổi cùng xem xét tình huống hạng tự nhiên không biết tế văn hiệu quả nhưng vấn đề không lớn hắn hơn p â n nửa sẽ không tiếp xúc cùng chim p ư ợ n tương quan bí cảnh vì thế cũng không tính được có gì tổn thất lại chậm đợi một lát chu nguyên bản thể đã sớm truyền t ố n g rời đi chỉ có tiếp nhận tĩnh hoàng chi danh tử ly hóa thân cùng bàn long khuất m ụ c còn đang chờ chờ thằng đến vô hình màn trời đem tường thành chiếm đoạt lui đến ngoài thành khu vực hai người vừa rồi kích hoạt truyền t ố n g thuận rời đi khi lại một lần nữa trở về cầm phúc thủy phụ lúc bàn long khuất m ụ c lập tức hướng chu nguyên tử ly hóa thân cung kính thực hiện thi lễ đa tạ thiếu khanh giúp ta thành đạo b á i tạ thiếu khanh không phụ nhờ bà lấy tĩnh hoàng chi danh t h đến thành trì tiêu tán bàn long thiếu quân không cần đa lễ chuyến này ta cũng có chỗ đến làm tạ thiếu quân tín nhiệm không nghi ngờ chu nguyên cùng bản long khuất mộc lẫn nhau nói lời cảm tạ tiến hành khiến mấy vị thủy tộc thiếu quân mười phần hoang mang liếp nhau sau đều ám có chút suy nghĩ chúng ta có phải hay không bỏ qua cái đại sự gì thiếu khanh cùng bản long thiếu quân vì sao không cho chúng ta biết bản long khuất mộc nhìn như trầm ổn không ngờ lại giảo hoạt như vậy tất nhiên mang t i luật thiếu khanh tiến vào nơi nào đó bí cảnh lại thu hoạch không nhỏ bản long khuất mộc sở dĩ làm như vậy ngược lại không phải bởi vì khoe khoang mà là vì mượn thực lực bản thân tăng nhiều sự tỉnh trợ ti luật thiếu khanh dân danh trên t h tế vẹn vẹn nhìn đẳng cấp trạng thái lời nói hắn đã là cầm phúc thủy phủ bên trong thứ hai cao、thủ. vẹn vẹn kém hơn chu nguyên bản thể lại cao hơn một đám thủy tộc thiếu quân bởi vậy hắn thật là có tư cách làm như vậy cũng có năng lực gáp chế tùy ý một vị thủy tộc thiếu quân t r u n g thiếu quân không d õ ý nghĩa phía dưới tuần tự mở miệng đặt câu hỏi bàn long khuất mục thì ẩn giấu bộ phận gia sự chủ động giải thích rõ tự thân vì sao biến hóa nghe nói nói t r u n g thiếu quân khó có thể tin sau khi lại không khỏi cảm xúc mạnh trướng thiếu khanh bàn long thiếu quân thật phá hạ sao xác thực như thế chư bị nếu có lo nghĩ không bằng tự mình thử một lần cầm phúc thủy phủ bên trong cũng không người bên ngoài đều có t r í long trúc cùng huyền thủy mưu sĩ cũng không ảnh hưởng các ngươi bình thường lập bản thấy ti luật thiếu khanh nói như thế mấy vị thủy tộc thiếu quân vừa rồi xác định ngắn ngủi từ biệt bản long khuất mộc đã tân sinh lại không phải đã từng bị tiêu kiệm lời theo chúng người vì thế giao long hồng thế chân vạc khắc lấy ra chính mình long châu đầy cõi lòng chờ mong đưa về phía trung nguyên thiếu khanh ngươi nhìn ta nhưng có mấy phần phúc vận có thể hay không cũng dùng tử khí tinh mục là ta phong thích cử động lần này trêu đến một đám thủy tộc thiếu quân phải mái cười to đều nói hồng đỉnh thiếu quân thận trọng vạn nhất dẫn phát tàu giao trảm lòng sự tỉnh thiếu khanh còn muốn hao tâm tổn trí thi cứu giao long hồng đ ỉ n h cùng giao long hồng du nghe vậy thất vọng y theo bối cảnh của bọn hắn cô sự thật đúng là nhìn không ra có cái gì phúc khí trung nguyên không tốt cùng nhau chế nạo liền đưa tay tiếp nhận giao long châu nhìn thoáng qua sự thật chứng minh giao long châu cũng không khác thường chỉ là cùng loại cầu lòng sừng lòng t r ú c đạo cụ không cách nào phát động đối ứng sự kiện hồng đ ỉ n h thiếu quân chớ có chấp nhất việc này dường như bản long thiếu quân như vậy lai lịch khác thường người cuối cùng không nhiều chúng ta có thể thay phá hạn phương pháp giao long hồng đ ỉ n h thất bại sau mấy vị khác thiếu quân không còn làm chúng lấy ra long châu đều chuẩn bị lén mời ty thi luận thiếu k h a n xem xét trong lúc đó b à n long khuất m ụ c không quan tâm còn tại hồi tưởng chuyển quốc bí cảnh sự t ì n h làm nhường thiếu khanh lại giúp ta một t r ợ nhìn nơi đó sẽ sinh ra loại biến hóa nào chương bốn trăm chín mươi hai lấy sự tình làm gốc chương bốn trăm chín mươi hai lấy sự tình làm gốc chuyển quốc sự kiện là duy nhất sự kiện t i n h hoàn g danh hảo không có khả năng bị vô hạn thu hoạch nhưng chuyển quốc bí cảnh cũng sẽ không bởi vì hoàng vị chuyển di mà biến mất bởi vậy b à n long khuất m ụ c đoán không sai chuyển quốc sự kiện bị sau khi hoàn thành chuyển quốc bí cảnh dự định sẽ có biến hóa nhưng việc này gấp không được hắn cần chờ t i luật thiếu khanh chấn an được một đám thủy tộc thiếu quân lại mời tiến về chuyển quốc bí cảnh rõ xét quá trình này cũng không hao phí bao lâu m ấ y v ị thủy tộc thiếu quân rất nhanh thông qua phủ bình chuyển tin công năng đ ạ t thành trung nhận thức đầu tiên là hai vị cầu long thiếu quân lấy cớ có việc thỉnh giáo m ấ y v ị thủy tộc thiếu quân nói một tiếng chúng ta không tốt cái d ậ y liền dần dần đứng dậy rời đi đ ạ i điện ở ngoài điện chờ đợi lúc bọn hắn còn hỏi t h a m bản l o n g khuất một thực lực tăng trưởng sau có gì biến hóa có thể hay không đọc sông thận hồn mê tâm tông chờ sự tỉnh tóm lại luật bản là không thể nào luật bản không phải bọn hắn thích sĩ diện mà là không thể t h y tiện bại lộ hư thực. phòng ngừa bàn long khuất mục phát hiện thực lực cụ thể trên lệnh hậu sinh ra thì ra các ngươi nhỏ yếu như vậy vậy ta cùng các ngươi còn có cái gì tốt nói hung hăng c h i tâm không giống với một đám thủy tộc thiếu quân phiền nào x o a n suýt sở hoàng thì càng thêm đau đầu lúc này chúng thiếu quân đều đang đợi ti luật thiếu khanh kiểm tra thực hư long châu hắn nếu không phối hợp hành động liền sẽ lộ ra không tín nhiệm ti luật thiếu khanh nhưng nếu theo chúng mà làm lại lo lắng bị ti luật thiếu khanh phát hiện thân phận dị thường dù sao hắn cũng không phải là bàn long khuất mục cái loại người này ở giữa tri long mà là lấy vu tân dung linh pháp ấy g h p cầu lòng sừng châu tâm trọng lê h o à n u khô quá sớm biết có thể rời đi ở giữa bàn lòng con đường ta làm gì truy tìm cầu lòng chi đạo như lúc này độc lập với trung thiếu quân bên ngoài ta nhiều năm cố gắng há không hợp l í việc đã đến nước này không thối lui tránh như thi luật thiếu khanh phát hiện dị t h ư ờ n g làm nếm thử cùng nó hợp tác chuyện không thể làm lại lấy bí bảo thoát thân hy vọng việc này có thể thuận lợi vượt qua nếu không ta cũng chỉ có thể cùng ngày càng hưng ơ thịnh hành o giang thủy tộc dần dần từng bước đi đến bàn lòng khuất một may mắn vận thủy tộc thiếu quân kỳ hạt trở lại là sở hoàn k ế p nạn cũng may hắn làm quá nhiều loại tiết lộ thân phận kế hoạch cũng chưa từng nghĩ tới có thể không chút gì phạm sai lầm vì thế rất nhanh để xuống trong lòng bất an chuẩn bị trực diện việc này theo thời gian truyền r ờ i mấy vị thiếu quân tuần tự đẩy cõi lòng mong đợi tiến vào đại điện lại vẻ mặt nghiêm túc từ đó đi ra mặc dù tòng thần thái biến hóa không cách nào biết được tường t ì n h nhưng nghĩ đến nên chưa thu hoạch hài lòng trả lời chắc chắn nếu không liền hẳn là dừng lại chốc lát cùng ti luật thiếu khanh thương nghị lòng châu sự tỉnh nước chi thiếu quân ta chưa gặp chuyện may mắn chúc ngươi tin vui có hy vọng m ư ợ đại thừa tướng cắt môn ta đi một chút liền b sở hoàng vị cuối cùng tiến vào màu son lưu ly li đại điện giờ phút này hắn bỗng nhiên minh bạch sở quốc văn thần võ tướng bị hắn bỗng nhiên triệu kiến lúc ra sao cảm giác lại là quân ân quân u y đều không định thần tử lo lắng cầu không sai lại nhìn tin luật thiếu khanh ngồi ngay ngắn trong điện bảo tọa như cũ khiêm tốn nhân hậu lại không biết phần này nhân hậu b ẹ n vẹn thủy tộc thiếu quân có thể hưởng vẫn là nhân tộc cũng có thể chiêm ngưỡng mấy phần thiếu khanh mời xem đây là ta chi long châu nước chi thiếu quân chớ ô n hy vọng quá lớn bàn long k u ấ t một sự tỉnh có chút hiếm thấy rất khó áp dụng cùng cái khác thiếu quân làm chu nguyên tiếp nhận long châu cũng kích hoạt tử khí tinh mục xem xét lúc sở hoàng không khỏi vớt ve lên trong tay ngọc giới chuẩn bị tùy thời thoát thân rời đi trên thực tế sự lo lắng của hắn đơn thuần dư thừa chu nguyên vốn là biết hắn cũng không phải là thủy tộc long trúc nếu muốn b ạ c h trần thân phận của hắn đã sớm hành động không cần đợi đến hôm nay vì thế sở hoàng lo lắng nhập điện lúc rời đi lại nhẹ nhõm may mắn nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là hắn vừa đi ra đại điện bàn long khuất m ộ t liền đâm đầu đi tới bàn long thiếu quân đã cha ra long châu sự tỉnh vì sao còn phải lại cha một lần nước chi thiếu quân có chỗ không biết ta sự t ì n h chưa tận toàn công vì thế trong lòng khó tránh khỏi có chút t i ế c nối muốn tỉnh h thiếu khanh lại giúp ta một t r ợ nghe nói lời ấy sở hoàng t r ợ n có sở ngộ có lẽ thôi động bí cảnh yêu mà tiên tiên mang theo bối cảnh cố sự liền có thể dẫn phát một chút biến động đương nhiên những cái k ê u biến động khẳng định có tốt có xấu chưa chắc là phá h ạ n con đường cũng có thể là thân tổn hại chi đồ bởi vì vấn thế hắn bước nhanh đi hướng chung thiếu quân đem bí cảnh vi biểu tượng mọi việc mới là bản phỏng đoán toàn bộ nói ra như thế đã hóa giải chúng thiếu quân không cam lòng nôn nóng c h i tâm cũng thu được không ít cảm tạ chi n ô n nước chi thiếu quân nói có lý chúng ta như lấy sự tình làm gốc có lẽ có thể phục chế bản lòng thiếu quân phá hạn sự t ì n h c h ư v ị lại suy nghĩ thật kỹ riêng phần mình cố sự là có thể từ đó phát hiện vì sao mà đến đi hướng nơi nào con đường tương lai lên ngay tại trong đó thì ra chúng ta một mực rừng ở nguyên đ ị a đã không người ngoài thôi động cũng không chủ động tiến lên mấy vị thủy tộc thiếu quân không biết sở hoàng chi n ô n phải t r ă n g làm thật nhưng biết đây là một đầu có thể thực hiện con đường là đủ rồi vì thế bọn hắn tuần tự hướng chu nguyên trào từ biệt chuẩn bị trở về riêng phần mình thủy phủ đem bối cảnh cố sự rơi vào tràn giấy cùng sử dụng tâm phân tích trong đó bao gồm sự kiện thiếu khanh bọn hắn cử động lần này thật sự hữu hiệu sao ta cũng không biết dù sao chuyện xưa của bọn hắn không giống nhau đến cùng có hay không con đường phía trước còn còn chưa thể biết được đang khi nói chuyện chu nguyên tiếp nhận bàn long khuất mộc ngọc tỷ long châu phát hiện thư giới thiệu hơi thở đã có biến hóa lỡ t í n h ngọc tỷ t r u y ề n quốc nắm chi vượt long môn có thể chuyển hóa làm thổ đức bàn long nắm giữ dạ sủ cụ nỉ hoàng đế xưng hào người có thể tiêu hao thần ý kích hoạt ngọc tỷ ra vào truyền quốc bí cảnh như thế xem ra ngọc tỷ truyền quốc cũng không phải là bình thường linh vật vẫn là tiến về dạ sủ cù nỉ kinh thành thông đạo một trong chuyện này đối với chu nguyên mà nói cũng coi như một tin tức tốt ít ra không cần lại tiêu hao điểm kinh nghiệm thông hành truyền quốc bí cảnh đi thôi chúng ta cũng đi nhìn xem hoàng v ị càng dễ hậu chuyện quốc bí cảnh có gì biến hóa theo chu nguyên kích hoạt ngọc tỷ truyền quốc thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa b a long k u ấ t một từng có một lần tiến về kinh nghiệm tự nhiên nhanh chóng tiếp xúc chu nguyên biến mất chỗ theo nhập trong đó sau một khắc pháp cấm thiên hạ trạng thái lần nữa ra thần chu nguyên tử l y hóa thân cùng bàn long khuất m ụ c cũng đã mất đi thi triển thuật pháp c h i năng bất quá lần này bọn hắn cũng không xuất hiện ở trên tường thành mà là xuất hiện ở hoàng cung đại điện đã thấy trong cung nội thị không còn làm văn hộ cầm kiếm tinh nhuệ cấm quân cũng tại có thứ tự tuần tra vô hình màn trời đã tiêu tán thành nội ngoài thành dị t h ư ờ n g tường hòa thiếu khanh thiên hai nhân hòa đã hiểu ta đi xem một chút tính hoàng khuất m ụ c có gì biến hóa bàn long khuất mộc không dằn nổi đi ra cửa chu nguyên thì n g ó n h ì n cái kêu đạo liên thông thiên địa kim đức khí vận trụ trời xem ra vô hình màn trời cùng loại sắc trời đồng hóa không phải thanh trừ là sắc nhập thôn tính sự thật chứng minh hoàng bị biến động ảnh hưởng cực lớn dung chuyển chuyển quốc sự tỉnh đã qua thành này cũng biến thành tân hoàng hành cung duy nhất đáng ra suy nghĩ người chính là tĩnh hoàng khuất mục là lấy dân thân phận như thường sinh hoạt tại này vẫn là bởi vì tân hoàng xuất hiện mà biến mất bàn long khuất mục rất nhanh đại chu nguyên cha ra việc này khi hắn tiến vào định viện đẩy ra lần trước cũng không đẩy ra phía sau cửa duy thấy hai vị hài đồng tính và dường cha người cùng mẫu thân không phải hóa thành long p ư ợ n g thăng thiên sao đúng vậy a cha đã hóa thành bàn long qua chút thời gian liền đem các ngươi mẫu thân mang về chương 493, khuất m ụ c văn châu chương 493, khuất m ụ c văn châu b à n lòng khuất m ụ c không phải tĩnh hoàng khuất m ụ c nhưng không trở ngại hắn an ủi hài đồng hắn biết tính hoàng khuất m ụ c t u y ệ t sẽ không chủ động hóa rồng lên không vợ hắn cũng sẽ không bỏ xuống con của mình sở dĩ xuất hiện như thế kết quả hẳn là chuyển quốc sự kiện thôi động sở sinh trong thành mọi việc vẫn như cũ bí cảnh t i ê n vì sao đơn độc đem tĩnh hoàng khuất m ụ c cùng nó thê hóa thành lắm phượng trong lòng b ồ i rối phía dưới bàn long khuất m ụ c một bên cùng hai hài đồng chơi bửa một bên đem việc này chuyển tin ti luật t i ế u k h a chu nguyên nghe vậy cũng có nghĩ hoặc hắn m u ố n cho rằng long phượng chỉnh t ư ờ n g xưng h à o c h ô u ghi lại bản long loan điệu tổng gắn bó là phiếm chỉ hoàng đế cùng hoàng hậu thân phận lại không nghĩ cả hai lại sẽ hóa thành long phượng gắn bó mà đi dù sao tính hoàng khuất m ụ c đã thoái vị chuyển quốc cho dù lưu tại trong thành cũng sẽ không xuất hiện hai hoàng tranh chấp tình huống còn nữa hắn là sự kiện h ạ c h tâm hoàn thành chuyển quốc sự kiện sau biến mất coi như hợp lý có thể vợ hắn cùng việc này liên lụy không sâu vì sao cũng biết cùng nhau biến mất vì thế hắn ra hoàng cung đại điện bước nhanh đi hướng tính hoàng khuất mộc gan chí người nhà định viện chuẩn bị tìm kiếm thất lạc chi vật xem xét vì sao xảy ra như thế biến cố. khi hắn đến trong cung đình đến lúc thấy bàn long khuất mộc đang mỉm cười nhìn chăm chú hải đồng chơi b ù a dường như đã tìm tới thuộc về muốn đại tĩnh hoàng khuất mộc vợ chồng đi chưa hết sự tình thiếu khanh đây là hoàn nhi cùng linh nhi giao cho ta ngọc bội nói long phượng thăng thiên có khuyên thai ngọc rơi trong phòng không biết vật này là không cùng bọn hắn hướng đi có quan hệ nếu có thể nhờ vào đó giúp đỡ một nhà đoàn tụ có lẽ chính là kết cục tốt nhất thấy chu nguyên đi vào trong phòng bàn long khuất mộc đứng dậy đưa lên một cái long phượng thành h à bội ta đến xem ví cảnh linh vật sẽ không vô duyên vô cơ sinh ra vật này đã bởi vì long p ư ợ n g lên không mà rơi tất nhiên có chút tương ván công hiệu đặc t h ú linh vật khuất m ụ c văn châu đeo giới thiệu khuất m ụ c chỗ mai phục chưa lên không văn châu lưu lên cánh c n g dương trước đây vương triều sự tình đã qua long phượng chỉnh tưởng có nơi hội tụ thử hỏi dắt tay về nơi nào ưu minh luân hồi có tân sinh một bay lên không là ứng long một thuận gió hóa thanh loan hiệu quả nắm chi vào luân hồi có thể chuyển sinh làm ứng long hoặc thanh loan chú duy nhất một lần sử dụng đạo cụ không cách nào lặp lại sử dụng khuất m ụ c văn châu đeo hiệu quả mười phần không tầm thường nhưng làm c h ủ tộc chuyển hóa đạo cụ sử dụng nhưng cũng không rõ ràng ghi chép k u ấ t mộc văn châu hai người chuyển thế nơi nào có lẽ có thể hướng ú minh âm ti cùng long phượng hai tộc c h ứ n g thực như thế nào thiếu khanh có thể nhìn ra thứ gì vật này mặc dù chứa long phượng chi k h í nhưng phân lượng có hạn không đủ để ảnh hưởng người ta như vậy tồn tại mặt khác trong đó cũng không c h ấ t chứa long phượng c h i linh tĩnh hoàng khuất m ụ c cùng nó thê linh hồn cũng không bị vây ở trong đó ban long thiếu quân không cần nóng n ộ i bí cảnh thiên có thể chứa được trong thành b ạ n dân tự nhiên cũng có thể dung hạ tĩnh hoàng khuất m ụ c cùng nó thê đã đã biết bọn h ắ n hóa thành long phượng lên không mà đi có lẽ có thể tìm ra hoành giang lòng quân hỏi tham kỳ danh ban long khuất mộc nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm cũng là ví cảnh thiên tuy có s á c nhập thôn tính thế giới tiến hành lại sẽ không vô cớ thanh trừ người nào đó thiếu khanh ta có thể thường đến xem hai đứa bé này sao như thế cũng tốt không phụ khuất mộc chi danh tự nhiên có thể nhưng chớ có cưỡng ép vì bọn họ khả i trí và không bọn hắn rất khó sống lâu ở đây cũng biết ngày ngày nhớ cha mẹ thiếu khanh yên tâm lúc này bọn hắn linh trí chưa sinh không biết đau khổ ta như thế nào lại cưỡng ép để bọn hắn tâm y bàn long khuất mộc sẽ không vì hài lòng tự thân tình cảm mà nhường hai hài đồng thương tâm sợ hãi làm như vậy với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vì thế cho dù hai h à i đồng khải trí không khó hắn cũng không định để bọn hắn kinh nghiệm r ế t chót sự tình như thế thuận tiện ta còn muốn dò xét hoàng cung các nơi sẽ không quay r ậ y các ngươi đoạt tụ không giống với bàn long khuất m ộ t kiến thức nửa đời chu nguyên rất khó cùng nó nói thẳng khuất m ộ t văn châu vào luân hồi sự tình làm chu nguyên rời đi đỉnh đến lúc trong lòng nghi hoặc không chỉ có chưa bởi vì khuất m ộ t văn châu đeo giảm bớt ngược lại nhiều hơn mới nghi vấn khuất m ộ t văn châu hai người có gì đặc thù vì sao bọn hắn muốn luân hồi tân sinh mà dân chúng trong thành lại không một nhập u minh luân hồi còn nữa vô hình màn trời lướt qua thành trì s a u dân chúng trong thành cũng không tiêu vong khuất mộc văn châu cũng không nên tiêu vong mới đúng vì sao muốn lại vào luân hồi có lẽ đây cũng là một loại chiều sâu đồng hóa phương pháp có thể đem riêng phần mình độc lập bí cảnh cùng cái khác thế lực n h ấ t lên liên hệ chu nguyên không biết chính mình phỏng đoán đúng hay không nhưng thông qua việc này làm hắn xác định bí cảnh thiên có nhất định diễn hóa năng lực nếu không tính hoàng khuất mộc cũng sẽ không có làm hết sức mình cơ hội bàn lòng khuất mộc cũng không nên thu hoạch được nhân long thiên phú lại đi xem một chút gia xù cù nhị những cái kia chạy trốn quân thần sôi nam trước phải chăng còn lại văn thư c h ú nguyên cho rằng thận hồn mê tâm tông luyện hồn đạo nhân có thể lưu lại văn bí thư ghi chép chú trọng hơn tư liệu lịch sử ghi lại nhân gian vương triều không có lý do không có chút nào ghi chép sự thật chứng minh g i ả sù cụ nhỉ tàng thư lâu bên trong không chỉ có tương quan ghi chép hơn nữa còn đặt ở nhập sau lầu bắt mắt nhất bàn phía trên khi hắn tiện tay lật ra một quyển văn thư đến sau ghi chép ba chữ to dẫn đầu đập vào m í mắt t r ô m chính là lớn t ĩ n h chi hoàng quốc trọng người hậu thế thấy cuốn sách này biết được ta không phải bỏ chạy tri quân xác trời từ bắc hướng nam phổ chiếu mà đến người chúng suy nghĩ l i u khống giống như con dối như thế thiên thai không phải sức người có thể ngăn cản vì thế ta triệu tập thiên hạ phương sĩ kỳ nhân vào kinh thành thương nghị đối sách lại mệnh quốc triều đại tướng thống kinh sư năm doanh tinh binh cùng bắt chấn biên quân lực kháng bắt lỗ khiến cho loạn binh vào không được quan đến tận đây nguy nan lúc ta đã không lo được phương sĩ là thật là giả có hay không kỳ dị c h i năng chỉ câu sắc trời phổ chiếu trước là lớn tính vạn d â n tìm một đầu s i n h l ộ về phần là sống trăm b ạ n g người vẫn là trăm ngàn người ta nói đều có thể không dám quá nhiều yêu cầu xa bời không sai chúng phương sĩ nói khí vận trụ trời có pháp cấm thiên hạ tri năng trụ trời không băng thì kỹ thuật không hiện vì thế bọn hắn cũng khó có đối sách liên nhìn vài đoạn lời nói sau t r u nguyên n g cảm giác đến sau ghi chép không có luyện hồn đạo nhân mê tâm dấu cảm giác ghi chép thực sự ít nhiều có chút tự chứng thanh bạch cảm giác dù vậy cũng là hiểu rõ sắc trời hàn g thế tốt nhất văn thư một trong vì thế hắn vẫn là nhẫn l ạ i tâm tư tiếp tục vượt qua t r ô m không muốn tự đoạn trụ trời lại không dám đoạn tuyệt vạn dân sinh đường vi thống phía dưới cuối cùng hạ quyết tâm đem hoàng vị chuyển cho con thứ ba khuất một mang các phương sĩ cùng bách quan cùng nhau xuôi nam chờ khí vận trụ trời sụp đổ lúc là xong liên đạo âm dương phương pháp phương sĩ nói này thuật có thể dùng người sống mà chết nhân loại chết sống người n như thành có chiếu, thể sắt trời một phổ lừa qua trời phổ chiếu, như một thành người sống sót. t hậu ư ơ n nghị g thế n ta tuyển đem gia đình ninh thành em dương trận đổ dâng lên người nếu có duyên thấy cuốn sách này có thể thực hiện đến gia ninh thấy chúng ta nếu ta chờ cầu toàn không thể đều hóa con dối trong thành vạn bật mặt cho quân thu thập nếu ta chờ may mắn tránh thoát s á t trời tha thường còn mời thay đổi âm dương pháp trận để cho ta chở từ chết hóa sinh lại truyền giả sủ cụ nhì lễ pháp xét xử Trường có có tư trường có có tư âm dương điên đảo trận chi danh hào trung thải tám thức thế thể trận việt trận, thiên đất thiên, thật thật trên chất thuộc thực trận rủ dương như đưa dương hư công công điên danh nguyên cũng không môn xuống này. điên bản nì là, là giả, giả giả 494, 494, có có có có chi có Chỉ có chi cụ âm lâu âm lắm, đàm làm Mà đảo điều đảo hào hí pháp. là, là là lấy lạ bố về ý, sủ Càng loại sinh tử giao thế trận pháp. Về phần giao loại thế pháp. tử trật Về dù ạ sủ củ ní lão vậy gia đình linh thành âm dương điên đ ả o trận cũng có giá trị nếu đem thải hí môn cùng gia đình linh thành hai loại âm dương điên đạo trận dung hợp lẫn nhau có lẽ trận pháp hiệu quả sẽ càng thêm hoàn thiện nhưng đến sau ghi chép một sách bên trong trận đồ chỉ là bình thường vẽ tay đồ phổ mà không phải có thể trực tiếp sử dụng trận đồ đạo cụ vì thế trung nguyên tạm thời không cách nào nghiệm chứng công hiệu lại lật nhìn vài tờ sau hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện giả sụ c ù nhị lao hoàng đế quả thật có chút thủ đoạn làm ổn định thiên hạ mệnh chúng vương sĩ biên soạn một bộ thiên hạ bảy trận đồ sau đó đem này đồ khắc dấu là vi văn ấn mở đất hơn trăm phần đi sứ phân phát các nơi cử động lần này rất tốt phân hóa các nơi binh tướng khiến cho bọn hắn cần bận rộn bảy trận cầu một chút hy vọng sống tránh cho các nơi bởi vì quá mức khủng hoảng không bị thiên t a i làm hại lại trước vòng ở nội loạn nếu như hắn không mang theo bách q a n xuôi nam lời nói có lẽ kinh thành xung quanh binh tướng cũng sẽ không làm loạn mà là sẽ dốc toàn lực triệu tập dân phu là kinh thành xây dựng âm dương điên đảo t r ậ n đối với cái này dạ sủ cụ ní lão hoàng đế cũng cho ra giải thích đó chính là bảy trận cần khí vận trụ trời sụp đổ vì thế kinh thành xung quanh nhất định phải xuất hiện náo động còn có hắn cùng bách quan chỗ thành chỉ muốn đầy đủ dựa vào nam tránh cho âm dương điên đảo trận vô hiệu làm các nơi binh tướng hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng tiến tới bung ô ra trói buộc đi làm sát cướp bóc không phong đào sự tình vì thế chỉ cần hắn chỗ gia đình ninh thành khúc phá cho dù các nơi thành trì không địch lại thiên a i cũng có thể nói là bảy trận không tin đến lúc đó hy vọng vẫn còn tồn tại các nơi binh tướng cũng sẽ áp chế luận tâm tận tâm tận lực đi hoàn thiện trận pháp mong muốn thừa cơ làm loạn người cũng sẽ trở thành bọn hắn tàn sát mục tiêu kể từ đó các nơi binh tướng sẽ dùng đao kiếm thương cung giữ gìn sau cùng trật tự làm các nơi b á c h tính tuy có kinh hoàng lại không bị tùy ý giết hại nói đến thế tôi h biết được ta không phải bỏ chạy tri quân nhưng chấm nhất định phải là sợ chết người chỉ có ta cùng bách quan hân quý đều sợ chết các nơi binh tướng mới có thể tin tưởng ta trong tay có xinh lộ mới có thể tin tưởng âm dương điên đảo trận lạ sinh cơ như c h o n không trốn không tránh lớn tính thiên hạ trong một sớm một chiều liền sẽ hóa thành nhân gian địa ngục loại kia cảnh tượng định so sách trời hai ương càng ác các hơn cũng là ta hết sức tránh cho sự tình Xét đến đây chớ cũng không có mấy điểm phần thắng không bằng gánh vác một thân nêu danh bằng vào ta trò hề thành toàn một vị minh quân cũng vì thiên hạ bách tính làm cuối cùng một chuyện người hậu thế lại nhìn ta cái này di thiên đại h o a n g có hay không thâu thiên hoán nhật c h i năng cũng cáo chi hậu thế tính người gặp thiên thai mà có nghĩ không phải trở tự tri vận làm xem hết làm bản đến sau ghi chép sau chu nguyên phát hiện chính mình nghĩ có chút quá đơn giản gia xù c ú n h í lao hoàng đế có thể ngồi vững vàng hoàng vị tất nhiên có chút thủ đoạn vị khác biệt thấy sự tình cũng khác nhau thiên hạ bách tính cầu là s i n h lộ hán nghĩ nhưng lại như thế nào duy trì sau cùng trật tự thậm chí là bách tính có thể vòng với thiên quang trị hai không thể vòng tại náo động c h i hại ta nói là gì bách quan đều sợ chết trong thành cấm quân không nghị trốn hóa ra là công tâm tư tâm đều tồn đã muốn lưu tồn quốc triều trật tự cũng không cam lòng bị người hậu thế thoá mạ hiểu lầm cũng là tại vực này t i ế n quốc lập trụ trời nhận bách tính hưng suy thế giới bên trong đại đa số quân vương coi như vì tự thân an k a n g cũng biết hết sức thực hiện chức trách một khi thi chính phương hướng định ra lại tuyển b ạ n chính kiến giống nhau bách quan phụ tá sao có thể đ ỗ n g nhiên cải biến làm việc phương pháp tất nhiên tồn tại nhất định quốc chính q u ả n tính t h ậ t hồn mê tâm tông mê tâm dấu cảm giác ghi chép nhường chu nguyên nhìn thấy một cái không từ thủ đoạn tu sĩ như thế nào lấy sức một mình ứng đối sắc trời tha i h ư ơ n g giả s ủ cụ nhị lão hoàng đế đến sau ghi chép thì nhường hắn nhìn thấy một cái xem bách tính là dân vương triều như thế nào lấy nhất quốc chi lực hết sức ổn định thế cục nếu như nói luyện hồn đạo nhân ác n a y thẳng như vậy g i sù cụ nhị quân thần thì có chút phức tạp chu nguyên tin tưởng dạ sủ c ú nỉ h quân thần bên trong có không ít người chân tâm hướng nam chạy trốn lại không thể coi nhẹ bọn hắn hướng nam chạy trốn trước đó bố trí cũng không thể nói trong đó không có bằng lòng xả thân lấy nghĩa người có lẽ đây mới là một cái vương triều chân thực tướng mạo có công có tư có tận vị người có không làm tròn trách nhiệm người rất khó thông qua một sự kiện nói về c h ì n h thể tốt xấu mặt khác thận hồn mê tâm tông cùng dạ sủ c ú nỉ h bay trận sự tình cũng làm hắn ý thức được cùng ngày vinh dự đón tiếp lâm không trở ngại lúc muốn dùng bản giới lực lượng đối kháng bí cảnh thiên không thể nghi ngờ là người si nói n g cái này nhìn như là một cái tin tức xấu nhưng cũng bổ sung cơ hội xoay chuyển đó chính là nếu như bản giới lực lượng có thể đối kháng bí cảnh thiên như vậy bản giới người cũng có thể mượn dùng bản giới chi lực ngăn cản bí cảnh thiên đồng hóa tựa như chu nguyên vị trí thiên địa bí cảnh thiên đồng hóa lực lượng rất khó một lần là xong hoàn thành phạm vi lớn đồng hóa chỉ có thể làm công thủ lôi kéo nếu ta có thể lợi dụng bản giới lực lượng cấu trúc một đạo vòng phòng hộ có lẽ có thể đem hóa thân đơn vị đưa vào bí cảnh thiên mà không bị nhanh chóng đồng hóa không biết p h công năm đó có hay không cùng loại ý nghĩ nhưng hắn nhập bí cảnh này quá lâu nếu không có ngoại lực duy trì liên tục trèo trống rất khó tránh phát bí cảnh thiên đồng hóa tại t r u nguyên n g xem xét giả sủ cụ nhi tàng thứ lúc hắn hương hỏa hóa thân cũng đã tới v ư ở n g mạng phán quan điện v ư ở n g mạng phán quan đối với hắn đến tương đối hiền lành không đợi hắn mở miệng liền chủ động phát khởi đối thoại tuần tra sứ tới thật đúng lúc cần phải tham dự một cọc đại án nếu ngươi có thể ở án này trung lập hạ công vân ta bảo đảm ngươi lại tăng cấp một còn có âm t i linh vật xem như ban thưởng t r u nguyên n g hương hỏa hóa thân đã là âm t i phúc thần lại là hưởng t ử thành công tội tuần tra sứ cũng cho hưởng mạng phán quan đưa qua một đạo phúc vận hương hỏa vì thế hưởng mạng phán quan đối với hắn có không thấp hảo cảm cơ sở thế này hắn tạm thời nhấn xuống cha nhân tri、tâm. còn mời phán quan nói thẳng như lời n g ư ơ i n ó i đại án đại chỉ chuyện gì tuần tra sứ chi hỏi ta không cách nào đáp lại việc này là âm t i mật thám mạo hiểm thu hoạch chuyện xảy ra trước các nơi quan lại đều không thể tiết lộ tưởng tình tránh cho tà ma nghe hỏi mà chạy ta chỉ có thể nói cho ngươi việc này liên quan đến t r i n h phạt tà ma cùng n g h ị cách cứu viện bị nhốt tâm hồn mục đích là hiển lộ rõ ràng âm t i chức trách chứng thực âm luật không giả nghe nói buồng mạng phán quan lời nói chú nguyên trong lúc nhất thời không cách nào kết luận đây là một lần hào cảm sự kiện vẫn là một vị nào đó âm ty mật thám khải trí đưa tới sự cố vất quá vấn đề không lớn hắn có thể đón lấy t r i n h phạt tà ma sự kiện bất luận kết quả như thế nào đ ề u có thể dùng hương hỏa hóa thân lăn lộn lấy một lần trợ công ta tự nhiên tin qua p h á n quan nguyện đón lấy việc này cùng âm ti minh tướng đồng hành thiện đầu tháng chín tới đây trời liền có thể một khi âm ti có triệu ủy môn thông đạo tự sẽ hiện hiện đốt đã phát động âm ti lấy ma sự kiện đầu tháng chín âm minh đi chu ma lấy tà độ a n hồn chú thảo phạt mục tiêu là thận hồn mê t ậ m tông đồng minh m ũ độc ma giáo cùng máu kết ma quân có tỷ lệ tham chiến chương bốn trăm chín mươi lăm luân hồi nổi danh chương bốn trăm chín mươi lăm luân hồi nổi danh đũ minh âm t i tình tiết vụ án giữ bí mật tính vô cùng tốt cũng không nói cụ thể mục tiêu cũng không nói mật thám danh hảo có thể hệ thống nhắc nhở ghi chú tin tức làm việc này hoàn toàn bại lộ thậm chí đánh dấu ra mục tiêu đồng minh thân phận thần hồn mê tâm tông chi danh chu nguyên tự nhiên khắc sâu ấn tượng hán tử l y hóa thân chiếm lĩnh mê tâm tông sân môn khiến cho nó trở thành lưu vong thế lực hoàn thành chiếm lĩnh sau còn thu hoạch được hệ thống nhắc nhở biết được thần nhắc nhở biết được thần phản kích sự kiện thẳng đến đoạt lại phúc thọ thật lâu lại nhìn âm、um, ty lấy ma sự kiện là đầu tháng chín như thế tất cả liền đối mặt nên là thận hồn mê tâm tông tông chủ đi đến ngũ độc ma giáo hoặc máu kết ma quân bí cảnh cầu viện chuẩn bị liên hợp đồng minh cùng nhau khởi xướng phản kích trong lúc đó có âm t i mật thám ẩn nút tại nơi đó tại biết được tình báo tương quan sau lựa chọn báo cáo u minh âm t i cứ như vậy đầu tháng chín phản kích sự kiện liền náo nhiệt nhiều sẽ từ hành o giang thủy t ộ c cùng thận hồn mê tâm tông chi tranh diễn hóa thành tam phương thậm chí nhiều mặt tranh đấu dù sao máu kết ma quân chi danh xem xét chính là linh hoạt đa dạng người trong ma đạo thứ nhất sáng ra trận có lẽ sẽ tự thành một phái tức đồng đội mạnh thì nhất chi đối địch đồng đội yếu cũng có thể thuận thế cướp đoạt nó chân quý linh vật lại từ cho rút lui tóm lại làm như huyết hà tướng quân la ma a giống như địch bạn trạng thái có thể tùy thời chuyển biến thấy lợi mà vong nghĩa không có chút nào quy củ có thể nói bất quá đây cũng không phải là là xấu sự tình chu nguyên hoàn toàn có thể ngồi xem âm t i binh tướng cùng tà ma thế lực tranh đấu cũng tại thời cơ thích hợp lấy viện binh thân phận xuất hiện nghĩ đến u minh âm t i cùng hành giang l o n g cung ở giữa nên không quá mức mâu thuẫn có thể cộng đồng đối địch chiến đấu tại chu nguyên suy nghĩ âm ty lấy ma sự kiện lúc phán quan điện bên ngoài có trí âm sai cũng khẩn cấp hướng tiên lý giáo chủ phát đi truyền tin giáo chủ k i a cây lúa hương thổ địa lại tới phán quan điện phán quan đại nhân chuẩn bị đem cái nào đó đại án giao cho hắn làm nhưng lại có chô dấu giếm nói là âm ti mật thám mạo hiểm thu hoạch dính đến t r i n h phạt tà ma cùng n g h ị cách cứu viện bị nốt âm hồn chuyện xảy ra trước các nơi quan lại không thể tiết lộ tưởng tình k i a cây lúa hương thổ địa không chỉ có đáp ứng việc này còn cùng phán quan đại nhân ước định đầu tháng chín nhập điện chờ âm ti triệu tập mở quỷ môn thông đạo thiên lý giáo chủ thu được âm sai truyền tin sau có chút đau đầu không phải đã nói g i bí mật sao thế nào quay đầu liền triệu tập người khác gia nhập còn nữa hắn muốn là không sợ sinh tử âm ti minh tướng không phải lao ca khó chơi cây lúa hương thổ điện âm t i trư bộ có thể nào như thế không đáng tin cậy rất tốt ta nhớ ngươi một công lại cẩn thận lưu ý kia cây lúa hương thổ điện hứa hẹn ban thường sau thiên l y giáo chủ nhanh chóng đẻ xuống phiền nào trong lòng đây có lẽ là một cơ hội vũ độc giáo cùng nó đồng minh thực lực tất nhiên không kém cây lúa hương thổ điện tham lợi vào trận phong hiểm không biết ta thừa dịp cơ đem nhiều vị tà ma đại tướng đưa đến bên cạnh khiến cho vong tại chiến trận kể từ đó cho dù vị kia khổng tức hộ pháp theo đổi tra việc này cũng sẽ không cùng ta nhấc lên liên hệ bởi vì kế hoạch khả thi cực cao thiên lý giáo chủ không khỏi tâm tình thật、tốt. chỉ cần đem cây lúa hương thổ địa cùng huyết h à tướng quân hai đại thai họa ngầm thanh trừ u minh âm t i liền sẽ thành hắn một người chi phúc điện hắn nghĩ không sai chu nguyên xác thực không biết hắn chính là h uổng mạng phán quan trong miệng âm t i mật thám nhưng chu nguyên biết h uổng tử thành bên trong khắp nơi là thiên lý giáo mật thám thiên lý giáo chủ rất có thể sẽ mượn nhờ âm t i lấy ma sự kiện làm những gì bất quá một khi rời đi u minh âm thổ đến t ộ n cùng là ai người đông thế mạnh coi như khó mà nói ta ý động dùng uổng mạng mặc quyền tra hai người chi danh mong rằng phán quan nhiều hơn gián xét ngươi là phúc thần lại là âm sai mỗi tháng lúc có năm lần thẩm c h ú nguyên hương hỏa hóa thân nguyên bản đảm nhiệm thổ địa phường thần hai trước mỗi tháng tổng cộng có bốn lần thẩm tra cơ hội hiện tại kiêm nhiệm công tội tuần tra sứ trước sau lại tăng thêm một lần thẩm tra cơ hội ư ổ n g mạng phán q u a n như thường triển khai ư ổ n g mạng mặc quyển lại ném đến một cái tìm hưởng ký c h ú nguyên nắm đối với mặc quyển phía trên viết xuống tính minh đế khuất mộc năm cái chữ lớn sau đó hồn ký hóa huyết rắn nhập mặc hải du động tuần tra không bao lâu mấy hàng mẫu son chữ viết bị từ đó lôi ra cho thấy tính hoàng k u ấ t mộc xác thực v à âm ty luôn hồi tên cổng mộc tiếp chức quế quán giả sủ cụ nỉ kinh sư sùng an quận nhân viên làm giả sủ cụ n vợ hắn là dạ sủ cụ n ì hoàng hậu văn châu hưởng mạng chi nhân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thủ kinh sư nhân họa t r ị được thiền t h a i khó trở về nhà đoàn tụ nói tới sinh không tiếc mang theo vận t u â n mệnh đi sinh hồn đi hướng là quân thể sống chết thủ vạn dân là người trở bổn có b i ệ t thiện bởi vì phúc vận đều đủ thẳng vào luân hồi tân sinh hiện là mương sông long cung tri ứng long cha làm ư ơ n g sông long quân ngao h ợ p thành mẫu làm ư ơ n g sông long phi ngao trinh tân sinh t r i quả tên là ngao mục bởi vì cha làm ư ơ n g sông long quân vì thế đến tôn danh thạch tế nước sông vân phúc họa trí nhớ phụ mẫu gắn ở gia huynh có năm gia thị có hai thân tộc cường đại chưa đón đón dâu tĩnh hoàng khuất mộc luân hồi thân phận quả thực bất phảm gần như có thể liên thông toàn bộ mương sông long cung so với bản l o n g khuất mộc mạnh không chỉ m ộ t bậc không tiếc mang theo vận t u â n mệnh đi c h i ngôn cũng đại biểu bí cảnh thiên cũng không phải là vô duyên vô cơ đưa vào luân hồi nên là tĩnh hoàng khuất mộc mang theo rất nhiều người nhìn cùng dạ sủ c ù nhì sau cùng khí bận vì thế có bị tiếp nhận tư cách dù sao nhân vọng thứ này tại bí cảnh trời cũng có thể bị coi là danh vọng không nhỏ giá trị vợ hắn xác nhận đồng lý xem như lời cuối cùng hoàng hậu đã có danh thanh cũng bên trên nhận khí vận trụ trời là giả sủ c ủ nhì cũ vận sau cùng dư h i một trong lập tức chu nguyên lại tìm buồng mạng phán quan đòi một cái tìm một k ý tại buồng mạng mà c u ố n lên viết xuống giả sủ c ủ nhì hoàng hậu văn châu sáu chữ theo mới văn tự tạo ra hắn phát hiện văn châu hoàng hậu kiếp trước quê quán nhân duyên của mạng chi nhân cùng tính hoàng khuất một cùng loại còn lại mấy hạng cũng là có điều khác biệt tên cổ văn châu sinh hồn đi hướng không rời không bỏ cũng không đoán làm người kiên trinh bắt đầu không rời bởi vì phúc vận đều đủ thẳng vào luân hồi tân sinh hiện là bắc cực thiên tủ sơn chi thanh loan cha là trời tủ sơn thần cửu phượng Mẫu là ba nguy là Loan ba Thanh Sơn Thần thanh loan Chính phúc n Tân sinh chi quả, tên là Thanh Văn, bởi vì phụ mẫu đều là Sơn Thần, vì thế đến tôn danh tri thế Vân. phụ thụy quả, mẫu là đan vì vì Văn đều Sơn Thần thanh văn phúc họa t r i nhớ phụ mẫu gắn ở gia huynh có ba gia tỷ có hai thân tộc cường đại chưa kết hôn không ngoài sở liệu hoàng hậu văn châu cũng thu được bất p h à n thân phận chỉ dựa vào thân tộc thế lực liền có thể áp chế một đám thủy tộc thiếu quân trừ cái đó ra còn có một chuyện đưa tới chu nguyên chú ý đó chính là khuất mộc văn châu hai người chỉ có huynh trưởng cùng tỷ tỷ cũng không tiểu đệ cùng mẫu mội hắn nhớ kỹ khổng tức tiếp trước vợ trương ngọc hoa cũng là như thế chỉ có gia huynh gia tỷ mà không đ ệ muội như thế một khi so sánh cũng không biết bọn hắn là thật đi luân hồi quá trình vẫn là bí cảnh t i ê n vì bọn họ thêm vào một phần luân hồi bối cảnh tuần tra sứ hai người này đều có chút lai lịch ngươi không cần thiết có ý đồ với bọn họ nếu không nhất định có thai họa ra thân thấy chu nguyên không còn thẩm tra mới tính danh v của mạng phán quan phất tay thu hồi v của mạng mặc quyền phán quan nói đ ừ a ta cùng bọn hắn sinh tiền có chút giao t ì n h chỉ là đến xem bọn hắn luân hồi sau đi hướng nơi nào vậy thì tốt rồi t i ể u phượng quân thật là có chút hung danh bên ngoài t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu vũ độc chi lo t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu vũ độc chi lo phán quan điện bên ngoài có trí âm sai có chút tận tụy thỉnh thoảng hướng thiên lý giáo chủ phát đi vài câu truyền tin vì thế thiên lý giáo chủ không chỉ có biết được cây lúa hương thổ địa sẽ tham dự âm ti lấy ma sự tỉnh cũng biết được cây lúa hương thổ địa đánh thẳng dò xét hai người chi danh bất quá ngoài điện âm sai khó mà xem xét cụ thể tính danh nghe phán quan chi ngôn biết được hai người kia đều có lai lịch khó đối phó lại trong đó một vị cùng cựu phượng quân có quan hệ nghe nói những tin tức này thiên lý giáo chủ trợt có sở mộ cả ự u hai mặc dù nhìn như có chút liên hệ lại không quy thuộc tại cùng một trận doanh chu nguyên như biết được việc này chắc chắn minh bạch vì sao đem quỷ sa tàn thủ huyết ngọc giao cho cựu phượng quân lấy ly hỏa luyện hóa liền có thể thu hoạch được hảo cảm thì ra quỷ sa đang mượn kỳ danh làm ác làm các nơi thụ hại người cho rằng cựu phượng quân chính là hung ác tà ma đây thật là lời đồn có rừng tiếng xấu k h ó tẩy giảo sát quỷ sa hành vi tự nhiên cũng biết thu mạch được cựu phượng quân tán thưởng tia cây lúa h ư ơ n g thổ địa quả n h i ê n tính toán q u ả lớn không chỉ có cùng tu la thực lực quốc gia lực có liên hệ còn chuẩn bị mưu đồ dấu tại âm sơn chín đầu quỷ điệu hắn sẽ không chuẩn bị xem như người trung gian nhường huyết hà tướng quân cùng chín đầu quỷ điệu kết minh a đây có lẽ là một cơ hội một khi huyết hà tướng quân cùng chín đầu quỷ điệu kết minh xâm lân âm ti thành trì cha xem xét tư chắc chắn xuất hiện điều tra ác tu la không bị chim vì sao liên hợp vị thác đến lúc đó ta chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc nhiều hơn giám thị cây lúa hương thổ đ ị a liền có thể b ạ n h trần diện mục chân thật kể từ đó cho dù hắn tránh thoát thận hồn mê tâm tông chi tiết u minh âm thổ cũng sẽ không lại có đất dung thân theo biết được tin tức càng ngày càng nhiều thiên lý giáo chủ cảm giác chính mình phản chế kế hoạch càng thêm hoàn thiện giờ phút này hắn rất may mắn chính mình đón lấy ẩn nút vị thác đã mượn cơ hội tránh thoát thất tinh đạo nhân chuộc người sự kiện còn nhường cây lúa hương thổ đ i ệ áp lực giảm nhiều từng bước bộc lộ ra mục đích thật sự rất tốt bây giờ sáng tối trao đổi thế cục th ta có thể chậm rãi mưu đồ thành trừ lớn nhỏ t hai hoàng lầm không giống với thiên lý giáo chủ lòng tin phóng đại cùng chuẩn bị ở sau rất nhiều ngũ độc thánh mộ dưới trướng ngũ đại tướng bên trong duy nhất khải trí t í c h cúng tử rốt c ụ c ý thức được lớn sở hoàng đế sao mà đáng tin bởi vì hắn đem đầu tháng chín ngũ độc giáo muốn binh phát thận hồn mê tầm tông t r ợ đồng minh vây quét ác long sự tỉnh cáo chi mấy v ị bình thường g i á o hảo phong quân sau không chỉ có không có thu hoạch được trợ chiến hứa hẹn còn thu hoạch không ít thăm dò nệ mặt người còn có thoái thác tri tử như nghĩa tử vợ sắp sinh già đến tận đây phúc họa khó liệu lúc còn mời tha lỗi nhiều hơn lòng tham người thì càng thêm gián xảo nói thực lực bản thân thấp chỉ sợ khó mà cung cấp trợ lực lại có thể giúp đỡ c h ấ n thủ ngũ độc giáo q u â n như không tin được liền làm là nói bữa lời này vừa nói ra tích cung tử còn có thể nói cái gì đã không tin được đối phương vì sao mời trợ chiến như tín nhiệm đối phương mời c h ấ n thủ ngũ độc giáo mặc kệ hắn có thể hay không trở về người kia nhất định sẽ thu hoạch tương đối khá thậm chí sẽ đem ngũ độc giáo ngũ độc phúc lâu cho truyền không tích cung tử chính mình còn không chiếm được cái loại này chỗ tốt có thể nào không duyên cơ tiện nghi người ngoài như thế một khi so sánh sở hoàng không chút do dự điều động viện trợ cử động quả thực là nhân hậu chân thành có thể tin đáng tin thánh mộ a ngươi thế nào như thế không khiến người ta b ấ t lo ta nếu là thu lấy trong giáo linh vật chắc chắn bị ngươi trừng trị có thể những cái kia phong quân đã chuẩn bị c h u y ể n không ta ngũ độc giáo n h ư trong giáo không lưu lại đầy đủ c h ấ n thủ người lấy gì ngăn cản những cái kia xài lang hồ báo luôn luôn cẩn thận âm độc tích cung tử đối mặt này cục cũng là lo lắng nôn nóng hết đường xoay sở dù vậy hắn cũng không có sinh ra rời khỏi ngũ độc giáo tâm tư không phải hắn không muốn mà là ngũ độc thánh mộ hỷ nộ vô thường hắn từng n g uy hiếp một vị ngũ độc môn người tìm ngũ độc thánh mẫu kể ra lui giáo c h i ngôn nào biết một khắc t r ư ớ c còn vẻ mặt lạnh lùng ngũ độc thánh mẫu đột nhiên vui vẻ ra mặt sau đó gái kia ngũ độc môn người bị một kích hóa thành mục nát thổ cũng đến ngũ độc thánh mẫu lời k h á c h tạo ngươi cũng không nguyện làm giáo chúng liền đi nuôi n ấ n g độc chúng a cũng là vào thời khắc ấy hắn mới hiểu được tà phái cùng chính phái có gì trên lệ n h chính phái người như kim đàn càn nguyên nói đệ tử có thể tùy thời rời khỏi l ã n mạch xem bên trong truyền pháp chân nhân chưa từng ép buộc cũng không truy kích tiến hành rời khỏi người thậm chí còn có thể thu được t duy nhất hậu hoạn là không cách nào lại đến t r u y ề n đạo pháp mong muốn lần nữa nhập môn tu hành cũng có thể nhưng cần tiếp nhận một chút khảo nghiệm ai ban đầu du trướng sơn kim đ ã n ó i gửi si nhân giả m ộ n trà o phúng cửa khó nhập hôm nay mới biết khó nhập dễ ra dù sao cũng tốt hơn dễ nhập khó ra ta bởi vì ngũ độc giáo thu hoạch cũng bị ngũ độc giáo trố mệt mỏi kiếp nạn này sợ là tránh cũng không thể tránh chỉ có thể hết sức cầu sinh việc đã đến nước này cũng chớ trách ta không nghề mặt m ũ i cùng nó các ngoại nhân đến t r u y ề n không ngũ độc giáo không bằng để cho ta bán hơn một cái giá tốt tại sinh tử không biết áp lực dưới thích cung tử chuẩn bị một vật hay bán đã bán tại sở hoàng cũng bán tại bình phong loan vương cảnh nhấp nháy lại nhìn có thể hay không theo cảnh nhấp nháy trong tay thu hoạch một mặt chiến vũ cờ nếu có mấy tên cường hãn chiến vũ làm trợ lực ít ra có thể gia tăng chiến trận phòng ngự làm ngũ độc thánh mâu không bị tùy tiện dây dưa tích cung tử không biết xưa nay có ngay thẳng chi danh bình phong loan vương sẽ hay không cung cấp trợ lực vì thế dẫn đầu hướng sở hoàng phát đi truyền tin b ậ y hạ thần gần đây tìm chư bạn cầu viện lại đều không thu hoạch mới biết b ậ hạ sao mà nhân đức là báo quân ân thần nguyện đem ngũ độc giáo dâng lên chờ ngũ độc thánh mâu thông giáo chú nhập thận hồn mê tầm tốt lúc bệ hạ có thể phái binh tướng chuyển không ngũ độc giáo chi vận trong đó thu hoạch thần một mực không hỏi cũng không lấy dùng mảy may còn mời bệ hạ lại điều động hai vị phong quân trợ thần vượt qua này khó thích cung tử ưng thuận hứa hẹn lấy lợi d ụ chi ý đồ thu hoạch được càng giúp đỡ nhiều hơn lực sở hoàng vốn là có chuyển không ngũ độc giáo dự định đương nhiên sẽ không bởi vậy tâm động nhưng bằng lòng vẫn là phải bằng lòng như thế ít ra có thể đổi lấy một cái quang minh chính đại chuyển không ngũ độc bí cảnh tết tuổi cũng tốt ta lại tìm mấy vị phong quân thương nghị nhưng không thể cam đoan bọn hắn có nguyện ý hay không xuất lực kỳ thật ngươi không cần kinh hoàng những cái kia t h ủ y long đã chủ động tìm mê tâm tông t h i ề n thoái hơn phân nửa đã có linh trí bí cảnh người khải trí sau có gì biến hóa ngươi so ta càng thêm tin tưởng bọn hắn là không sẽ cùng không c h i yêu ma liệu mạn g còn nữa ngươi xem như ngũ độc giáo đại tướng một trong nên có thể hỏi thăm đồng minh bao nhiêu nếu là không thiếu ngũ độc thánh mẫu loại kia cường giả không cần sợ mấy vị thủy tộc thiếu quân sở hoàng c h i ngôn làm ra một chút hiệu quả tích cung tử thấp thỏm nôn nóng chi tâm rốt cục thư giãn một chút v ậ hạ lời nói rất là bây giờ cũng không cần lo lắng trong giáo có mật thá mật nút ta cái này truyền tống về ngũ độ tìm ngũ độc thánh mẫu hỏi thăm đồng minh sự t ì n h như đồng minh đông đảo ta liền không còn làm khó bệ hạ như đồng minh ít người mong rằng bệ hạ giúp ta một trợ thiện ta chậm đợi con tin